được được nghe em hết sau khi thể thốt xong tô lam lại giúp vào lòng quan triệu viễn được rồi ngủ thôi thấy em đang buồn như vậy thân là chồng của em anh phải an ủi em tay quan triều viễn trượt ra sau lưng của tô lam kéo khóa lễ phục của cô ra vì bộ váy này là do tô kiêm mặc thiết kế nên anh không dám thô lỗ anh làm gì đấy tô lam lập tức nhận ra ý đồ của quan triều viễn quan triều viễn thành thạo cởi sạch đồ tô lam an ủi em em đã buồn thế này mà anh còn muốn bắt nạt em cái này không gọi là bắt nạt mà gọi là an ủi quan triều viễn đắp chăn lại để tôi lam dưới người được rồi dù sao anh muốn cô thì anh luôn có rất nhiều cái cớ sau khi mây mưa vốn dĩ sẽ là một đêm yên tĩnh nhưng tôi lam lại không tài nào ngủ được cô nhìn quan triều viễn bên cạnh nhẹ nhàng đắp c h â n cho anh xong rồi d ó n rén xuống giường trong phòng sách hai chiếc cúp trước đó tôi lam dành được để chết tủ cô cầm hai chiếc cúp lên xem trong lòng vẫn khó giấu được sự thất vọng lần này không trúng cử trong lòng cô thật sự rất buồn chính vì chỉ cách giấc mơ một bước chân nữa thôi cho nên mới buồn như vậy quan triều viễn đứng ở cửa lặng lẽ nhìn tôi lam anh không định đi vào cô buồn anh còn buồn hơn cô anh biết trong lòng cô buồn nhưng anh không biết làm thế nào mới có thể an ủi cô anh biết tô lam là một cô gái mạnh mẽ cô sẽ nhanh chóng tập trung tinh thần vào công việc và tiếp tục phân đấu cuối cùng quan triều viễn không đi vào anh xoay người rời khỏi phòng sách chương một nghìn một trăm bốn mươi ba chương một nghìn một trăm bốn mươi ba tô lam chắp tay trước hai chiếc cúp của mình phù hộ con dùng thời gian nhanh nhất để có được cúp giải thưởng kim lang giành được thăng lớn một lúc lâu sau tô lam mới quay lại phòng ngủ t i ế p đi bên cạnh quan triều viễn tin tức hôm sau phủ đầy khắp nơi sau hai năm cuối cùng tiêu mạch nhiên cũng giành được c ú t ảnh hậu đứng trên đỉnh ảnh hậu tất cả các tiêu đề trên trang nhất đều là vậy nhưng cũng có một vài báo nhấn mạnh giới thiệu tô lam cái t i ế t khiến người ta vô cùng tức giận tô lam vỡ ngộng tô lam mất đi cơ hội thắng lớn vờ vờ thậm chí còn có vài trang báo đi mổ s ẻ tình chị em có người nói mặc dù tô lam miệng thì chúc mừng tiêu mạch nhiên khen ngợi kỹ năng diễn xuất của tiêu mạch nhiên cho dù là ai giành được giải cũng cảm thấy vui nhưng lúc tiêu mạch nhiên giành được giải thì vẻ mặt của cô lại thất vọng tình chị em cũng chỉ có thế tô lam mặc kệ những ồ nào này cô quay lại diêm thành để quay phim cô chỉ xin nghỉ phép hai ngày để tham dự lễ trao giải quốc tế tinh hoàng quả thực tiệc mừng tạm thời tối qua có hơi gấp gáp mặc dù hai giờ sáng mới về nhà nhưng sáng nay đến công ty tiêu mạch nhiên vẫn tinh thần phấn khởi chúc mừng chị mạch nhiên nhé chị mạch nhiên chúc mừng nhé tiêu mạch nhiên đi đến đâu cũng nghe thấy lời chúc mừng tất nhiên cô ta nhận hết từng lời một hôm nay đến công ty là có chuyện để bàn giành được cúp ảnh hậu độ nổi tiếng của cô ta tăng vọt chắc chắn công ty sẽ có sắp xếp khác cho cô ta vì vẫn còn sớm nên cô ta đến nhà vệ sinh c â nghe nói chưa lần này tiêu mạch nhiên có thể giành được giải là có sắp xếp ngoài cửa truyền đến giọng nói khác lạ lúc đó tiêu mạch nhiên định đi ra để tranh luận đây là công ty gia đình sao có thể nói như vậy được chứ nhưng cô ta nghe những lời sau đó thì dừng lại sắp xếp sắp xếp gì bảo là do s ế p quan sắp xếp vốn di tập đoàn đặc dịch không định tài trợ cho lễ trao giải kim lang lần này là s ế p quan tạm thời giành lấy nghe nói còn bỏ ra một khoản tiền rất lớn thế là s ế p quan muốn bỏ vốn để nâng tiêu mạch nhiên à chắc là thế thực ra tôi cảm thấy giải thưởng lần này nên thuộc về tô lam diễn xuất của hai người đều rất tốt nhưng tôi thích diễn xuất của tô lam hơn nhưng tô lam và tiêu mạch nhiên đều là nghệ sĩ của công ty chúng ta không cần phải đạt một người nâng một người cái này mà cô không biết sao từ lâu tôi đã nghe nói sếp quan có quan hệ không bình thường với tiêu mạch nhiên rồi nhưng tôi nghe nói sếp quan có vợ rồi mà hay sếp quan giàu như thế trong nhà chỉ có một người vợ sao đủ được bên ngoài cờ màu phấp phới ở nhà cờ đỏ không ngã người thế này nhiều lắm hơn nữa chuyện sếp quan đã kết hôn đều là lời đồn cả nói không chừng chưa hề kết hôn Đều là để là che chở cho tiêu mạch nhiên Hai nhân viên của quốc tế tinh hoảng vừa bàn tán vừa ra khỏi nhà vệ sinh.、Tiêu、mạch Nhiên của vừa vừa ra viên Tiêu bàn tán vệ quốc tế đột ợ i đi rồi mới đi họ ra. Trước mình. nhiên bị bối rối trước tiên cô ta phải biết chuyện tài trợ tạm thời này là thật hay giả đã chuyện này hỏi một người biết rõ nhất tiêu mạch nhiên đi thẳng đến phòng làm việc của dạ bân đúng lúc dạ bân vừa học xong quay lại mạch nhiên cậu tìm tôi có chuyện gì ạ hỏi cậu chút chuyện sao lần này tập đoàn đặc dịch đột nhiên tài trợ cho giải kim lang có phải là bên a khanh có cân nhắc gì không tôi cũng không biết cậu ấy lên cơn gì có một tối đột nhiên gọi cho tôi bảo muốn tài trợ nhất định phải giành được cơ hội tài trợ tôi tốn rất nhiều công sức còn bỏ ra năm mươi triệu mới giành được s u ấ t tài trợ này đấy cuối cùng hiệu quả tài trợ rất bình thường cậu xem logo của tập đoàn đặc dịch xem nhỏ thế này đây, ai mà nhìn thấy chứ nhắc đến chuyện này g i bân cũng đầy một bụng bực bội ồ là vậy à tôi biết rồi tôi về trước đây trên đường về tiêu mạch nhiên vẫn suy nghĩ lẽ nào quan triều viễn thật sự vì mình sau khi tôi làm quay lại diêm thành quay phim quan triều viễn cũng bận rộn trong công ty gần đây anh làm việc như kẻ điên chẳng khác nào một cái máy hoàn toàn có thể không cần nghỉ ngơi doan cần báo cáo công việc với quan triều viễn xong cũng không rời khỏi phòng làm việc thấy quan triều viễn ngày càng gầy đi anh ta là thư ký cũng thấy hơi đau lòng sếp quan anh có cần nghỉ ngơi chút không sao thế quan triều viễn không ngẩng đầu mà tiếp tục đọc tài liệu trong tay thực ra khoảng thời gian này công ty không bận lắm sau khi có phó tổng giám đốc lanh thì cũng gánh b ấ t việc cho anh rồi anh hoàn toàn không cần phải nếu vợ chủ biết anh liều mạng làm việc thế này chắc chắn vợ ấy cũng sẽ đau lòng doan cần biết mình nói thế nào cũng vô ích nhưng chỉ cần nhắc đến tô lam thì ít nhiều vẫn có chút tác dụng quả nhiên nghe đến tên tô lam quan triều viễn lập tức bỏ việc trong tay xuống gần đây trạng thái của tôi rất kẻ m à. gần đây anh gầy đi nhiều vợ chủ về thấy anh thế này chắc chắn sẽ đau lòng có cần tôi rời vài cuộc họp lại không thực ra doan cần cảm thấy có vài cuộc họp không cần thiết qua hai ba tháng rồi họp cũng thế thôi quan triều viễn không cần phải vượt quá mức như vậy mặc dù mỗi doanh nghiệp đều hy vọng doanh nghiệp của mình không ngừng phát triển nhưng tập đoàn đặc dịch đã rất tốt rồi không cần phải áp lực như thế không cần đâu cậu đi gọi phó tổng giám đốc lành đến đây vâng giờ tôi đi ngay doan cẩn vô cùng bất lực chỉ đành ra khỏi phòng làm việc năm phút sau giả ngọc n xuất hiện trong phòng làm việc của quan triều viễn thấy giả ngọc n vào quan triều viễn bông c a o mày sao anh không gõ cửa vào địa bàn của mình cũng cần gõ cửa hả c ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi năm chương một nghìn một trăm bốn mươi năm quan triều viễn ném bút lên bàn ắ tất chéo chân.、Già、Ngọc cũng Già b chéo nhiên n g đối i d là vợ tôi rồi quan triều viễn Không mới mày vẻ mặt thách thức vậy thì chẳng có gì thú vị rốt cuộc là có không có thì nói không thì cút quan triều viễn cũng ngồi thẳng người rồi lại cầm bước lên nói thật anh thực sự rất ghét g i à n g ngọc thấy người đàn ông này là t h ấ y p h i ề n g i à n g ngọc khoanh tay trên bàn hai ngón tay cái quấn thành hình tròn có thì cũng có năm ngoái tôi ra biển bị lạc đi qua một hòn đảo nhỏ chắc là vẫn chưa bị khai phá cảnh rất đẹp g i à n g ngọc nhìn quan triều viễn nín thở lắng nghe thì bổ sung thêm một câu hợp để hưởng trăng mật câu này như đánh vào suy nghĩ của quan triều viễn ai nói tôi muốn hưởng trăng mật à thì ra không phải hưởng trăng mật với tô l ă n g à, vậy xem như tôi chưa nói hòn đảo anh nói ở đâu ừ n nếu tôi nhớ không nhầm quan triều viễn giơ tay ngắt lời g i ả n ngọc tôi cho anh một tuần sắp xếp xong hòn đảo này cho tôi đệ tôi nợ cậu sao cậu đi hưởng trăng mật mà bảo tôi thu xếp cho cậu bởi vì anh là cấp dưới của tôi ra ngoài quan triều viễn chỉ ra cửa già ngọc đứng lên nhìn quan triều viễn đột nhiên c á o kỉnh với vẻ mặt bất lực được thôi ai bảo tôi là cấp dưới của cậu chứ cung ninh hợp đây là cung điện còn sót lại từ thời t ố n g sau nhiều lần tu sửa đã trở thành một địa điểm để quay phim rất nhiều bộ phim cổ trang đều được quay ở đây rất nhiều cảnh quay của trinh hậu chuyện đều được hoàn thành ở đây vì thời tiết ngày càng nóng mà phân cảnh phải quay lại là phân cảnh mùa đông nên các diễn viên đều phải mặc trang phục rất dày ai cũng không ngừng kêu than tô nhược vân vừa quạt vừa đọc kịch bản nóng n ả y đến mức hoàn toàn không nhịn được nữa cảm giác như quần áo trên người mình đều thấm đẫm mồ ù hôi đoàn phim này có bệnh à? mùa hè đi quay cảnh mùa đông mùa đông đi quay cảnh mùa hè đây chẳng phải tra tấn người ta sao nói xong tô nhược vân ném kịch bản trong tay xuống đất chị nhược vân hay là em đi mua cho chị ly cà phê đá nhé trợ lý hoàng xán vội nói Chứ 1146. chắc c h hẳn là tô nhược vân mặc trang phục d à y quá còn hoàng sán mặc quần đùi láo ngắn nên rất mát mẻ cà phê đã có thể dập lửa hạ nói đoàn phim hôm nay nghỉ ngơi đi không quay nữa tô nhược vân đứng dậy đi thẳng về phòng thay đồ phía đạo diễn đã chuẩn bị xong tất cả cũng đã đến đông đủ một nhân viên công tác chạy đến đạo diễn trương không hay rồi tô nhược vân lại không quay nữa bảo là hôm nay nóng quá nên trong người không khỏe muốn về khách sạn nghỉ ngơi cái gì lại không quay nữa có diễn viên như vậy sao b ữ được b ữ cái mùa đông quay cảnh mùa hè mùa hè quay cảnh mùa đông chẳng phải rất bình thường à người khác chịu được sao cô ta không chịu được đạo diễn trương cũng nhịn đủ rồi từ lúc tô nhược vân vào đoàn phim đoàn phim chưa bao giờ được yên ổn cô ta đâu đã về khách sạn rồi giờ gọi cô ta quay lại trang điểm thay đổi lại phải mất thêm thời gian hay là thôi đi đạo diễn trương hối hận thở dài diễn xuất kém thì cũng thôi đi nhân phẩm cũng kém luôn cho dù lúc đó đầu tư thất bại thì tôi cũng không nên thuê cô ta mới đúng quay cảnh tiếp theo trong khách sạn tô nhược vân đang bật máy lạnh ăn bánh kem khỏi phải nói thoải mái cỡ nào đây mới là cuộc sống của con người chứ la thần vội chạy đến thấy t ô nhược vân ở khách sạn thoải mái như vậy thì vô cùng tò mò nhược vân sao hôm nay cô không quay phim hôm nay nóng quá nghỉ ngơi la thần thấy cô ta thế này thì cắn răng nhược vân không phải tôi nói cô chứ cô bữa được bữa cái thế này rốt cuộc làm muốn thế nào tôi nói cô rồi bên phía tôi làm tiến triển vô cùng thuận lợi cô đã bị người ta bỏ xa từ sớm rồi lúc này t ô nhược vân mới vực dậy tinh thần cô ta nhanh chóng cười nói cái bộ truyền hình nát đó của cô ta sao có thể so với của tôi được chứ cho dù có chiếu cùng lúc thì cũng diệt gọn cô ta tôi thật sự không biết cô lấy đâu ra tự tin ấy diễn xuất của tô lam tốt như vậy mặc dù đề tài không hay nhưng lỡ như thì sao lỡ như cô thật sự thua thì khó coi chết đi được đừng để đến lúc đó ngay cả phim cô cũng quay không xong truyền thông sẽ nói cô diễn thua kém người ta xem ra không thể ngồi chờ chết nữa anh thần tô lam diễn c h u n g với ai tất nhiên la thần hiểu ý của tô nhược vân anh ta cân nhắc kỹ lưỡng rồi nói tôi nghe nói trong bộ này mục n h i ệ m tranh diễn vai mối tình đầu của tô lam là kẻ mẹo tôi phân cảnh không nhiều vậy anh còn không mau đi theo dõi tôi nói bà cô này tôi theo dõi thì được tôi nhưng tiền cô cũng cố gắng đi đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc tính kế người ta khách sạn diêm thành t ô l a m diễn vai duy nương trước khi bị bắn đi cũng là một cô gái hồn nhiên ngây tơ h cũng có một chàng trai mà mình thích xem như là mối tình đầu của cô vai diễn lần này của mục nhiễm tranh chính là mối tình đầu này phân cảnh không nhiều lắm vài ngày là có thể hoàn thành lần này anh làm kẻ m è o do đạo diễn sắp xếp trong phòng khách sạn t ô làm nhìn mục nhiễm tranh đã lâu không gặp cảm thấy vô cùng thân thiết 1147. thím nói này cháu trai chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhỉ lúc k i a m ặ c đi tôi có ở đó nhưng tiếc là c ô như người mất hồn hoàn toàn phớt lờ tôi mục nhiễm tranh tiện miệng nói sắc mặt tôi làm đống chốc hơi sầm xuống mục nhiễm tranh cũng ý thức được là mình nói sai rồi một thời gian dài không gặp nói đến thì cũng sắp ba tháng rồi đấy anh bận gì ạ thất tình nên chỉ đành dồn tâm trí vào sự nghiệp tôi h nếu không thì làm người cũng thất bại quá khoảng thời gian này sự tập trung vào công việc của mục nhiễm tranh có thay đổi lớn anh nhận phim điện ảnh rồi lại nhận phim truyền hình chương trình truyền hình thực tế trước đó anh quay rất hot anh vẫn đang tiếp tục tham gia nhưng sự chú ý của t ô lam lại ở hai chữ thất tình thất tình điều này kích thích lên dây thần kinh hóng hớt của t ô lam thất tình cơ đấy chấm chúng cô nào thế tôi có q u e n không có phải trong giới không cần thím đây ra mặt làm mối giúp cháu không tôi nói này cô trở nên hóng hớt như vậy từ khi nào thế vớ vẩn ai bảo chú của cháu là chú hóng hớt có thể không hóng hớt được sao hơn nữa cháu là cháu của thím ạ t ô lam vừa nói vừa xoa đầu mục nhấp tranh tránh ra tránh ra đừng cứ nói đến chuyện này đây là chuyện đắng lòng nhất trong đời anh nhưng anh cũng lớn rồi đến lúc nên yêu được rồi tôi muốn yêu nhưng người ta không chịu yêu tôi đấy chứ mục nhiễm tranh cẩn thận rẻ rặt liếc nhìn tô lam lại có cô gái mắt không bị mủ ạ đây chắc chắn là một cô gái tốt mục nhiễm tranh bỗng chốc cảm thấy trái tim mình như bị đánh mạnh tô lam cô có ý gì thế trong lòng cô tôi tệ đến thế sao vẫn ổn nếu anh chịu gọi tôi một tiếng thím nói không chừng tôi sẽ giúp anh đấy nếu anh không muốn thì ra cửa rẽ phải đến lúc tôi video cổn với anh ấy rồi mục nhiễm tranh lại bị nhét cơm chó ngày nào hai người cũng dính như keo thế không chán sao không chán không chán chút nào hết rồi xem như anh lắm lời tôi sắp video c ò n rồi lỡ như anh ấy thấy anh ở đâu anh tự nghĩ hậu quả tôi cút ngay đây mục nhiễm tranh đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài anh không muốn ăn đòn dù sao cũng là người quen cũ người của đoàn phim cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy tô lam và mục nhiễm tranh đi cùng nhau buổi sáng hai người cũng cùng đến phim trường nghe nói tối qua chị tô lam với mục nhiễm tranh ở cùng một phòng tin tức cũng nhanh vào đấy b ạm phạ giặt t ỷ vào khách sạn ạ cô nói xem liệu hai người họ có quan hệ mở hàng không s h o w b i z này làm gì có tình bạn thật sự chứ hai người cứ gắn bó keo sơn như vậy mà thật giả trong s h o w b i z khó nói lắm chương một nghìn một trăm bốn mươi tám chương một nghìn một trăm bốn mươi tám tô lam và mục nhiễm tranh vừa đến phim trường thì nghe nhân viên công tác đang bàn tán anh là cái đồ sao t r ổ i tôi biết ngay anh đến là không được chuyện gì tốt mà tô lam thuận tay cấu vào cánh tay mục nhiễm tranh cái này cũng là thật hôm qua tôi vừa đến thì hôm nay nổ ra tin tức thế này là có người nằm vùng đúng không Mục nhiễm theo cảm thấy vô cùng Lam thấy Tô tức vô điện kỳ lạ. Tô lam lập tức mở điện thoại mở x m Lam và Mục nhiễm đọc tiêu đề tin tức trí. Tô tranh mật giải đề bí và họp n sạn gần trường g khách phim báo cáo của người liên quan mục nhiễm tranh vừa đến phim trường đã n h i ệ t tình chào tô lam hai người khoác vai vô cùng thân mật cùng ăn tối dưới ánh n ế n và cùng về khách sạn mục nhiễm tranh và tô lam không hề kiên g rẻ nhân viên công tác và nhân viên khách sạn nhìn thấy cũng là bình thường có thể thấy quan hệ thân thiết giữa hai người là chuyện ai ai cũng biết đêm hôm quyết á t trai đơn gái chiếc sau khi họ p bí mật trong khách sạn bốn tiếng mục nhiễm tranh vội vã rời đi lúc rời đi còn mỉm cười vẻ mặt vô cùng mãn nguyện cô được rồi đấy đừng đ ặ p nữa mục nhiễm tranh lập tức ngăn tô lam lại mấy chữ này viết hấp dẫn đấy lại còn vẻ mặt rất mãn nguyện thế này chẳng phải đang rắc muối người ta sao tô lam mở m ơ y bù đúng như dự đoán họ sẽ ập hai người họ p bí mật bốn tiếng đã đứng đầu hơn nữa trên thảm đỏ của lễ trao giải kim lang lúc tô lam nhận phỏng vấn còn nói nếu lần này giành được giải thì sẽ thông báo tin vui ai cũng biết tô lam từng công bố mình đang yêu và người đó không phải mục nhiễm tranh đã đi đến mức bản chuyện kết hôn với bạn trai mà còn có hành động thân thiết với mục nhiễm tranh như vậy tất nhiên sẽ có người nói tô lam không biết chừng mực chuyện này khiến f a n của tô lam và mục nhiễm tranh cấu xé lẫn nhau trên lẫy bù có người cố tình kích động người hóng r a mạ nói tô lam không biết cư xử bắt cá hai tay cô định giải quyết thế nào xem thế này là đã sắp xếp trước rồi định hát nước bẩn cho cô đấy biết thế tôi đã không đến rồi mục nhiễm tranh biết mình đến sẽ gây ra nhiều phiền phức cho tô lam anh cũng hối hận rồi thực ra anh chỉ muốn tìm cơ hội để gặp tô lam thôi dù sao thì hai người thật sự đã lâu rồi không gặp thế này còn cần phải giải quyết sao nào x e o phì vài tấm nói xong tô lam mở ca mê ra điện thoại rồi đưa điện thoại cho mục nhiễm tranh tay anh dài hơn anh chụp đi cô đang muốn làm gì thế chụp bức ảnh chung làm kỷ niệm vừa khéo hai chúng ta thay trang phục rồi mục nhiễm tranh chỉ đành làm theo trước nay hai người chụp ảnh đều không chụp theo kiểu bình thường mà có đủ biểu cảm và các hành động hài hước tô lam dứt khoát ghép lại thành một k h u n g chín bức ảnh đăng lên đ ộ i bồ mối tình đầu của tôi đến rồi mọi người đoán xem anh ấy là ai chính là người đàn ông họ bí mật bốn tiếng đồng hồ với tôi trong khách sạn đấy thứ r ư Trước Xem ấy bộ mà tô lam Đăng, n i tiên, khi xuất hiện sở Đan, đưa ra phản hồi phải hồi người gió. m làm, mặn tranh chết xuất trước trí, thì tránh t ra ra đưa đưa lặng. căng đàn, phản hành động không lý trí, cho dù cần phải đưa ra phản hồi thì cũng nên để người quản lý làm. nghệ sĩ vẫn nên nẽ sóng cho h là lý lý Đầu để đầu sở sĩ dù hai lúc xuất hiện tin tức này trực tiếp đưa ra phản hồi cũng là một cách không khôn ngoan giống như tô lam thẳng thường biết người đàn ông họ bí mật với tôi bốn tiếng đồng hồ càng có ý như giận dỗi cô điên rồi đúng không chị tinh như biết chuyện này sẽ mắng cô t á tát mục nhiễm tranh v ô đầu tô lam mắng thì cứ mắng người trên mạng mắng tôi n h i ề u thế thêm chị ấy cũng chẳng sao tô lam vừa đang n g ẩ y bột thì ngay sau đó lập tức có dân cư mạng kiếm chuyện tô lam đúng là trà xanh không ngờ lại chẳng chút kia rẻ tô lam chính thức công khai thừa nhận cô ta với mục nhiễm tranh h ọ p bí mật bốn tiếng đồng hồ xem ra tin tức nói đều là thật người bất mãn nhất là f a n của mục nhiễm tranh tô lam phiền cô đừng hát nước bẩn cho nhiễm tranh có được không tô lam là ngôi sao dịch bệnh từ khi cô ta kết bạn với nhiễm tranh thì anh ấy liên tục xuất hiện sở căng đan mục nhiễm tranh phát hiện trong phần bình luận lấy bồ của anh đều là các fan khuyên anh nên tránh xa tin tức của tô lam anh cũng vô cùng tức giận anh lập tức chia sẻ lại bài đăng của tô lam tối nay có muốn họp bí mật nữa không mặc dù anh không biết tô lam muốn làm gì nhưng cứ làm theo tô lam nói thì đúng sau đó hai người đều không quan tâm nữa mà đi quay phim người ở phim trường cũng xôn xao bàn tán nhưng ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay họ vẫn cùng ăn cơm và cùng về khách sạn như trước đó đến tối kết thúc công việc trở về khách sạn tô lam lại xem điện thoại hot sệ ậ lấy bồ đã bùng nổ rồi có một vài người hóng giả mạ không biết sự thật cũng đã chạy đến l ợ bủ của tô lam bình luận chửi bới vô lý ngay cả fan của tô lam cũng tỏ ý nếu thật sự muốn ở bên mục nhiễm tranh thì đừng giấu dếm cũng đừng mập mờ không rõ như vậy các fan sẽ không trách cô tô lam rốt cuộc cô đang muốn làm gì thế thế này rất bất lợi với cô còn tôi thì chẳng hề hấn gì mục nhiễm tranh thật lòng lo lắng cho tô lam tất nhiên là anh không hề hấn gì rồi sức chiến đấu của các fan vợ của anh mạnh lắm anh xem trong phần bình luận trên l ợ bủ của tôi đều là họ cả tô lam than thở nhưng trong lòng lại thấy vui Đang nói thì điện thoại của nói thoại thì c ông đổ là Lam lập ngào. quan quên triều cậu viễn đến. tiếng. nhận điện thoại, giọng nói trở nên ngọt、ngào. Ông trước một Tô tức thoại, trở rồi, gọi Gây báo cho chú xã nghe tiếng ông xã tô lam gọi mục n h i ệ m tranh cảm thấy da gà gia vịt của mình nổi lên hai người này có rất nhiều lời muốn nói mục n h i ệ m tranh biết điều rời đi Trước 1150, Trước 1150, phía Tô Nhược Vân nhìn thấy tin tức này cũng vui như mở trong bụng. Lúc đầu Tô thông Một, Nhược như Nhược cũng cờ Lúc Phía nhìn không hài chí. Vân này bụng. Vân lòng này vui với đầu mở cáo báo chí, một, này, chẳng có gì gọi là trí m ạ n g cả ai mà ngờ t ô lam tự mình đổ thêm dầu vào lửa đăng một bài lấy bồ thiếu não tôi nói này anh thần thông cáo báo chí lần này của anh quả thực là tệ quá nếu lần sau còn chuyện thế này thì làm ơn đừng có đưa ra thông cáo báo chí ở cái trình độ này nữa được không có thể đưa ra thông cáo báo chí đã tốt lắm rồi dù sao thì chúng ta cũng không bắt được người ta có hành vi xấu gì la thần mới là người bế tắc nhất hai người ở trong khách sạn lâu như vậy ai mà biết bọn họ ở trong đó làm chuyện nhơ nhức gì nhớ v â n tôi nói với cô nhé bốn tiếng là tôi bịa mục nhiễm tranh ở trong phòng tô lam tổng cộng chưa đến hai mươi phút la thần giơ hai ngón tay ra t ô nhược vân lập tức che miệng cười không ngờ mục nhiễm tranh nhanh như vậy đấy ha ha một người đàn ông như la thần nghe thấy câu này của một người phụ nữ nghị cũng biết vẻ mặt anh ta thế nào điều anh ta muốn nói là chắc chắn hai người ở trong khách sạn chẳng làm gì cả tin tức đó chẳng qua chỉ là áp đặt tội cho họ thôi nhược vân tôi nhắc cô lần nữa đừng mãi đặt hy vọng lên người khác vẫn nên dựa vào cố gắng của chính cô thì mới có thể chứng minh bản thân được la thần lại cảnh cáo tô nhược vân nói thật anh ta sắp phát ngán cái tình tính đỏng đảnh này của tô nhược vân rồi tôi biết anh đã nói rất nhiều lần rồi tô nhược vân tỏ vẻ mất kiên nhẫn tôi nói rất nhiều lần rồi thì cô cũng phải nghe hiểu mới được chứ lần này nếu không phải tôi làm tự đăng một bài ấy b ổ thiếu nao như thế rồi gặp phải họng súng thì kế hoạch của chúng ta hoàn toàn thất bại đấy là thần bùng nổ cho nên tôi mới nói cô ta là người mất não hoàn toàn không thể đấu với chúng ta được anh đừng lo lắng như thế tôi chỉ cần hơi cố gắng một chút là được rồi đây hoàn toàn là trùng hợp tôi từ tinh như phải dẫn dắt người khác có thể không có thời gian để quan tâm đến chuyện của tô lam nếu không cô ta chắc chắn sẽ không để tô lam đăng lên l y b ộ như vậy chẳng qua chúng ta may mắn mà thôi la thần nhấn mạnh lần nữa được rồi tô nhược vân đập mạnh lên bàn tôi biết rồi anh ra ngoài đi la thần thấy thái độ này của tô nhược vân thì cũng chẳng muốn tiếp tục tranh luận với cô ta nữa mà đi ra ngoài nếu không phải nể mặt la thần là quản lý hàng đầu thì tô nhược vân sẽ không để anh ta nói với mình như vậy sắp g ớ i lên đầu lên cổ bà chủ là tôi rồi thật sự xem mình ghê và âm lam đấy trước khi ngủ tô nhược vân lại xem tình hình trên lệ bồ chắc chắn rằng mọi người vẫn đang mắng tô lam hơn nữa sự việc còn ngày càng nghiêm trọng lúc này cô ta mới yên tâm đi ngủ nhưng tô lam lại không để tâm đến tin tức này cô vẫn đang video cổn với quan triều viễn tô lam em thật sự không cần anh giúp em điều gì ạ lúc quan triều viễn vừa đọc được tin tức anh không nghi ngờ tô lam và mục nhiễm tranh có gì với nhau mà chỉ lo lắng tin này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tô lam chương một nghìn một trăm năm mươi mốt chương một nghìn một trăm năm mươi mốt thật sự không cần anh đã hỏi mấy lần rồi đấy anh yên tâm đi người sống trong núi cũng sẽ có cách giải quyết của mình vậy anh thật sự mặc kệ hết lúc nào em cần anh thì nói với anh nhé được em sắp quay xong rồi đến khi về sẽ ở bên anh nhiều hơn có phải rất nhớ em không tô lam hoàn toàn không muốn quan tâm đến chuyện tin tức chỉ muốn nói chuyện với quan triệu viễn tất nhiên là nhớ em rồi cảm giác tối nào cũng một mình canh phòng dễ chịu sao cũng may là anh chịu nổi không đến khách sạn tìm em nếu không chuyện này càng lớn hơn nữa không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào em đôi mắt xanh của quan triệu viễn hơi tối lại thực ra anh đã định đến khách sạn tìm tô lam chỉ tiếc là tin này nổ ra trước anh muốn đến cũng không đến được hơn một tháng rồi chúng ta không gặp nhỉ đột nhiên tô lam hỏi ba mươi sáu ngày anh nhớ rõ vậy ngay anh một mình canh phòng mà anh có thể quên được sao còn bao nhiêu ngày nữa em mới có thể về nếu thuận lợi thì nửa tháng sắp được gặp nhau rồi tận nửa tháng à? tất nhiên quan triều viễn không thể hài lòng với khoảng thời gian này được ai ra ông xã thông cảm cho em nhé em về sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh ăn em là đủ rồi tô lam xấu hổ che miệng cười vậy em c ú t trước đây ngủ ngon đêm nay có rất nhiều người không ngủ dường như vẫn đang đợi tình hình đảo ngược hoặc là tin tức bùng nổ hơn tô nhược vân ngủ một giấc tỉnh dậy việc đầu tiên là mở điện thoại muốn xem trận chiến đêm qua thế nào kết quả dường như những lời chửi bới về tô lam đã biến mất chỉ còn lại những tài khoản cờ lộn trên đời bồ thì ra là thủy quân mà cô mua trên mạng có rất nhiều người mong đợi vai diễn mới của tô lam hóa ra tô lam quay phim truyền hình mới rồi hóng quá hóng quá đi ủng hộ tô lam ủng hộ duy nương chắc hẳn phim truyền hình của tô lam rất hay còn phải đợi rất lâu nữa mới được xem đau lòng ghê gớm có rất nhiều bình luận tương tự tô nhược vân chợt cảm thấy mơ hồ thậm chí h o t x e ấp tô lam và mục nhiễm tranh bí mật gặp mặt bốn tiếng trên lợi b ộ cũng gần như biến mất thậm chí tô nhược vân còn thấy top một h o t x e ấp lại là có một tình bạn mang tên tô lam và mục nhiễm tranh rốt cuộc là cái quái gì đây tô nhược vân nhanh chóng tìm kiếm chân tướng trên lợi b ộ dù sao thì trải qua sự biến hóa sau một đêm rất nhiều tài khoản lợi b ộ chính thức đã bị đẻ xuống chương một n t r ư ơ chương một n r ă m năm m ư cô ta tìm kiếm một hồi lâu mới phát hiện hóa ra riêu hướng vân tổng giám đốc đài truyền hình thành phố z đã đăng hai bài lợi bổ vào tối hôm qua bài đăng ấy b ù đầu tiên là về việc đài truyền hình thành phố z đã đặt lịch phát sóng duy nương hay nói cách khác là đài truyền hình đã ký hợp đồng với duy nương diệu hướng vân còn cho biết sau khi đọc kịch bản của duy nương và biết tô lam đóng vai nữ chính bà ta đã không ngần ngại bảo người phụ trách ký hợp đồng với bộ phim truyền hình này hơn nữa cũng bày tỏ sự mong đợi về diễn xuất của tô lam còn bài đăng ấy b ù thứ hai diệu hướng vân đăng ba bức ảnh một trong số đó là bức ảnh thân thiết của bà ta và tô lam một bức là ảnh chụp chung của mục nhiễm tranh cùng tô lam và một người đàn ông lạ nhưng người đó đã bị làm mờ một bức ảnh khác là tô lam và một người đàn ông lạ người này cũng bị làm mờ mọi người đều biết d i ê u hướng vân là mẹ của mục nhiễm tranh hơn nữa còn đăng ảnh chụp chung thân thiết như vậy có thể thấy quan hệ giữa họ thân thiết đ ư ờ n nào d i ê u hướng vân không chỉ tán thành người bạn này của con trai mà còn rất tán thành bạn trai của người bạn này họ giống như người một nhà vậy thế là tin đồn tô lam và mục nhiễm tranh bí mật gặp mặt bốn tiếng cũng tự động bị đập tan ngoài ra sự chú ý của mọi người đều tập trung vào bộ phim truyền hình duy nương do tô lam đóng trong giai đoạn trước bởi vì đề tài bị hạn chế và kinh phí vốn eo hẹp nên duy nương chưa được quảng bá đủ bây giờ toàn bộ cộng đồng mạng đều biết đến bộ phim truyền hình duy nương này buổi sáng thức dậy mục nhiễm tranh cũng rất kinh ngạc lúc ăn sáng còn cầm điện thoại đối chất với tô lam cô khiến mẹ tôi cũng ra mặt luôn rồi được phép đấy thực ra lúc mới nhìn thấy tin tức tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy mà chỉ muốn thúc đẩy sự việc tiến triển hơn vừa hay có thể quảng bá cho bộ phim truyền hình nhưng không ngờ tối hôm đó có người đã gọi điện cho tôi và nói rằng muốn ký hợp đồng với bộ phim truyền hình này vì vậy tôi đã liên hệ với người phụ trách bên phía bộ phim truyền hình thế là coi như xong tô lam cũng không ngờ rằng sẽ thuận lợi như vậy mục nhiễm tranh không thể không giơ ngón tay cái lên khen tô lam đỉnh đỉnh thật sự khi nào về tôi sẽ nói với chị dâu tôi tôi sẽ mời chị ấy ăn cơm tiện thể dẫn theo anh nữa tôi cầu xin cô đừng có tiện thể gần đây tôi không muốn gặp mẹ tôi đã lâu rồi tôi không về nhà nhắc đến r i ê u hương vân mục nhiễm tranh vẫn có chút sợ hãi sao vậy nhìn xem cháu sợ c h ư a k ì a nói đi thím sẽ giúp cháu xử lý một cách công bằng tô lam vỗ ngực cô thôi đi cũng tại cô cả đấy tôi nhỏ hơn chú tôi một tuổi bây giờ mẹ tôi thấy cô và chú tôi dính nhau như sam nên ngày nào cũng ép tôi yêu đương tôi sắp bị ép đến phát điên rồi tô lam vừa cười hóa ra là chuyện này ạ tôi nói cho cô biết sau khi về nếu gặp mẹ tôi mẹ tôi mà bảo cô giới thiệu bạn gái cho tôi thì cô nhất định đừng đồng ý tô lam nằm bò ra mặt bàn nhìn mục nhiễm tranh với đôi mắt to tròn đèn láy anh gọi tôi một tiếng mợ thì tôi sẽ đồng ý với anh biến đi mục nhiễm tranh lại ở đây quay nội dung thêm một ngày nữa đến khi các vai diễn của anh đều đã hoàn thành thì mới rời đi trước 1153 Trước khi đi anh và tô lam lại chụp thêm mấy bức ảnh chỉ có điều lần này là ảnh trường quay rất đứng đắn buổi tối hai người không hẹn mà cùng đang v i bồ mục nhiễm tranh nói mọi người đều nói có một loại tình bạn mang tên tô lam và mục nhiễm tranh tô lam tô lam nói cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho duy đương cảm ơn sự tin tưởng của tổng giám đốc đài truyền hình một ngày nào đó hát thổ vắng mặt tôi sẽ dẫn bạn trai đến nhà giám đốc làm khách tôi là người xuống bếp mục nhiễm tranh nhìn thấy thì lập tức bình luận tại sao lại đợi đến khi tôi vắng mặt tôi lam trả lời đơn giản là vì không cho anh ăn rồi anh có ngốc không đấy ngay cả điều này mà cũng không nhận ra được hai người cứ anh một câu tôi một câu mà bóp chát nhau trên n l i bù mọi người thấy vậy thì rất vui vẻ tôi lam còn nhân tiện nói cho mọi người nghe về bộ phim mới mà mục nhiễm tranh đang quay fan của mục nhiễm tranh còn chạy sang n l i bù của tôi lam để xin lỗi Vừa tối mục nhiễm tranh nằm trên giường nhìn hot sệ ớp có một loại tình bạn mang tên mục nhiễm tranh và tôi lam vừa nhìn vừa cười ngây mốc có lẽ cứ bảo vệ cô như vậy cũng rất tốt tại một nơi khác đã hơn nửa đêm mà tô nhược vân và la thần cũng không thể yên giấc lần này coi như thua rồi tô nhược vân đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua thủy quân la thần cũng tốn không ít tiền mời vạ vạ giặt tì để chụp ảnh nhưng cuối cùng lại để đối phương được một món hời lớn chúng ta có nên mua thêm ít thủy quân làm nóng chủ đề lên một lần nữa hay không không thể cứ để như vậy được tô nhược vân vẫn chưa chịu bỏ cuộc lần này quả thực bọn họ đã pia rất tốt hơn nữa còn có sự giúp sức của d i ê u hương vân cô có mua nhiều thủy quân hơn nữa cũng vô dụng trong giọng nói của la thần lộ ra vẻ mệt mỏi gần đây anh ta cũng hao phí rất nhiều tinh thần và sức lực vì bận rộn với những chuyện rắc rối này nhựa vân lần này để cho t ô l a m được một món hời lớn ấn rồi đúng là một mũi tên chúng ba đích thứ nhất là giúp t ô l a m quảng bá bộ phim truyền hình thứ hai là giúp bộ phim truyền hình của cô ta ký hợp đồng thành công với đài truyền hình thứ ba là thuận tiện cũng giúp mục nhiễm tranh đối với lần ti a không tốn một xu như vậy la thần cũng phục sát đất quá xảo quyệt bọn họ quá xảo quyệt đài truyền hình đã ký hợp đồng với duy nô rồi mặc dù cũng ký với bộ phim của chúng ta nhưng nhất định thời gian phát sóng sẽ khác theo như tôi biết thì có lẽ sắp tới bọn họ sẽ không ký thêm hợp đồng với bất kỳ bộ phim truyền hình nào nữa đài truyền hình thành phố z có sức ảnh hưởng rất lớn trong phạm vi cả nước vì vậy nhược vân à nói có hơi khó nghe nhưng chúng ta thế này được gọi là gậy ông đập l ư n g ông vốn dĩ trinh hậu chuyện cũng đang đàm phán về việc hợp tác với đài truyền hình tô nhược vân không nờ g hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy anh lại nghĩ cách giúp tôi đi theo dõi tô lam lần nữa tôi không tin trên người cô ta không có vết nhơ nào bị đào ra diêu hướng vân đúng rồi tại sao diêu hướng vân lại muốn giúp cô ta chắc chắn phải có tin tức gì trong này la thần cũng đến chịu với tư duy của tô nhược vân d i ê u hướng vân là một phụ nữ hơn nữa năm nay bà ta đã gần năm mươi rồi t r ư ơ i b ố c h ư ơ n t r ă m năm mươi b ố vậy thì sao không chừng là người đồng tính anh đi viết cho tôi đây chính là một tin tức lớn tô nhược vân nổi giận đùng đùng cô ta bỏ ra nhiều như vậy chẳng những không có hiệu quả mà ngược lại còn giúp đối phương được hời sao cô ta có thể nuốt trôi được cục tức này sau khi nghe thấy lời nói của tô nhược vân la thần chỉ thấy lực cười hơn nhược vân cô tỉnh táo một chút đi d i ê u hướng vân là người như thế nào đừng nói cô mà có lẽ ngay cả chồng cô cũng phải nể mặt bà ta nếu bà ta ra lệnh phong sát cô hoặc thậm chí cả quốc tế nghệ tân đó không phải chuyện không thể xảy ra cho đến bây giờ la thần mới nhận ra rằng đôi khi t ô nhược vân thực sự rất v u ngốc vậy thì đi đ à o tin tức khác cho tôi cũng đâu thể cứ ngồi chờ chết được chẳng ai bắt câu ngồi chờ chết cả trinh hậu chuyện là cuốn sách hay như vậy chỉ cần cô hợp tác và quay tốt thì đảm bảo rằng bộ phim truyền hình này nhất định sẽ ăn khách cô không cần phải làm bất kỳ chuyện gì khác cũng có thể đàn áp được tô lam la thần thực sự đã nói đến mòn miệng rồi tô nhược vân hoàn toàn không còn gì để nói nhưng cô ta không thể nuốt trôi cục tức này trước đây tôi cũng có suy nghĩ giống cô độ nổi tiếng cao là được rồi tác phẩm nào chẳng phải là tác phẩm nhưng giờ tôi phát hiện rằng mình đã nghĩ sai cô là một diễn viên tô lam nói rất đúng c h u n g quy lại thì một diễn viên phải mang tác phẩm ra để nói chuyện giọng nói của la thần trở nên trầm thấp cô tự suy nghĩ kỹ đi tôi cũng bó tay rồi nói chúng là tôi sẽ không tung tin bôi đen tô lam nữa trừ khi cô ta thực sự có vết nhơ tôi không muốn lãng phí thời gian vào loại chuyện này nữa anh anh là quản lý của tôi đương nhiên phải đứng về phía tôi tô nhược vân hét lên với la trần tôi là quản lý của cô chứ không phải tay sai của cô mà cô nói gì tôi đều phải làm theo tất nhiên là tôi muốn đứng về phía cô nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng giọng nói của la thần còn lớn hơn tô nhược vân khiến cô ta khiếp sợ cô muốn nghiêm túc quay phim thì nghiêm túc quay còn nếu không muốn thì cứ như vậy đi la thần nói xong thì lập tức rời đi anh ta không muốn tiếp tục nói lời vô í c h với người phụ nữ này nữa tô nhược vân ngồi xuống giường và ngần người lớp đã đóng cửa thương hiệu đang được chỉnh đ n còn chưa xác định khi nào mới được mở cửa sự việc do một tay cô ta tạo ra lại khiến tô lam chiếm được món hời lớn tô lam chúng ta cứ chờ đấy tôi tạm thời tha cho cô cô ta đành phải thỏa hiệp ngoan ngoan quay xong trinh hậu chuyện mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất bộ phim trinh hậu chuyện đã quay được một nửa dưới sự trợ giúp của sở căng đan sự kỳ vọng của mọi người dành cho duy nương ngày càng cao ngay cả bên phía nhà sản xuất của bộ phim truyền hình cũng rất cảm kích tô lam bởi cô đã giúp họ tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng bá trong khi kinh phí sản xuất vốn đã eo hẹp tô lam vẫn tiếp tục đăng ảnh hậu trường hơn nữa còn chia sẻ câu chuyện thú vị tại phim trường giúp duy nương luôn duy trì độ hot sau khi quay thêm hơn nửa tháng nữa cuối cùng duy nương cũng đóng máy đoàn phim đã tổ chức một buổi tiệc đóng máy mọi người đã quay phim cùng nhau suốt một tháng nên tình cảm rất tốt khó tránh khỏi việc uống nhiều mấy ly trước một n h t r ư ơ năm trước một nghìn m đặc biệt là tô lam có rất nhiều người mời rượu cô nhưng hiệu lượng của cô rất tốt uống thế nào cũng không say sau khi bữa tiệc đóng máy kết thúc thì có xe đến đón tô lam mặc dù không say nhưng sau khi uống nhiều rượu như vậy dưới tác dụng của con rượu t ô lam cũng có chút h ứ n g phấn ông trần chúng ta về nhà thôi vâng thưa mợ chủ giọng nói quen thuộc này t ô lam lập tức ngồi dậy từ hàng ghế sau ngoài người về phía sau của ghế lái chồng ơi sao lại là anh t ô lam lập tức xuống xe rồi chạy tới vị trí ghế phụ cô ôm lấy cổ quan triều viễn và hôn anh một cái mùi rượu trên người đàn ông có thể khiến đàn ông trở nên nam tính hơn nhưng mùi rượu trên người phụ nữ lại không giống vậy quan triều viễn đẩy mặt t ô lam ra với vẻ g h é t bỏ sao lại uống nhiều rượu như vậy kỳ hỉ em vui mà bọn em đóng máy rồi em có thể về nhà với anh rồi hai má tô lam bừng hồng đôi mắt cũng hiếp lại điều này khiến quan triều viễn rất vui say rồi hả đâu có sao có thể say được chứ anh quên mất là từ nhỏ em đã lớn lên trong v ò rượu rồi hả tô lam lớn đến trường này rồi nhưng chưa ai từng chuốc say được cô tuy nhiên thường thì người có thể uống được như cô đều là người mà chỉ có bản thân mới có thể tự chuốc say mình quan triều viễn mơ hồ cảm thấy có lẽ tô lam đã uống hơi nhiều tô lam em ngồi ghế sau đi nằm ở ghế sau ngủ một lúc lát nữa là về đến nhà rồi em không muốn em muốn ngồi cùng anh một tay tô lam vỗ lên đ u ổ i quan triều viễn cô đặt tay vào phía trong bắp đùi của anh không chịu bung ra quan triều viễn đang lái xe chỉ cảm thấy cả người mình căng cứng anh bỏ tay tô lam ra đi đừng lộn xộn anh đang lái xe đấy em đâu có lộn xộn em nhớ anh chồng ạ em rất rất nhớ anh tô lam lại sáp lại gần nếu không phải là ghế lái cách ghế phụ một khoảng hơn nữa ở giữa cũng có đồ vật ngăn cách thì có lẽ tô lam đã nhào tới đây rồi tô lam sờ đ u ổ i quan triều viễn ánh mắt dần trở nên mơ màng chồng ạ em thật sự rất yêu anh anh có biết không bây giờ em chỉ còn mỗi anh thôi anh đừng bao giờ rời xa em quan triều viễn nhìn thẳng về phía trước anh không dám nhìn tô lam trong lòng trợt cảm thấy chua sót đừng nói linh tinh nữa em đâu nói linh tinh những gì em nói đều là sự thật thực ra em biết anh đã làm rất nhiều điều cho em trong khoảng thời gian vắng bóng kia mặc anh vẫn luôn trông nom em thật ra em đều biết cái gì em cũng biết c h ư ơ một nghìn một trăm năm mươi sáu c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi sáu đừng ngủ nghỉ ngơi một lát đi quan triều viễn không muốn nghe những lời này mọi người luôn rất hà khắc với người yêu mình cho nên anh yêu em như vậy đối xử với em tốt như vậy nhưng em lại luôn tô lam đưa tay lên lau nước mắt trước đây anh luôn ghen t ị với kim mặc hai ngày nay em luôn đối xử tốt với em ấy mà không để ý đến anh thật ra em biết rõ nhưng em cũng không có cách nào em ấy là em trai của em từ nhỏ bọn em đã sống nương tựa vào nhau được rồi đừng nói nữa anh biết hết mà quan t r i ể u viện muốn ngăn không cho tô lam tiếp tục nói không em muốn nói em muốn cho anh biết rằng thật ra em rất yêu anh rất rất yêu anh trên đời này chỉ cần anh đối xử tốt với em như vậy yêu em như vậy nâng niu em trong lòng bàn tay thì em thực sự rất biết ơn anh bây giờ kiêm mặc đã không còn nữa anh yên tâm em sẽ đền đáp cho anh tất cả những gì mà trước đây em nợ anh tô lam lại nghiêng người lại gần chồng à em sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để đền đáp cho anh anh đừng bỏ rơi em được không em uống nhiều rồi anh đồng ý với em được không bàn tay nhỏ bé của tô lam tùy ý sợ loạn trên người quan triều viễn được được anh đồng ý với em mau ngồi yên đi quan triều viễn đẩy tô lam ngồi trở lại trên đường đi tô lam không ngừng nói lại nhải cuối cùng cũng đã về đến nhà quan triều viễn gần như là khiêng tô lam vào trong phòng ngủ vừa vào cửa anh đã áp cô dựa vào tường đồ yêu tinh anh nhịn suốt cả đoạn đường rồi khuôn mặt của tô lam vẫn đ ỏ b ừ n g cô vừa cười khẽ vừa ôm cổ quan triều viễn không ngờ một giây sau cô lại nhón chân và chủ động hôn quan triều viễn không phải là một nụ hôn nhẹ cũng không phải là nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước mà là một nụ hôn nóng bỏng và cầu nhiệt điều này lập tức khiến quan triều viễn nóng bừng anh mút mạnh môi cô để nụ hôn này kéo dài và sâu hơn đây là lần đầu tiên tô lam chủ động như vậy có lẽ là do tác dụng của rượu nên cô đã quên hết tất cả mà chỉ dựa theo bản năng của cơ thể động tác cũng không hề rẻ t r ư ờ n g đây là một đêm hoang dã và điên cuồng và cũng là một đêm rất ngọt ngào ngày hôm sau khi quan triều viễn tỉnh dậy thì thấy tô lam bên cạnh vẫn đang say giấc lời nói của cô tối qua vẫn văng vẳng bên t hai anh t r ô n g à em thật sự rất yêu anh rất rất yêu anh t r ô n g ơi anh đừng rời xa em được không t r ô n g à em sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho anh từng câu từng chữ đều vô cùng ngọt ngào rất hiếm khi tô lam không kiên n h ệ gì cả mà thổ lộ như vậy đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chương một nghìn một trăm năm mươi bảy nhưng từng câu từng chữ này lại ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim của quan triều viễn anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi ngủ tiếp tô lam không biết mình đã ngủ bao lâu lúc này mới mơ màng tỉnh lại cô rối cánh tay khi đang định rối tấm lưng mệt mỏi thì lại cảm nhận được một cảm giác mát lạnh đập đến cô còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt đã đùa tới tư mưng chào buổi sáng à chào buổi chiều gương mặt tuấn tú của quan triều viễn chậm rãi phóng to trước mắt tô lam sao anh không đi làm tô lam che miệng và ngáp một cái đêm qua em đã vắt kiệt sức anh rồi dù sao hôm nay cũng phải để anh nghỉ ngơi một chút chứ ánh mắt của quan triều viễn rất mơ màng vắt kiệt sức gì cơ tô lam còn chưa kịp phản ứng đầu góc có chút đờ đẫn cô vừa dối cánh tay ra thì phát hiện trên người mình mắt lạnh cô nhanh chóng vén chăn lên xem sau đó lập tức đ ắ p lại sao em không mặc quần áo quan triều viễn chỉ con n g ô i nhìn cô với vẻ xấu xa anh không nói lời nào lúc này tô lam mới nhớ ra những gì đã xảy ra vào tối qua cô nhớ mình vẫn đang uống rượu trong bữa tiệc đ ó n máy sau đó quan triều viễn đến đón cô sau đó nữa thì tại sao cô lại cảm giác như có một đoạn ký ức mơ hồ mà mình không nhớ ra nhỉ có phải em không nhớ rõ chuyện tối qua không vâng vậy để anh giúp em nhớ lại một chút tối qua lúc ở trong xe em cứ s ờ đuổi anh anh nói với vẩn không thể nào cô tuyệt đối không phải như vậy s ờ đến nỗi làm anh có phản ứng em còn liên tục nói với anh rằng chồng ơi em yêu anh em không thể rời xa anh em cứ liên tục thổ lộ với anh quyến rũ anh sau đó chúng ta vừa về nhà đã bắt đầu nhưng là em chủ động em có biết hôm qua mình điên cùng nhường nào không quan triều viễn ghé sắt vào khuôn mặt nóng bừng của tô lam cứ muốn hết lần này đến lần khác còn không cho anh dừng lại đừng nói nữa tô lam lập tức bịt lỗ thai của mình không thể nào tuyệt đối không thể có chuyện này anh lừa em không tin à vậy em ngồi dậy nhìn xem quan triều viễn kéo tô lam dậy t r ờ i ạ đây là phòng của hai người họ ư trên sàn nhà rất bừa bãi nào là quần áo tất còn có đồ lót của cô quần áo của anh đều là do em c ở i giúp anh đấy tô lam nhanh chóng nằm xuống dùng chăn phủ kín người mình cô thực sự c ố n g d ã như vậy ư chẳng lẽ dưới linh hồn rụt rè của cô còn có một phiên bản c ố n g d ã tô lam không khỏi cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt sao có thể như vậy được quan triều viên chỉ mỉm cười anh nghiêng người nằm bên cạnh tô lam nhẹ nhàng kéo c h â n trên mặt cô ra c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi tám c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi tám có gì mà phải xấu hổ chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi anh đừng nói nữa mất mặt chết đi được tô lam lấy tay che mặt ở trước mặt anh thì không mất mặt anh rất thích vợ c ố n g d ã như vậy tô lam càng cảm thấy xấu hổ không được nói nữa không ai được nhắc lại chuyện tối qua được được không nhắc thì không nhắc dù sao thì anh cũng được lời quan triều viễn vén lọn tóc lòa xòa trên đầu tô lam ra với vẻ thân mật sau đó hôn một cái lên chẳng cô có phải tối qua em uống say không nhưng trong trí nhớ của tô lam cô là người chưa bao giờ say không em không say chẳng qua em chỉ giả bộ say để trêu ghẹo anh thôi quan triều viễn nói câu này với vẻ vô cùng mập mờ không được nói nữa nhất định là em say là em tự nói trước đấy cũng không phải anh nói trước quan triều viễn phát hiện ra rằng dùng ngôn ngữ để t r e o chọc vợ mình cũng rất vui tô lam suy nghĩ một chút sau đó xoay người lại nhìn quan triều viễn tối qua em đã nói gì chẳng phải em đã nói không cho anh nói sao được rồi được rồi không nói thì không nói coi như em chưa nói câu đó đã mấy giờ rồi có phải nên dậy rồi không hai giờ chiều rồi hả tô lam nhanh chóng ngồi dậy đã hai giờ rồi có phải em lại muốn quyến rũ anh không biết mình không mặc quần áo mà lúc nào cũng như vậy quan triều viễn nhẹ nhàng sờ lên tấm lưng mịn màng của tô lam tô lam lại nhanh chóng nằm xuống cô quên mất rằng mình đang không mặc gì không sao không muốn dậy thì không cần dậy nữa em ở nhà với anh dù sao tô lam cũng không muốn dậy lúc ở trong đoàn phim mỗi ngày cô đều dậy sớm ngủ mượn cũng đến lúc ngủ nữa rồi quan triều viễn dịch lại gần tô lam tô lam bây giờ em muốn làm chuyện gì nhất giọng điệu của quan triều viễn đột nhiên trở nên nghiêm túc điều này khiến tô lam suy nghĩ rất lâu em cứ nói lời thật lòng là được không cần cân nhắc đến anh trả thù cho kia mặc tô lam không muốn nói dối lại càng không muốn nói dối quan triều viễn tất cả những gì bây giờ cô làm chính là vì trả thù kể cả việc cô nhận lời mời đóng duy nương cũng là vì trả thù ngoài chuyện này ra thì sao t ô lam nhẹ nhàng ôm eo quan triều viễn ngẩng đầu lên nhìn anh ở bên anh kết hôn với anh nghe thấy câu này đương nhiên quan triều viễn mở cờ trong bụng anh cũng cảm thấy rất hài lòng t ô lam nhẹ nhàng đuốt vẽ gương mặt quan triều viễn thật ra em rất nhớ anh anh biết chẳng phải đêm qua đã chứng minh rồi sao quan triều viễn ôm t ô l a m càng c h ặ t hơn hay là chúng ta tổ chức hôn lễ đi c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi chín c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi chín không được em đã nói rồi phải giành được gờ giang sở lem thì mới tổ chức hôn lễ mỗi năm mới có một giải kim lang em muốn dùng một năm này để đánh bại tô như vân sau đó mới kết hôn với anh anh có đồng ý không được tất cả đều nghe theo em nhưng các chuyện báo thủ xuống trước được không tại sao có lẽ một thời gian nữa anh sẽ rất bận cũng có thể sẽ phải ra nước ngoài công tác chắc là không thể tổ chức lễ c ư ớ i nhưng chúng ta có thể đi hưởng tuần trăng mật trước em thấy thế nào hưởng tuần trăng mật trong thế giới của tô lam từ này rất mới lạ cô chưa bao giờ cảm thấy từ ngữ lãng mạn như vậy sẽ liên quan đến cuộc sống của mình em chưa bao giờ đi du lịch nghĩ đến đây tô lam không khỏi có chút dầu dĩ hồi nhỏ điều kiện trong nhà em rất kém bố em thỉnh thoảng đưa mẹ kế em cùng tô nhược vân và tô nhược diệu đi du lịch mỗi lần trở về bọn họ đều mang theo rất nhiều thứ kỳ lạ và hiếm thấy có cả đồ ăn và đồ chơi hơn nữa còn chụp rất nhiều ảnh nhắc mới nhớ tô lam chưa từng đi du lịch bao giờ ngay cả tô kiêm mặc cũng đã từng đi du lịch tốt nghiệp nhưng tô lam thì chưa một lần nếu em muốn thì chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ bây giờ tô lam trận tròn mắt nhìn quan triều viễn với vẻ khó tin anh đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ chờ em thôi thật ư tô lam quả thực vừa mừng vừa sợ thật anh không lừa em vậy bây giờ chúng ta dậy luôn đi tô lam lập tức lấy lại tinh thần tạm thời gác lại hận thủ đi hưởng tuần trăng mật cùng quan triều viễn cũng là một lựa chọn không tồi hai người ngồi dậy tô lam vừa liếc mắt đã nhìn thấy vết cào chẳng chỉ sau l ư n g quan triều viễn cô vừa xấu hổ lại vừa đau lòng quả thực đêm qua cô đã quá m á n h liệt có đau hay không tô lam v ú t ve l ư n g quan triều viễn không đau còn có chút kích thích quan triều viễn chớp mắt và cười xấu xa t ô lam lập tức vỗ một cái lên lưng anh lại không đứng đắn á quan triều viễn hít sâu một hơi đau à? em thật sự cho rằng cơ thể anh được làm bằng sắt à em nhìn xem móng tay của mình dài như vậy có thể không đau sao mau thổi cho anh đi t ô lam lập tức khẽ thổi lên lưng quan triều viễn nhưng khi câu ngước mắt lên và nhìn thấy vẻ hưởng thụ trên mạng anh cô lập tức dừng lại đừng dừng lại thổi tiếp đi thổi cái đầu anh chỉ biết l ừ a em thôi hì hì bây giờ em càng ngày càng thông minh rồi không dễ bị l ừ a như chưa nữa hừ học được từ anh đấy cả hai nhanh chóng dậy tắm rửa rồi ăn chút gì đó c h ư ơ một nghìn một trăm sáu mươi c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi em có cần chuẩn bị thêm đồ đạc gì không tô lam là một người làm chuyện gì cũng đều muốn chuẩn bị tốt không cần thực sự không cần anh đã nói với em rồi đồ đạc đã được chuyển đi rồi tô lam nhũ mày trên mặt mang vẻ nghi ngờ nhưng em không tin được anh anh không đáng để em tin như vậy ư một người không dành về sinh hoạt như anh liệu hành lý mà anh chuẩn bị có thể mang đi du lịch được không hình như mỗi lần anh đi công tác thì em đều giúp anh chuẩn bị hành lý nhỉ anh có biết phải mang theo gì không có biết phải mang theo bao nhiêu đồ không tô lam lại n h ả y cả một chàng quan triều viễn vội vàng ngáy lô thai anh mang hết những thứ mà em nói rồi anh không biết chuẩn bị hành lý nhưng chắc gì phương và lê hoa biết em yên tâm em muốn gì thì có cái đó tin anh một lần được không tô lam đành phải tin tưởng quan triều viễn buổi tối hai người ngồi trên máy bay sau ba tiếng bay thì lại lên một chiếc tàu thủy vào lúc nửa đêm có thể là do đêm qua dậy vò quá lâu nên cả hai người đều có chút mệt mỏi vừa lên thuyền đã bắt đầu nằm ngủ buổi sáng hôm sau t ô lam là người thức dậy trước cô nhìn thấy một chú hải âu bay qua ngoài cửa sổ lập tức trở nên phấn khích cô nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài đi đến bông tàu bầu trời rất q u a n đẳng trên bầu trời trong xanh như được rửa từng đám mây trắng như được vẽ nên có mấy chú chim hải âu đang bay lượn trên bầu trời và không ngừng tê ực nhân viên trên tàu đưa cho t ô lam một chút thức ăn cho chim t ô lam vung thức ăn lên trời khiến chim hải âu x u ố n g lại càng nhiều quan triều viễn cũng đi ra anh tròn một chiếc áo khoác lên người tôi lạnh vậy mà cũng không biết mặc thêm áo anh nhìn xem có rất nhiều hải âu t ô lam phấn khích kêu lên dáng vẹn như thể chưa trải sự đời chỉ mấy con chim hải âu thôi mà đã khiến em phấn khích thành thế này vậy khi đến nơi chúng ta hưởng tuần trăng mật rồi không biết em sẽ vui mừng thành thế nào nhỉ chỗ chúng ta hưởng tuần trăng mật cũng có hải âu ư không biết quan triều v i ệ n không nói một lời nào về điểm đến của chuyến đi t ô lam cuốn lấy anh và hỏi nhiều lần nhưng anh vẫn miệng kín như bưng một chữ cũng không chịu nói nói hay không tùy anh không nói thì thôi nhưng t ô lam cũng chỉ phấn khích được một lúc mà thôi bởi vì cô bị say sóng sau khi ở trên bong tàu được một lúc t ô lam đã cảm thấy dường như cơ thể không chịu sự khống chế của mình dạ dày cuốn q u ộ n cô bắt đầu nôn t ô lam chưa từng đi tàu thủy nên việc say sóng là điều khó tránh khỏi nhưng điều này lại khiến quan triều viễn rất đau lòng vì vậy trong khoảng thời gian tiếp theo quan triều viễn không cho t ô lam lên bong tàu mà cứ bắt cô nằm trong khoang đối với phong cảnh trên biển mặc dù rất thích nhưng t ô lam cũng đành phải từ bỏ bởi vì cô thực sự rất khó chịu Trước 1161, trước 1161, còn bao lâu nữa thì chúng ta còn chúng nữa đến nơi. bao lâu mới em kiên trì thêm một chút nữa là đến tất cả đều tại anh đáng lẽ anh không nên chọn một nơi như vậy quan triều viễn cảm thấy rất tự trách anh cũng không ngờ tô lam lại say sóng đến nông nỗi này mới chỉ một ngày mà cô đã nôn đến mức sắc mặt v à n g g ọ n không trách anh là lỗi của em em cũng không biết sao lại bị say sóng tô lam vừa đứng lên đã cảm thấy trời đất quay cuồng vì vậy cô chỉ có thể nằm trên giường nhưng cứ nằm mãi thì cơ thể cũng sẽ không thoải mái cuối cùng thì em cũng biết tại sao mọi người lại nói nếu hai người yêu nhau thì nhất định phải đi du lịch tại sao rất nhiều người đều chia tay ngay sau khi đi du lịch về bởi vì du lịch rất mệt giống như em vậy say sóng rồi nôn như mưa anh thấy ghê như vậy sẽ không chán ghét em chứ có chứ sao không ghê chết đi được t ô lam hiễu môi nhìn quan triều viễn cô đã thế này rồi mà anh còn chê cô nhưng anh cảm thấy đau lòng hơn lúc này t ô lam mới nở nụ cười xinh đẹp vậy nên đi du lịch có thể kiểm chứng xem rốt cuộc tình cảm giữa hai người có phải là thật hay không em đã xác định được tình cảm của chúng ta rồi là thật để không làm quan triều viễn lo lắng t ô lam cố gắng khiến giọng nói của mình nghe có vẻ không yêu đất quan triều viễn nuốt tóc t ô lam với vẻ đau lòng sắp đến đến rồi em ngủ thêm đi ngủ thêm một lát là tới nơi vâng anh ôm em ngủ được anh ôm em quan triều viễn tìm một tư thế thoải mái rồi ôm t ô lam vào lòng t ô lam lại chìm vào giấc ngủ sau khi ngủ hơn hai tiếng t ô lam mở mắt ra cô cảm thấy con tàu đã dừng lại rồi đến nơi rồi sao đến rồi bây giờ em nằm một lát hay là chúng ta xuống luôn bây giờ xuống luôn quan triều viễn đỡ t ô lam đứng dậy lại khoác một chiếc áo cho cô lúc này hai người mới bước ra ngoài khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài tô lam lập tức kinh ngạc đến n gây người giữa trời trong biển xanh có một hòn đảo tươi tốt bầu trời trong xanh mây trắng mềm mại bãi cắt trắng rất mịn nước biển trong suốt và hòn đảo xanh lục đều phản chiếu thành một màu đây có lẽ là sắc màu đẹp nhất ngay phía trên hòn đảo còn có rất nhiều loài chim đủ màu sắc vừa bay lượn vừa vui vẻ h ó t c a như thể đang chào đón khách từ phương xa tới mọi thứ trước mắt cứ như trong mưa vậy cảnh tượng như vậy dường như chỉ thấy trên tv hành trình này đã kéo dài được khoảng gần hai ngày t ô lam phát hiện dường như mình đã tới một thế giới khác một thiên đường không có bất kỳ sự tranh đoạn nào. Trước 1162. Trước 1162. Tô luận a m ngạc nhiên nhìn q a quan tay tay nhau. Quan n viễn, viễn nắm ngón đàn viễn cũng không ngờ nơi này lại đẹp đến triều triều chặt triều mời lại vào v cô, đẹp y đây khi anh sai người thu xếp từ Trước khi a h sai nào g phương cũng đã gửi ư trước, ờ i đối Khi thu từ tấm ảnh cho anh. Khi đó anh nhìn xếp đã đó mấy v còn chỉnh cảnh còn tưởng là đối phương đã chỉnh sửa ảnh, nhưng không ngờ khi đến không nơi này còn đẹp hơn、so、với trong ảnh. N thật ở là đối đã đây đẹp khi rồi, với sửa so rất đẹp quan triều viễn không trả lời câu hỏi của tô lam anh sẽ không nói với cô rằng thực ra nơi này là do g i ả n ngọc tìm được quan triều viễn biết rằng nơi này có thể lọt vào mắt của g i ả n ngọc thì nhất định sẽ không t ồ i các anh trở về đi một tuần sau tới đón chúng tôi quan triều viễn nói với người trên thuyền chỉ có hai chúng ta lên đảo ư em còn muốn thêm hai cái bóng đèn nữa à? dĩ nhiên là không rồi vâng xếp quan mợ chủ hãy tận hưởng chuyến du lịch của hai người chúng tôi về trước đây thuyền trưởng nói tô lam và quan triều viễn cùng nhau xuống thuyền khi tô lam chính thức đặt chân lên mảnh đất này cô mới cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là thật dường như chim ở đây không sợ người như thể đã phát hiện ra giống loài mới cả đám bay lượn đến ngay trên đỉnh đầu của tô lam và quan triều viễn đây là chim gì vậy đẹp quá sao em chưa thấy bao giờ anh cũng không biết nhưng việc gì phải quan tâm nó là chim gì quan triều viễn không có hứng thú với những thứ này tô lam lấy thức ăn cho chim lúc ở trên thuyền ra từ trong ba lô mà cô mang theo sau đó vung về phía không trung các chú chim biển đều s ú n g lại diễu ra diễu rít như thể chúng đang rất phấn khích hai ngày qua em không ăn nhiều mà đã nôn hết ra rồi đi nghỉ ngơi trước đi chúng ta có cả một tuần ở đây mà quan triều viễn ôm bả vai tô lam và nói tô lam vung hết chỗ thức ăn còn lại sau đó đi theo quan triều viễn về phía căn nhà cách đó không xa đây là một căn nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ bên ngoài căn nhà được sơn rất nhiều màu sắc nước sơn giống như hình cầu vườn vậy khi được đặt trên hòn đảo nhỏ này căn nhà gỗ càng trở nên đặc biệt hơn sau khi mở cửa ra một mùi hương một m ạ c phả vào mặt mọi thứ bên trong tưởng chừng rất đơn giản nhưng đều là những thứ rất có kết cấu thời gian hơi eo hẹp nên căn nhà này chỉ được sửa sang đơn giản quan triều viễn giải thích em thích lắm rất thích tô lam lập tức bước vào trong quan sát mọi thứ trong nhà quan triều viễn đi thẳng vào phòng bếp anh lấy một ít bánh mì mứt hoa quả và sữa chua ra từ trong tủ lạnh đây là đồ mà anh đã sai người chuẩn bị sẵn từ trước em ăn tạm mấy miếng trước đi lát nữa ngủ thêm một giấc sau đó chúng ta lại bắt đầu chương một nghìn một trăm sáu mươi ba chương một nghìn một trăm sáu mươi ba dĩ nhiên là tô lam đồng ý nhưng cô rất tò mò rằng tại sao quan t r i ề u viễn chỉ cho cô ăn một ít bánh mì và mức hoa quả với tính cách của quan t r i ề u viễn chắc chắn anh phải bảo người chuẩn bị bữa trưa xa hoa cho cô mới đúng tô lam cũng không nghĩ nhiều cô lấp đầy bụng rồi lên giường đi ngủ khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều tô lam không muốn mình cứ ngủ suốt trong khoảng thời gian ở đây thế là cô lập tức xuống giường mở tủ quần áo chuẩn bị thay đồ vào khoảnh khắc mở tủ ra cô còn tưởng là mình đang nằm mơ đó quả thực là c ả n h cửa mở ra một thế giới khác cái quái gì trong tủ quần áo thế này dùng màu sắc rực rỡ để miêu tả những bộ đồ này thôi thì chưa đủ bộ nào cũng có màu sắc vô cùng đẹp tô lam cầm lên nhìn thì thấy đâu chỉ là đẹp mà còn lộ liễu áo hai dây đồ hở lưng váy ngắn tất lưới quan triều viễn gối hai tay sau đầu anh nửa ngồi trên giường thích thú nhìn tô lam cầm từng bộ đồ lên rồi lại đặt xuống mở một ngăn tủ k h á c ra đồ ngủ và đồ lót bên trong càng khiến tô lam mở rộng tầm mắt chỉ nhìn thôi đã thấy đỏ bừng cả mặt đương nhiên quan triều viễn rất vui mừng khi nhìn thấy cảnh này thật sự không thể chờ đợi được mà bảo tô lam mặc bộ này vào trong một ngăn tủ khác còn có bi kín i tô lam vội vàng quay lại nhìn người đã làm chuyện xấu là quan triều viễn chẳng phải anh nói đã chuẩn bị xong hết rồi sao mấy thứ này là cái quái gì vậy đúng vậy nhiều như vậy không đủ cho em mà sao tên đầu sỏ này rất vui vẻ anh thật sự để em mặc những thứ này đồ hở hang như vậy áo tắm gợi cảm như vậy đồ ngủ và đồ lót gợi cảm một chút là đủ rồi nhưng áo tắm này phải mặc ra ngoài mà anh cũng đồng ý ư anh mong còn không được ấy chứ quan triều viễn bày vẻ mặt xấu xa không được em muốn mua quần áo đưa tiền cho em bởi vì đi quá gấp nên cô không mang theo ví tiền của mình nếu muốn tiêu tiền thì đương nhiên phải xin quan triều viễn ngại quá anh cũng không có tiền anh bất lừa em đi anh mà không mang theo tiền l ư anh còn không dẫn theo bất kỳ ai thì sao có thể không mang theo tiền tô lam tức giận đi đến bên cạnh quan triều viễn bắt đầu lục soát trên người anh quan triều viễn nhìn tô lam với vẻ xấu xa anh sẽ cho rằng em đang cố ý trêu cho anh ví anh đâu tô lam vươn tay về phía quan triều viễn đã bảo là không có rồi mà không thể nào tô lam không tin lời nói dối này ở nơi này có tiền cũng không tiêu được trên hòn đảo này động vật cấp cao hai chân cũng chỉ có anh và em em đi đâu mua đồ đây con ngươi của tô lam mở to ra cô nhìn chằm chằm vào quan triều viễn ở đây chỉ có hai chúng ta ừ ừ n chương một nghìn một trăm sáu mươi b ố chương một nghìn một trăm sáu mươi b ố không còn ai khác đúng thế sao em lại thông minh như vậy quan triều viễn xoa hai bên má tô lam tô lam kinh ngạc không nói nên lời một người nhà quê chưa từng đi du lịch bao giờ như cô còn tưởng rằng quan triều viễn chỉ tìm một hòn đảo đ ể n g h ỉ mát nhưng không ngờ trên hòn đảo này chỉ có hai người họ hòn đảo này là anh cố ý mua cho em hoàn toàn chưa được khai phá nếu không thì em cho rằng chim biển sẽ bay về phía mình à anh nói là anh mua cho em hòn đảo này lại còn chưa được khai phá đúng vậy kẻ có tiền đúng là tùy hứng điều này đã phá vỡ trình độ hiểu biết mới của tô lam về kẻ có tiền vậy nên vợ à đ ồ mà anh chuẩn bị cho em á em mặc thì mặc không mặc cũng phải mặc cuối cùng tô lam cũng hiểu ý đồ của quan triều viễn chẳng trách mỗi bộ trang phục đều sexy hở hang như vậy hóa ra là vì chẳng có ai trên hòn đảo này cô mặc như vậy ra ngoài cũng chỉ lợi cho một mình quan triều viễn mà thôi quan triều viễn muốn chính là hiệu quả này t ô l a m cảm giác như bị sét đánh quan triều viễn rẽ d ạ t xuống giường lật tìm trong tủ treo quần áo để anh xem giúp em nên mặc gì hôm nay nào bên ngoài hơi gió mặc váy là tốt nhất có gió mà mặc váy đây là lo gì khoái gì vậy quan triều viễn lấy ra một chiếc váy dài sạc sỡ chính là nó em không mặc cùng lắm thì em không ra ngoài tô lam ngồi trên giường như đang giận dỗi một lát sau quan triều viễn mới tới gần muốn ô m tô lam lại bị cô đẩy ra anh liên tục ôm tới ba lần mới ôm được cô vào trong lòng em giận anh à rõ ràng là anh cố ý anh chẳng tôn trọng em cũng không hỏi ý kiến của em gì cả anh chỉ muốn tiền t r m hậu tấu thôi bà chủ tô lam không vui rồi em đừng giận mà anh thấy em thường mặc quần áo quá giản dị hoặc màu sắc quá tối đi thảm đỏ cũng là phong cách trong sáng tự nhiên anh chưa từng thấy em mặc trang phục gợi cảm nên muốn em thử phong cách khác đúng lúc mượn cơ hội này làm luôn quan triều viễn nhẹ dọng dụ dỗ tô lam tô lam suy nghĩ kỹ những lời quan triều viễn nói cũng không phải không có lý cô luôn ăn mặc và trang điểm đơn giản rõ ràng còn trẻ tuổi nhưng lại thích màu trắng đen và xanh đen thỉnh thoảng mới có vài cái áo p h ô n g thể thao là màu đỏ cô chưa bao giờ dám thử màu sắc quá bắt mắt càng chưa từng thử phong cách sexy dù sao trên hòn đảo này chỉ có hai chúng ta em cứ coi như mặc v ì anh sau này về đâu có ai biết được không chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm em có thể nói không sao em đâu mang theo quần áo nhưng lần sau anh không thể làm vậy nữa tối thiểu thì anh cũng phải thương lượng với em chờ em đồng ý mới được được rồi được rồi anh sai rồi vợ đại nhân thay quần áo đi anh phối đồ cho em chắc chắn sẽ rất tuyệt quan triều viễn kéo tô lam đứng dậy đi tới trước tủ quần áo tô lam mặc chiếc váy dài kẻ bảy màu lộ ngực g i á n g cô gầy nên mặc loại váy như vậy là hợp nhất cộng thêm chiếc mũ dơm đội trên đầu thì có thể nói là hoàn hảo điều làm tô lam không nhịn được cười là quan triều viễn tự nhiên mặc một cái quần sóc kẻ bảy màu phối hợp với chiếc váy của cô thì rõ ràng là bộ đôi tình nhân hai người nắm tay nhau đi trên bãi biển ấm áp Quan tôi u Viễn lam thoại chống ngạnh nhìn quan triều viễn người đàn ông này đúng là quá ngang ngược cho dù thành phố z là thành phố ven biển còn có bãi biển tỉnh nhân nổi tiếng nhưng đây là lần đầu tiên tô lam thật sự chơi đùa trên bờ biển trên bãi biển lưu lại từng dấu chân của tô lam quan triều viễn ngồi trên bờ cắt nhìn cô chạy b ă n g b ă n g lập tức chụp hết tấm này tới tấm khác chồng anh mau tới đây đi anh tới đây quan triều viễn cất điện thoại bước nhanh tới trước mặt tô lam anh xem kìa tô lam chỉ vào bờ cắt nói quan triều viễn vừa túi đầu đã nhìn thấy tác phẩm của cô cô vẽ một trái tim thật lớn bên trong viết tên của hai người bọn họ lam lớp viễn dưới ánh h o à n g hôn tô lam ô m quan triều viễn và hôn lên mặt anh một cái em yêu anh chồng anh cũng yêu em quan triều viễn đột nhiên quay người hướng mặt về phía mặt trời chiều đang chậm rãi hạ xuống và biển lớn mênh mông vô tận hô to tô lam anh yêu em quan triều viễn em cũng yêu anh chúng ta sẽ v i n h viễn ở bên nhau tiếng của bọn họ vang vọng trên mặt biển với từng gợn sóng lấp lánh chỉ nửa ngày tô lam đã thật sự thả lỏng bản thân thức ăn trong tủ lạnh đủ cho bọn họ ăn một tuần bữa tối do tô lam tự nấu cô không làm thì hai người chỉ có thể nhịn đói buổi tối lúc đi ngủ tô lam tìm trong tủ treo quần áo thấy một chiếc váy ngủ màu đen xuyên thấu thật ra mặc nó hay không cũng vậy thôi, thôi quên đi cô cứ coi như tạo phúc lợi cho quan triều viễn vậy chương 1166 t r ư chương 1166 t ô lam tắm xong đi ra mặc váy ngủ màu đen dựa vào trước cửa phòng tắm núng nịu gọi một tiếng chồng quan triều viễn vừa ngẩng đầu lên thì đánh rơi điện thoại trong tay xuống giường suýt chảy máu múi hóa ra vợ mình cũng có lúc xe xi、si、như vậy quan triều viễn lập tức nhảy xuống giường đi tới trước mặt tô lam ai bảo phụ nữ ngực nhỏ thì không thể gợi cảm chứ anh thấy vợ anh rất tuyệt tô lam lập tức quanh hai tay trước ngực anh chê em à anh không chê thế anh nói vậy làm gì sao anh không thể nói vậy chứ đây không phải là sự thật à sự thật cũng không thể nói cho dù tô lam đã từng nói trên nơi bồ một người ngực không bằng lấy cái gì dẹp viên thiên hạ nhưng tuyệt đối không cho phép người đàn ông của mình nói vậy em ngực nhỏ còn không cho người ta nói à em cứ không cho à quan triều viễn đã bao phủ lấy đôi môi của cô làm cô không nói được thành lời vì vậy ngày đầu tiên của bọn họ lại bắt đầu từ cửa phòng tám nơi này cách xa thành phố ồn ào náo động vô cùng bình yên đặc biệt là khi đêm xuống cô ngủ m ã i tới khi tự nhiên tỉnh lại mới bắt đầu một ngày mới t ô l a m cảm giác trong nhà như ở trạng thái nguyên sinh cho dù bọn họ chỉ ở đây một tuần nhưng cô vẫn muốn trang trí lại căn nhà sau khi làm xong bữa sáng t ô lam ra ngoài hái rất nhiều hoa tươi về bệnh thành vòng hoa cắm hoa trang trí hoa tươi với đủ mọi màu sắc khiến căn nhà rực rỡ hẳn lên đúng lúc còn lại một đông hoa t ô lam gài vào bên t h a y mình soi gương và cười duyên sâu lời hơi đến lúc rời giờ rồi t ô lam vén chăn lên quan triều viên tỉnh lại vừa mở mắt đã nhìn thấy người vợ xinh đẹp của mình anh thấy có đẹp không anh d ạ y ăn sáng nào tô lam em có biết bơi không em không biết hay hôm nay anh dạy em b ơi được không được quan triều viễn chỉ chờ những lời này anh đã không kịp chờ nữa muốn nhìn thấy tô lam mặc bi k i n i sự thật chứng minh đây là một quyết định làm tô lam rất hối hận quan triều viễn đâu phải đang dạy cô học bơi rõ ràng là đang vẽ vãn cuối cùng cô chẳng học bơi được ngược lại cả người từ trên xuống dưới đều bị quan triều viễn sờ qua mấy lượn sao em l ố c thế anh dạy em suốt cả ngày vẫn không học được là em l ắ cả anh gọi thế là dạy em bơi sao rõ ràng là anh sàm sơ em em không mặc bi kin i nữa chứ một nghìn một trăm sáu mươi bảy chứ một nghìn một trăm sáu mươi bảy đừng đừng mà ngày mai anh chắc chắn sẽ dạy em đàng hoàng anh bảo đ ả m ngày mai sẽ dạy em b i ế t bơi thật không anh thế nhưng ngày hôm sau tỉnh lại tô lam phát hiện bên giường chồng không chồng tô lam vừa rủi mắt vừa gọi nhưng không có ai trả lời cô tô lam lập tức ngồi dậy xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh chồng cô lại gọi một tiếng nữa nhưng vẫn không có ai trả lời anh ấy đi đâu nhỉ tô lam xuống giường tìm trong nhà không có trong phòng bếp không có trong phòng khách cũng không có tô lam nhìn qua cửa sổ trên bãi biển cũng không có lúc này tô lam hơi hoảng rốt cuộc quan triều viễn đi đâu vậy ở trên đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ này nếu không có quan triều viễn cho dù phong cảnh có đẹp hơn nữa thì tô lam cũng không dám ở lại cô đột nhiên thấy hoảng sợ t r ồ n g tô lam chạy ra ngoài và hô to thậm chí giọng còn hơi khàn anh ở đây này cuối cùng cô cũng nghe được tiếng đáp lại của quan triều viễn hóa ra anh ở đầu khác của bãi biển ở đó có một tảng đá lớn hoàn toàn che khuất tầm nhìn t ô lam chạy nhanh về phía quan triều viễn lập tức lao tới bên cạnh anh dùng hai tay hai chân quắp lấy người anh anh là em sợ muốn chết anh chạy tới đây cũng không nói với em tiếng nào trong giọng nói của t ô lam vẫn có chút hoảng hốt anh định hôm nay dẫn em ra biển bắt cá thấy em ngủ say nên ngại đánh thức em kết quả anh phát hiện cái ca n o n này hình như có vấn đề phải sửa một lát mới làm lỡ mất thời gian t ô lam ôm cổ quan triều viễn chân tay vẫn quắp lấy người anh em tưởng anh đi rồi anh đi đâu được chứ lúc này t ô lam mới mỉm cười em cũng không biết nhưng trong lòng hoảng hốt còn tưởng anh bỏ em lại một mình quan triều viễn chấp chấp mắt quan sát tô lam từ trên x u ố n g dưới anh phải hứa với em bất kể là lúc nào anh cũng không thể bỏ em lại một mình anh thấy tư thế này rất tốt dạ tô lam đang xúc động đột nhiên nghe quan triều viễn nói một câu khó hiểu tư thế gì ạ tư thế của anh bây giờ đấy tối nay chúng ta có thể thử một chút quan triều viễn đỡ m ô n g tô lam để cô không ngã xuống em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà anh lại thảo luận về tư thế anh có thể nói chuyện nghiêm túc được không chuyện tư thế này có gì không nghiêm túc chứ đối với một cặp vợ chồng thì đây là chuyện đặc biệt quan trọng em có biết rất nhiều vợ chồng đều vì phương diện sinh hoạt vợ chồng không hài hòa mới ly hôn không hả cho nên chúng ta phải không ngừng khám phá chương một nghìn một trăm sáu mươi tám chương một nghìn một trăm sáu mươi tám tô lam dùng đầu cụm vào đầu quan triều viễn em muốn anh hứa với em vĩnh viễn không được phép rời xa em anh đừng tiếp tục thảo luận với em về chuyện này nữa được rồi anh hứa với em chẳng phải lúc trước anh từng hứa với em rồi hả vậy con tạm được nhưng bây giờ có phải chúng ta nên suy nghĩ thảo luận về tư thế không không thể tô lam gân cổ g à o lên hôm nay quan triều viễn dẫn theo tô lam ra biển bắt cá tô lam ngạc nhiên vì thấy mình còn quá nhiều điều chưa biết về quan triều viễn trong mắt cô người đàn ông của cô thật sự không gì không làm được anh có thể vừa lặn xuống biển đã không thấy bóng dáng đâu nữa còn có thể chơi đùa với những con cá đủ màu trong biển có rất nhiều việc mà con người không có cách nào làm được buổi tối hai người ăn một bữa tiệc hải sản dựng lều bên bờ biển làm một bếp nướng để nướng hải sản bao ngư tôm hùm và cá biển rất thường thấy trong vùng biển này buổi tối bọn họ tất nhiên ăn rất vui vẻ khi màn đêm buông xuống trên trời lấm tấm từng điểm sao sáng tô lam vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cả bầu trời đầy sao hơn nữa còn cảm giác chúng rất gần cô em có lạnh không em không lạnh tối nay chúng ta ngủ trong lều đi bầu trời đêm đẹp quá em còn chưa từng biết cảm giác ngủ trong lều đâu ừ anh nghe theo em quan triệu viễn đồng ý một trăm phần trăm anh còn chưa từng làm tình trong lều nghe tiếng sóng biển còn có tiếng côn trùng nào đó kêu vang trong bụi cỏ thật giống như b ả n nhạc của thiên nhiên mọi thứ ở đây đều rất tuyệt vời tô lam em tính ngắm sao tới bao giờ thế em ngắm sao cũng cản trở tới anh à? chẳng lẽ anh còn ghen với cả sao dù sao anh cũng là một bình dấm chua đúng anh ghen với sao đấy bây giờ em phải nhìn anh ngay và luôn quan triều viễn xoay mặt tô lam về phía mình anh tiện thể hôn cô lúc cô còn chưa kịp chuẩn bị ừ ừ được rồi anh làm gì vậy hôn cái rồi thôi nhé sao có thể thôi được chứ em cam tâm tình nguyện b ấ t đi màn hôn dạo đầu mỗi lần à? cái gì mà dạo đầu chứ anh sẽ không phải định ở đây tô lam nhận ra được ý định của quan triều viễn không được ở nơi hoang vắng này xấu hổ lắm dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta đâu có ai nhìn thấy được nói thì nói vậy nhưng tô lam vẫn không vượt qua rào cản trong lòng mình cô còn chưa kịp nhưng xong quan triều viễn đã bắt đầu anh nói nhỏ tôi h nhẹ một chút đừng gây ra tiếng động lớn em sợ ầm ĩ tới ai hả em cũng không biết nữa chương một nghìn một trăm sáu mươi chín chương một nghìn một trăm sáu mươi chín tư thế sáng nay rất tuyệt nếu không hai chúng ta thử một chút không thể được cái lều này thấp như vậy lều thấp thì chúng ta có thể ra ngoài bên ngoài rộng rãi em còn có thể ngắm sao em không cần nhưng cuối cùng tô lam vẫn bị quan triều viễn đưa ra ngoài lề u kết quả có thể tưởng tượng được ôi đây là một đêm không biết xấu khổ ngượng ngùng có một ngày trời mưa hai người lại trốn trong phòng đọc sách nói chuyện ngủ cũng cảm thấy vô cùng thoải mái đảo này không lớn sau ba bốn ngày bọn họ đã rất quen thuộc với nó nơi nào có quả dại ăn nơi nào là chỗ chim biển tập trung nơi nào có trâu ngắm phong cảnh đẹp nhất bọn họ đều biết mỗi ngày tô lam lại thay một bộ quần áo điều làm câu ngạc nhiên là quan triều viễn luôn có bộ tương tự với mỗi bộ của cô nói cách khác trên thực tế anh chuẩn bị đều là bộ đồ đôi tình nhân cẩn thận nghĩ lại quan triều viễn thật sự đã bỏ rất nhiều tâm tư vào chuyến đi này ở trên đảo này tô lam trải qua rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời điều làm cô hạnh phúc là mình vượt qua những lần đầu tiên này với quan triều viễn nhưng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi một tuần chỉ còn lại một ngày cuối cùng sáng sớm khi tỉnh lại tô lam liếc nhìn lịch treo trên tường và không khỏi cảm thấy mất mát thời gian trôi qua thật nhanh mình có cảm giác như vừa mới tới không ngờ đã qua một tuần rồi cô thì thào tự nói vợ à hôm nay chúng ta ăn gì vậy quan triều viễn mặc một cái quần góc bẹn đi tới bên cạnh tô lam anh muốn ăn gì để em nấu cho anh ăn hải sản còn một ít nếu không hôm nay chúng ta nấu cháo hải sản vậy được em nói ăn gì thì anh ăn cái đó vậy em đi chuẩn bị đây tô lam đi vào trong bếp quan triều viễn nhìn tờ lịch trong mắt xanh biếp hơi tối lại hôm nay là ngày cuối cùng sao thời gian không thể chậm lại một chút chứ quan triều viễn quay lại nhìn tô lam đang bận rộn trong phòng bếp với vẻ mặt làm người ta khó có thể cân nhắc được ăn sang xong tô lam lười biếng ngồi trên ghế dựa trong phòng lẳng lặng ngắm nhìn thế giới bên ngoài mặc cho ánh mặt trời chiếu xuống người quan triều viên đi tới ngồi s ổ n xuống bên cạnh tô lam tô lam hôm nay là ngày cuối cùng rồi em muốn làm gì anh sẽ làm cùng với em hôm nay em không muốn làm gì cả chỉ muốn đi dạo và nói chuyện với anh thôi cũng được có phải mấy hôm nay em mệt rồi không mỗi ngày em chỉ ăn uống chơi bời như vậy thì sao có thể mệt được chứ tô lam ngồi dậy chúng ta ra ngoài đi dạo đi hai người nắm tay nhau bước chậm trên bãi biển ngắm nhìn hòn đảo nhỏ này một lần nữa mỗi nơi ở đây đều có những kỷ niệm tuyệt vời nhất của bọn họ Trước lúc trời sầm tối hai người lại nắm tay bước trên bãi cắt mềm ánh nắng chiều làm bóng của bọn họ chậm rãi đổ dài tô lam đột nhiên dừng lại quan triều viễn quay đầu nhìn cô sao em không đi nữa anh có biết em đang nghĩ gì không ánh nắng chiều như rắt vàng trên gương mặt tô lam em đang nghĩ gì vậy em hy vọng bãi cắt này vĩnh viễn không có điểm cối u tô lam hơi neo mắt nhìn về phía cách đó không xa nếu vậy chúng ta có thể cứ đi tiếp mãi mãi không phiền não đi đến vĩnh viễn luôn n u cười trợt cứng đờ trên gương mặt quan triều viễn sau đó anh cửa gượng ngốc đít trồng sau này mỗi năm chúng ta đều bất chút thời gian ra ngoài được không có phải em không nỡ rời khỏi đây không ừ em không nỡ nhưng vẫn phải rời đi chúng ta cũng không thể cứ ở lại chỗ này được cho nên anh phải hứa với em hàng năm chúng ta đều sẽ ra ngoài sống vài ngày không bị ai làm phiền được không tô lam cười hồn nhiên được anh hứa với em quan triều viễn hôn nhẹ lên tóc tô lam trong tóc cô tỏa ra mùi thơm thoang thoảng làm anh mê mội buổi tối hôm đó hai người nằm trong phòng ngắm sao qua mái nhà được làm bằng kính trong suốt bọn họ nói chuyện trời nam đất bắc nói về lúc bọn họ vừa gặp nhau nói bọn họ thích nhau thế nào nói về quá khứ và tương lai tô lam bất giác nép người vào trong lòng quan triều viễn và ngủ thiếp đi trên mặt vẫn còn lưu lại nụ cười quan triều viễn nhìn gương mặt điểm tĩnh của cô lại không nhẫn tâm làm ổn ảnh hưởng đến cô thậm chí không nơ trước mắt bởi vì mỗi lần trước mắt lại nhìn cô ít đi một lần sáng sớm hôm sau khi bọn họ tỉnh lại thì tàu đã tới đón chẳng biết có phải vì tâm trạng tốt hay không mà tô lam không bị choáng xay tàu nhiều như trước hành trình lần này mất gần hai ngày mới trở lại thành phố rét ngày tháng dường như quay trở lại quá khứ bởi vì tô lam đã quay xong duy nương gần đây không có kế hoạch quay phim nào chỉ tham gia vài hoạt động hoặc chương trình do tử tinh như thu xếp hôm nay tô lam gọi doãn cẩn tới nhà cô biết gần đây quan triều viễn có lẽ rất bận rộn nên không muốn làm ảnh hưởng tới anh mợ chủ mợ tìm tôi có chuyện gì vậy anh giúp tôi điều tra về mỹ phẩm dưỡng ra thương hiệu c ủ a lùa mợ muốn điều tra về thành phần sản phẩm của thương hiệu này sao vậy chúng ta chỉ cần đưa hàng mẫu đến ban ngành liên quan để kiểm tra đo lường là được rồi không tôi cần tất cả thông tin anh cố gắng tìm ra càng nhiều thiếu sót càng tốt còn có phản hồi từ phía khách hàng nữa tôi muốn có tất cả doan cẩn cẩn thận suy nghĩ chuyện này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy không sao anh cứ đi điều tra là được rồi nếu anh không có thời gian thì để ai đó trong công ty làm chuyện này vậy tôi không nội gần đây tôi quả thật hơi bận có lẽ phải nhờ cấp dưới làm nhưng mợ chủ yên tâm chuyện của mợ chính là chuyện của s ế p quan tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi mốt chương một nghìn một trăm bảy mươi mốt tôi l à m khẽ gật đầu được tôi tin anh anh cố gắng tìm hiểu thông tin càng tỉ mỉ càng tốt mặt khác đừng nói cho ai biết được tôi sẽ căn dặn số dưới đúng rồi có phải dạo này x ế p quan rất bận không x ế p quan nghỉ một tuần nên thời gian này quả thật rất bận còn sắp đi công tác nữa được vậy làm phiền anh cố gắng chăm sóc anh ấy về phương diện ăn uống thì tuyệt đối đừng chậm trễ tôi có thời gian rảnh sẽ cố gắng đưa c ơ m qua tôi làm không khỏi đau lòng vì ra ngoài cùng cô mà quan triều viễn đã phải trả giá gấp b ộ i mợ chủ yên tâm đi chỉ cần mợ chủ nhắc nhở x ế p quan mỗi tối x ế p chắc chắn sẽ nghe lời của mợ tôi doan cần nói đùa anh lại lấy tôi ra làm trò cười rồi thôi anh đi làm việc đi cuộc sống hình như cũng không có gì đặc biệt lúc tô lam rảnh rỗi sẽ đích thân nấu cơm chưa đưa qua cho quan triều viễn nhìn tài liệu trên bàn quan triều viễn giảm dần tô lam biết ngày anh đi công tác sắp tới rồi anh chắc chắn phải xử lý hết công việc bên này trước khi đi buổi tối quan triều viễn bước chân nặng nề trở về v ừ a vào phòng ngủ đã lập tức chạy như bay đến trước mặt tô lam tô lam ngày mai anh phải đi công tác rồi nhanh vậy ạ mặc dù tô lam biết quan triều viễn sắp phải đi công tác nhưng đột nhiên như thế vẫn làm cô giật mình anh sẽ lên máy bay vào sáng sớm mai không phải lúc trước anh đã nói cho em biết anh sẽ đi công tác trong khoảng thời gian này ạ đúng là anh có nói nhưng sao anh không nói trước một chút để em còn kịp chuẩn bị hành lý cho anh tô lam nhìn đồng hồ thật may là vẫn còn sớm để em thu xếp cho anh luôn cô vừa nói vừa xuống giường kéo va l i ra tô lam chuyện này quan triều v i ệ n vốn định ngăn tô lam nhưng nhìn thấy cô vất vả lại không đành lòng ngăn lại lần này anh đi công tác mấy ngày chắc khoảng một tuần đấy em chuẩn bị cho anh bảy cái quần lót tám cái áo sơ mi tô lam vừa lẩm bẩm vừa xếp vào trong va ly chẳng mấy chốc Vác ly của quan t r i ề u viễn vậy rồi, nhét đã đầy. Được bị lam à được rồi. rồi. n sang bên h thiếu gì sẽ kia gì u mua a anh không mua kịp thì sao? Em thấy mang Lam thêm. thì thấy thêm một ít vẫn tốt、hơn. Tô Nhớ không hơn. Em vẫn kịp đếm đồ trong vali chắc cũng đủ rồi anh nghĩ xem còn thiếu gì nữa không còn có một thứ thứ gì vậy để em đi lấy luôn lúc đó tô lam đang ngồi s ổ n quan triều viễn đi tới trước mặt cô và bế cô lên đặt lên trên vali còn có em nữa tô lam cười hiểu ý vậy anh mang em theo bỏ em vào trong vali trước một nghìn một trăm bảy mươi hai cô nói xong còn thật sự nằm lên trên vali anh rất muốn đưa em đi cùng được rồi chỉ một tuần thôi mà tuần sau anh đã về rồi em có lương tâm không vậy chúng ta phải xa nhau một tuần đấy em còn không mau trong tranh thủ thời gian quan triều viễn lại bế tô lam lên trên giường ngày mai anh đi rồi em phải hứa với anh một chuyện chuyện gì vậy tối nay em không được xin tha đấy quan triều viễn nói xong lại hôn tô lam lúc tô lam tỉnh lại thì đã gần tới trưa hôm sau không biết có phải vì sắp chia tay hay không mà đêm qua quan triều viễn không hề kiềm chế đòi hỏi hết lần này tới lần khác vừa vặn tô lam có hứa với anh không xin than nên cũng thì anh cuối cùng mệt mỏi và ngủ thiết đi cũng không biết kết thúc vào lúc nào lúc này quan triều viễn tất nhiên đã lên máy bay rời đi ban đầu tô lam định đi tiện anh giờ thì hay rồi trên tủ đầu giường có mảnh giấy mà quan triều viễn để lại trước khi rời đi vợ anh mãi mãi yêu em tô lam nhìn nét chữ tuyệt đẹp của quan triều viễn trên tờ giấy lại không nhịn được cười thật may chỉ có một tuần thôi đại khái vào buổi tối quan triều viễn gửi tin nhắn nhẹ chặt tới tô lam anh đến khách sạn bên này rồi em không cần lo lắng cho anh đâu thời tiết bên đó thế nào vậy anh quần áo anh mang theo có đủ mặc không anh ngồi máy bay lâu như vậy buổi tối đừng ra ngoài chơi cố gắng ở trong khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe tô lam lo lắng dặn dò mọi chuyện giống như bà mẹ già vậy anh biết rồi bên này rất đẹp anh gửi ảnh cho em nhé ngay sau đó tô lam nhận được mấy tấm ảnh do quan triều viễn gửi đến đúng là đẹp thật anh nghỉ ngơi sớm đi t ô lam đương nhiên muốn nói chuyện với quan triều viễn nhiều hơn nhưng ít nhiều vẫn lo lắng cho anh hai ngày đầu quan triều viễn đi công tác thì mọi chuyện đều tốt đẹp anh thỉnh thoảng sẽ gửi vài tấm ảnh cho tô lam hỏi hàn đ ơ n c ẩ n nhưng tô lam cũng có công việc nên hai người không thường xuyên gặp được nhau cũng chẳng có thời gian trò chuyện nhiều tối hôm đó tô lam ghi xong chương trình lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà lại nhìn thấy phòng ngủ trống trải trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy lạnh lẽo lúc này cô rất hy vọng có thể dựa vào trong l ò n g ngực rộng lớn của quan triều viễn một lát tô lam lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho quan triều viễn chồng ơi em rất nhớ anh anh đang bận à? chương một n r ư ơ chương một n r ă m bảy m ư không ngờ cô mới gửi tin nhắn được mấy phút quan triều viễn đã gọi video qua tô lam lập tức vui mừng nhận nghe máy tô lam trong điện thoại di động chuyển đến giọng nói của quan triều viễn bên tô lam là đêm khuya nhưng bên phía quan triều viễn vẫn là ban ngày cô nhìn qua điện thoại có thể thấy phía sau anh là một màu trắng xóa anh đi đâu vậy bây giờ anh đang ở trên núi tuyết em thấy đẹp không sao anh lại chạy lên núi tuyết thế hôm nay anh họp xong còn chút thời gian đúng lúc người bên này nói phong cảnh núi tuyết ở đây rất đẹp vì vậy anh tới xem thử em thấy đẹp không quan triều viễn đưa ống kính về phía núi tuyết núi tuyết mênh ngông vô bờ quả nhiên cực kỳ đẹp đẹp thật em còn chưa từng thấy núi tuyết thật sự đâu trước đây em chỉ xem q u a trên tv thôi anh có lạnh không sao anh mặc ít quần áo vậy không cần biết phong cảnh đẹp thế nào đ i ể m quan tâm của người phụ nữ luôn là người đàn ông của mình anh không lạnh lần sau anh dẫn em tới núi tuyết nhé được chẳng phải chúng ta đã nói hàng năm đều ra ngoài một lần sau vậy sang năm chúng ta lại qua ngắm núi tuyết t ô lam vừa dứt lời t r ợ t phát hiện bên phía quan triều viễn không có ai khác phóng tầm mắt chỉ thấy có một mình anh chồng núi tuyết đó là khu thắng cảnh à sao em không nhìn thấy khách du lịch nào vậy người dẫn đường cho anh không đi cùng anh à à em còn muốn nhìn thấy khách du lịch khác sao em nhìn anh còn chưa đủ à em không có ý đó em chỉ lo lắng cho sự an toàn của anh thôi em biết rõ nhất chồng em là người thế nào mà không có chuyện gì đâu t ô lam suy nghĩ kỹ cũng thấy đúng quan triều viễn không phải là người bình thường trong cơ thể anh có máu của ma c à rồng nên những khó khăn bình thường không có tác dụng gì với anh nhưng chỉ trong n g á y mắt màn hình bên kia bắt đầu lay động tô lam không biết có chuyện gì xảy ra chồng xảy ra chuyện gì vậy xảy ra chuyện gì vậy tô lam anh có việc phải cúp máy trước đây tô lam vừa định nói thêm thì điện thoại báo đối phương đã cúp máy bởi vì quan triều viễn nói có việc phải cúp máy trước tô lam cũng không tiện làm phiền anh vào lúc này nhưng vì biết quan triều viễn có việc trong lòng tô lam vẫn luôn bất an vào một giờ sáng đại khái đã qua khoảng ba bốn giờ t ô lam thử gọi điện thoại cho quan triều viễn lại không có cách nào kết nối được chồng ơi chờ bao giờ anh rảnh thì gửi tin nhắn qua hệ chặt báo bình an cho em biết nhé c h ư n g một nghìn một trăm bảy mươi bốn chương một nghìn một trăm bảy mươi b ố t ô lam tiếp tục gửi tin nhắn bởi vì cô không biết tình hình bên anh thế nào nên không dám gọi điện thoại nhưng mãi đến năm giờ sáng t ô lam vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì của quan triều viễn suốt cả đêm t ô lam đều không ngủ được cô nghĩ bất kể xảy ra chuyện gì một hai giờ không giải quyết được ba bốn giờ không giải quyết được vậy chắc hẳng năm sáu giờ có thể làm được rồi chứ mỗi lần cô gọi điện thoại chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng kia xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được tất cả tin nhắn mà tô lam gửi đi đều như hòn đá chìm xuống máy biển không hề có bất kỳ phản hồi nào t r ờ i vừa sáng tô lam đã thay quần áo tới tập đoàn đặc định lúc này người trong tập đoàn đặc định còn chưa đi làm tô lam vẫn chờ ở bên ngoài văn phòng chủ tịch cô không liên lạc được với quan triều viễn chắc những người khác trong công ty có thể liên lạc được với người đi cùng anh chứ nếu không có tin tức của quan triều viễn tô lam không thể yên tâm được trong công ty có thể lần lượt nghe được tiếng bước chân mọi người đã bắt đầu đi làm tô lam sao em lại ở đây giọng nói của giản ngọc vang lên tô lam nhìn thấy giản ngọc như nhìn thấy chúa cứu thế vậy bây giờ anh ta là phó chủ tịch tập đoàn đại l ờ i nói tất nhiên rất có trọng lượng anh ngọc đêm qua khi em và anh ấy đang gọi video thì xảy ra chút chuyện ngoài ý mớn đến bây giờ em vẫn không liên lạc được với anh ấy anh có thể thử liên lạc với người đi công tác cùng anh ấy được không giản ngọc thấy tô lam lo lắng ngược lại rất bình tĩnh em đừng sốt ruột anh sẽ lập tức liên hệ với những người khác em tạm thời về nhà chờ tin tức của anh không em sẽ chờ ở đây em đã liên lạc với anh ấy suốt cả đêm mà không được có lẽ điện thoại của anh ta hết tin thì sao cho dù điện thoại hết tin anh ấy biết em lo lắng chắc chắn sẽ dùng điện thoại của người khác để liên hệ với em anh ấy nhớ số điện thoại di động của em già ngọc dường như không biết t an ủi tô lam thế nào vậy em vào trong văn phòng chờ một lát vậy được anh phải mau lên đấy tô lam vào văn phòng của quan triều viễn và cứ đi qua đi lại trong lòng t h ầ m cầu nguyện cho anh không có việc gì đại khái qua một giờ già ngọc bước đến với vẻ mặt khó có thể cân nhắc sao rồi anh anh có liên lạc được không rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy tô lam lập tức đi tới lo lắng hỏi tô lam em tạm thời bình tĩnh đã có lẽ tình hình không được tốt lắm chương một nghìn một trăm bảy mươi lăm chương một nghìn một trăm bảy mươi lăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy tô lam càng sốt ruột hơn nếu ngay cả giảng ngọc cũng thấy khó giải quyết thì chắc chắn phải là chuyện lớn người ta nói có sự cố đột ngột xảy ra nhưng không nói cụ thể là sự cố gì chính quyền địa phương muốn bọn anh lập tức qua đó một chuyến anh đã đặt được vé máy bay và sẽ lập tức lên đường giàn ngọc nhữ mày có vẻ tâm sự nặng nề chính quyền địa phương à chuyện gì có thể kinh động tới cả chính quyền địa phương chứ tô lam em cứ ở đây chờ tin tức của anh nếu có tin tức gì anh sẽ lập tức báo cho em biết em đi cùng anh em có hộ chiếu sao cuối cùng tô lam không đi cùng giàn ngọc vì không có hộ chiếu không thể ra nước ngoài nhưng anh ta lại không thể chờ thêm giây phút nào cả tô lam vẫn luôn ở trong nhà chờ tin tức lặng lẽ cầu nguyện cho quan triều viễn không có việc gì cô vừa lo lắng còn vừa tự an ủi mình quan triều viễn là ma cả rồng năng lực của anh ấy vượt xa con người những chuyện nhỏ nhặt không thể gây ảnh hưởng cho anh ấy được nhưng cho dù nghĩ vậy tô lam vẫn gần như không ngủ suốt ba ngày đến ngày thứ tư giả ngọc cuối cùng đã trở về tô lam thậm chí không để ý tới chuyện đi dép vội vàng chạy từ trên tầng xuống anh ngọc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy giả ngọc chỉ cúi đầu không nói lời nào đã xảy ra chuyện gì vậy anh nói mau đi tô lam thấy dáng vẻ giả ngọc như vậy thì đoán được đại khái không phải là chuyện gì tốt quan triều v i ế n đâu anh ấy không về với anh à? anh ấy bị thương đúng không bây giờ anh ấy đang ở bệnh viện ạ em sẽ tới bệnh viện ngay bởi vì giảng ngọc không nói lời nào nên tô lam chỉ có thể tự nói tự trả lời câu nghĩ đến kết quả xấu nhất là quan triều viễn bị thương nặng nên vừa nói xong đã chuẩn bị chạy ra ngoài giảng ngọc nắm lấy cánh tay cô giữ lại em không cần đi bệnh viện đâu anh ta không có ở đó vậy anh ấy ở đâu anh nói mau nói đi đừng làm em sốt rồi nữa giảng ngọc lặng lẽ đi tới ghế s a lon và ngồi xuống tô lam lập tức đi theo anh nói đi mà chúng ta có thể tìm một chỗ vắng người nói chuyện này được không tô lam nhìn gì phương và lê hoa rồi kéo g i ả n ngọc lên phòng làm việc trên tầng còn khóa cả cửa lại bây giờ anh có thể nói được chưa tô lam anh hy vọng em có thể bình tĩnh một chút em không thể bình tĩnh được anh có biết ba ngày qua em đã sống thế nào không anh nói nhanh đi đừng út út mở mở nữa tô lam cảm giác mình sắp phát điên rồi quan triệu viên anh ta bị đàn sói trăng trong núi tuyết tấn công bất hạnh qua đời rồi t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi sáu chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu già ngọc cố gắng nói chậm lại anh ta biết điều này quá tàn nhẫn nhưng lại là sự thật không thể nào tuyệt đối không thể như vậy được anh đang lừa em chắc chắn là anh đang lừa em anh đang nói đùa với em thôi sao tô lam có thể tin được chuyện này là sự thật chứ cô nắm chặt lấy tay áo của giàn ngọc tô lam em bình tĩnh lại đi những gì anh nói đều là thật không phải là thật được anh ấy sẽ không chết anh ấy không phải con người thì làm sao có thể chết được chứ chắc anh ấy vô tình lạc đến chỗ nào đó thôi anh lập tức phái người đi tìm anh ấy đi tô lam ra sức lắc đầu không có ai có thể làm anh ta bị thương nhưng em cũng biết sợi dây chuyền mà anh từng đưa cho em trước đây và cả chiếc lược làm bằng nanh sói đều có thể khiến anh ta bị thương bởi vì sói trắng là kẻ địch trời sinh của ma cà rồng g i à n g ngóc chậm rãi nói tô lam im lặng lắng nghe hai mắt thất thần chỗ núi tuyết mà quan triều viễn tới đúng lúc là nơi ở của sói trắng anh ta cũng vừa vặn gặp phải nếu chỉ có một con có lẽ anh ta sẽ chạy thoát nhưng anh ta lại gặp phải cả một đàn cho nên anh đừng nói nữa em không nghe đây không phải là sự thật anh chỉ đang kể chuyện cổ tích thôi tô lam bị thai không muốn nghe tiếp bởi vì những chuyện này đều là chuyện vô căn cứ tô lam em bình tĩnh lại đi những gì anh nói đều là sự thật anh đang lừa em anh không đi tìm anh ấy thì em sẽ tự đi tìm anh ấy anh ấy chắc chắn không chết tô lam không biết mình có thể làm được gì cứ đi lòng vòng trong phòng làm việc em muốn đi tìm anh ấy em chắc chắn có thể tìm được anh ấy anh ấy sẽ không chết đâu cô lẩm bẩm vài từ và chuẩn bị ra ngoài nhưng vừa tới c ử a thì hai chân mềm lún n g ã n h à o xuống đất tô lam giả ngọc kêu lên một tiếng lập tức chạy tới bế cô lên giả ngọc tiễn bác sĩ ra khỏi phòng ngủ người này là bác sĩ được mời từ bệnh viện cờ m ở tới m ở chủ không có gì đáng ngại chẳng qua mấy ngày qua không nghỉ ngơi tốt thiếu ngủ nghiêm trọng hơn nữa có lẽ bị kích thích nên mới ngất xịu tôi h chỉ cần nghỉ ngơi một lát là không sao bác sĩ báo cáo với giàn ngọc được tôi biết rồi giàn ngọc tiến bác sĩ xong lại quay vào trong phòng ngủ tô lam đã chậm rãi mở mắt ra đờ đẫn nhìn lên trần nhà trong tay cô vẫn cầm điện thoại app bên thai giọng nói trong điện thoại di động không ngừng chuyển đến xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được giàn ngọc thấy tô lam như vậy cũng không chịu nổi đi tới và ngồi xuống bên giường em đừng gọi điện thoại nữa em không gọi được đâu điện thoại di động của anh ta bị rơi trong núi tuyết bọn anh cũng không tìm được hai hàng nước mắt chậm rãi tràn ra qua khỏe mắt tô lam em tưởng mình tỉnh lại sẽ không có chuyện gì cả em tưởng mình đang nằm mơ không ngờ lại là sự thật tô lam nếu chuyện đã như vậy em cũng nên chấp nhận thực tế đi già ngọc thật sự không nghĩ ra được lời nào để an ủi tô lam c h ư n g một nghìn một trăm bảy mươi bảy c h ư n g một nghìn một trăm bảy mươi bảy anh ấy đâu anh ta bị bầy sói cắn xé nên x ư ơ n g cốt không còn t ô lam nhắm mắt lại mặc cho nước mắt trào ra người đã chết mà ngay cả thi thể cũng chẳng còn vậy em phải tổ chức tăng lễ cho anh ấy thế nào chứ em cũng biết quan triều viễn không phải là con người chuyện lễ tăng vẫn thôi đi càng ít người biết chuyện này càng tốt t ô lam chỉ cảm thấy ngực mình đau thắt lại như có thứ gì đó hết lần này tới lần khác nghiền nát trái tim cô cuối cùng cô vẫn khóc thành tiếng em thậm chí không thể làm lễ tăng cho anh ấy sao t ô lam ma c à rồng chết cũng có cách thức riêng của bọn họ kiếp trước của bọn họ là con người nhưng từng chết một lần cho nên sau khi trở thành ma cả rồng mà chết sẽ không có lễ tang cũng không có mộ làm vậy chỉ giam cầm linh hồn của bọn họ thôi tô lam gào khóc điều làm giảm ngọc ngạc nhiên là khi tô kiêm mặc qua đời tô lam chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chứ chưa từng khóc lớn tiếng như vậy không có lễ tang không có thi thể không có mộ quan triều viễn qua đời dường như không còn liên quan tới thế giới này nữa chỉ có liên quan với một mình tô lam thôi hai ngày sau luật sư mang theo di trúc của quan triều viễn khi còn sống tới khu giải bảo lúc này tô lam đầu bù tóc r ố i đã hai ngày không hề rửa mặt t r ả i đầu mắt vẫn còn sưng đỏ tô lam quan triều viễn đã viết di trúc từ trước cô không định nghe sao có gì hay mà nghe chứ tô lam chỉ ôm đầu gối của mình ngồi trên ban công biết đâu anh ta nhắn lại gì đó với cô trong di trúc thì sao nghe giản ngọc nói thế rốt cuộc tô lam cũng ngẩng đầu lên cô vào phòng vệ sinh sửa sang lại bản thân thay quần áo khác rồi đến phòng đọc sách luật sư mặc câu phục thẳng thớm trông thấy dáng vẻ ấy của tô lam cũng cảm thấy thương x ó t thay cho cô mợ chủ sếp quan từng để lại một bản di trúc bản di trúc này có hiệu lực khi anh ấy được xác nhận thiệt mạng hoặc mất tích từ năm ngày trở lên hiện tại sếp quan đã mất tích quá năm ngày vì vậy tôi có nhiệm vụ phải giao bản di trúc này cho mợ bởi vì thân phận của quan triều viễn không tầm thường cho nên thông báo với bên ngoài là anh mất tích trong núi tuyết chứ không nói anh đã chết anh ấy viết gì trong di trúc tô lam nhìn luật sư với ánh mắt tràn ngập mong chờ luật sư nhìn bản di trúc dày cuộc mợ chủ tôi nói đơn giản cho mợ vậy xếp quan để lại toàn bộ động sản và bất động sản đứng tên anh ấy cho mợ chỉ định mợ là người thừa kế duy nhất và có hiệu lực vĩnh viễn còn gì nữa không hiển nhiên đây không phải là điều tô lam muốn biết còn nữa không ư luật sư lật dở di trúc không có tất cả động sản và bất động sản đứng tên x ế p quan có trong đây đều được đánh dấu nói cách khác hiện giờ toàn bộ tài sản của x ế p quan đều thuộc về mợ chương một nghìn một trăm bảy mươi tám chương một nghìn một trăm bảy mươi tám anh ấy không để lại lời nhắn nào cho tôi ư cái này không có t ô lam thở dài một hơi nếu viết di c h ú c r ư ớ c thì chắc chắn sau đó cũng không biết sẽ có ngày mình chết đương nhiên cũng không nói gì với cô rồi cô chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài luật sư vội ngăn lại mợ chủ mợ cần phải ký tên vào di c h ú c anh ấy đã đi rồi tôi cần nhiều tiền như vậy có ích gì luật sư vội vàng nhìn sang giản ngọc nhờ anh ta giúp đỡ tô lam em ký tên đi đừng làm luật sư khó xử có lẽ tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải làm những thứ này đều là tâm huyết của quan t r i ề u viễn chắc chắn em cũng không muốn tâm huyết cả đời của anh ta biến mất đúng không tô lam nhìn di trúc luật sư đưa ra sau đó cô ký tên được rồi mợ chủ vậy tôi đi trước xin mợ nén bi thương biết đâu còn có thể chuyển biến luật sư an ủi tô lam một câu rồi mang di trúc đi g i ả ngọc n nhẹ nhàng vỗ vai tô lam đừng đau b ụ n quá người chết không thể sống lại có lẽ đây là ý trời t ô l a m từ từ ngước lên nhìn giàn ngọc trong đôi mắt ấy chỉ còn lại nỗi m ở mịt ý trời anh nói với em đây là ý trời t ô l a m em đừng như vậy vậy em hỏi anh em còn có thể thế nào nữa trước khi gặp anh ấy em cho rằng kiêm mặc là hy vọng duy nhất để em sống tiếp sau đó kiêm mặc ra đi em chỉ còn lại anh ấy giờ anh ấy cũng rời bỏ em anh bảo em phải làm thế nào đây t ô l a m vừa mở miệng là nước mắt t ô n rơi anh ấy là hy vọng duy nhất của em trên thế giới này vậy mà đến cả một chút hy vọng như thế ông trời cũng không cho em tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em như thế em tỉnh táo lại đi anh ta vốn không phải con người em và anh ta thuộc về hai thế giới không thể ở bên nhau được giàn ngọc nắm vai tô l a m và lây mạnh thì sao chứ bọn em muốn ở bên nhau đấy cho dù anh ấy là thế hệ sau bị phong ấn hay thậm chí là ma c à rồng thật sự thì em cũng muốn ở bên anh ấy tiếng g à o của tô lam khiến giàn ngọc hoàn toàn s ư ơ n g sở vô số lần em cho rằng mình sẽ phải vào địa ngục ngay lập tức chính anh ấy kéo em ra khỏi vực sâu địa ngục tại sao lại không để em yêu anh ấy tại sao không để bọn em được bên nhau tô lam quay đầu nhìn chiếc ghế quan triều viễn từng ngồi kia dáng vẻ của anh khi túi đầu xem tài liệu dáng vẻ của anh ngồi đó ăn sáng dáng vẻ khi đọc sách khi nổi ý xấu t r e o cho cô từng hình ảnh hiện lên trước mắt quan triều viễn chẳng phải anh đã nói phải ở bên em vĩnh viễn sao chẳng phải anh đã hứa với em mỗi năm đều phải dành thời gian đi du lịch với em sao anh đã hứa với em nhiều việc như thế mà anh thực hiện đi bây giờ anh cứ thế ra đi anh có còn là đàn ông nữa không tôi lam gào lên với chiếc ghế ấy giống như quan triều viễn vẫn còn ở đó anh là đồ lừa đảo đồ lừa đảo quan triều viễn anh là đồ lừa đảo đồ k h ô n n ặ n tôi lam gào thét khàn cả giọng cô vứt toàn bộ sách vở trên bàn xuống đất chương một nghìn một trăm bảy mươi chín chương một nghìn một trăm bảy mươi chín giảng ngọc không ngăn cô lại mà chỉ l ặ n g lặng đứng nhìn cô cần phát tiết cảm xúc điều khiến giảng ngọc không ngờ tới là khi tô kiêm mặc qua đời tô lam cũng không hề điên cuồng như thế này tô lam lấy hết sách trên giá xuống rồi vứt lên mặt đất hệt như phát điên chỉ cần cô nhìn thấy thứ gì thì đều không may mắn thoát khỏi anh cho rằng anh cao thượng làm à để hết tiền bạc lại cho em thì em sẽ vui vẻ à? em nói cho anh biết anh tính sai rồi quan triều viễn em hận anh anh là tên lừa đảo khóc t i ế t đ ờ i này em sẽ không tha thứ cho anh tô lam vừa mắng vừa phá hủy căn phòng này cuối cùng đến khi cô mệt dã rời mới dừng lại hiện giờ phòng đọc sách đã thành một mớ hỗn độn tô lam đứng cạnh chiếc ghế kia khóc lóc n ư ớ c nở em sẽ không tha thứ cho anh trừ phi anh có thể trở về cô vẫn cứ lẩm bẩm điện thoại của giản ngọc đồ trông anh ta buộc phải đi ra ngoài nghe máy điện thoại từ công ty gọi tới có rất nhiều việc cần anh ta xử lý giả ngọc n đành đi xuống dưới nhà g ì t r o n g chừng cô ấy đừng để cô ấy rời khỏi tầm mắt tôi đi một lát rồi về sau khi dặn dò dì phương và lê hoa giả ngọc đi khỏi khu giải bảo dì phương và lê hoa cùng lên tầng thấy phòng đọc sách vô cùng bừa bộn bèn chuẩn bị vào dọn dẹp mợ chủ mợ đừng vậy mà cậu chủ chỉ làm mất tích tôi h chưa biết chừng còn có thể tìm được cậu chủ lê hoa trần an đúng đấy mợ chủ đừng đau b u ồ n quá cậu chủ sẽ ở hiền gặp lành thôi đi ra ngoài tô lam chậm rãi nói với cặp mắt vô hồn mợ chủ tôi bảo mấy người đi ra ngoài ngay sau đó tô lam gắt lên dì phương vội kéo lê hoa ra ngoài cứ để mợ chủ yên lặng một mình đi lê hoa gật đầu bây giờ cũng không còn cách nào khác cả tô lam không biết mình ngồi cạnh ghế bao lâu thấy sàn nhà bừa bãi cô mới từ từ đứng dậy cô nhặt từng quyển sách dưới đất lên đặt lại chỗ cũ cô dọn dẹp rất lâu cuối cùng phòng đọc sách cũng khôi phục lại như xưa em dọn xong phòng đọc sách cho anh rồi anh trở lại đi được không em không mắng anh nữa anh không phải đ ồ lừa đảo anh sẽ thực hiện lời hứa của mình phải không nhưng đáp lại cô không có gì khác ngoài sự l ạ g thinh toàn bộ công ty đều biết quan triều v i ệ n đã mất tích suốt năm ngày liền hơn nữa di trúc của anh đã có hiệu lực bây giờ cả tập đoàn đặc dịch đứng tên tô lam trước đó quan triều viễn đã bàn giao sẵn toàn bộ công việc trong công ty đều giao cho giản ngọc xử lý t r ư ơ i c h ư ơ n t r ư m t 1 m m ư giản ngọc đang ở trong phòng làm việc xử lý giấy tờ khẩn cấp xếp giản quốc tế tinh hoàng xảy ra chuyện rồi đã xảy ra chuyện gì hiện tại giản ngọc bận tối mắt tối m u i trước đây giản ngọc luôn cho rằng quan triều viễn không có gì đặc biệt thế nhưng bây giờ khi anh ta thật sự ngồi ở vị trí này anh ta mới âm thầm bội phục đối phương có thể điều hành một công ty lớn thế này người bình thường cũng khó có thể làm được là sếp dạ s ả ra chuyện sếp dạ ngủ với một nghệ sĩ trong công ty làm người ta mang b ầ u nghệ sĩ đó đến nhà họ dạ làm ầm lên trong cơn tức giận ông cụ dạ đuổi anh ấy ra nước ngoài bây giờ cả công ty đều biết chuyện này rồi may mà nghệ sĩ đó không nổi tiếng lắm đối với một người lăn lộn trong giang hồ bao lâu nay như giàn ngọc chuyện như thế này quả thật là làm ô nhiễm lỗ thai của anh ta sao quan triều viễn lại chơi với loại người như dạ bân này thế không biết giàn ngọc lẩm bẩm hiện giờ quốc tế tinh hoàng không có ai đáng tin vậy xếp g i ạ n anh phải mau chóng quyết định cử ai đến đó doãn cần nói bây giờ bên trụ sở chính chúng ta thật sự không điều nhân viên đi được trước kia dạ v â n có cấp dưới nào dùng được không thì để bật lên cũng có người như thế trợ lý của sếp dạ được anh ấy cất nhắc nghe nói cũng rất ưu tú vậy chọn người đó bây giờ mọi việc của quốc tế tinh hoàng giao hết cho anh ta giải quyết không cần báo cáo vâng chuyện của trụ sở chính đặc dịch mà giả ngọc còn không lo liệu hết được bên phía quốc tế tinh hoàng chỉ có thể chỉ hoãn một thời gian xử lý xong chuyện của công ty đã là m ư ơ i hai giờ đêm giả ngọc lập tức trở về khu dạy bảo anh ta vẫn không yên tâm tô lam theo lời dặn của anh ta dị phương và lê hoa thay phiên nhau trông chừng tô lam tô lam thế nào rồi giả ngọc hỏi dị phương dị phương thở dài nói vẫn thế không ăn không uống gì cả cứ lẩm bẩm một mình hoặc khóc lóc mãi thôi khuyên thế nào cũng không được đến tối mai mới dỗ được mợ chủ uống vài ngục cháo bây giờ thì sao vẫn đang trong phòng ngủ cứ ôm ngối của cậu chủ thôi cậu giản cậu mau nghĩ cách đi mợ chủ cứ tiếp tục như thế thì không được dị đi nghỉ đi có tôi ở đây rồi nói xong giả ngọc đi lên phòng cửa phòng không đóng mà hơi hẽ ra giả ngọc nhìn xuyên qua khe cửa thấy tô lam ôm gối ngồi từ ra trên giường anh ta mở cửa bước vào tô lam giật nảy mình ngẩng t h á t lên nhìn anh ta anh về rồi hả ăn tối chưa anh ăn rồi giả ngọc không ngờ tự nhiên tô lam lại nói chuyện với mình anh ta đi đến mép giường và ngồi xuống đang định lên tiếng tô lam lập tức nào h tới ôm chặt lấy anh ta anh về rồi tốt quá em biết anh sẽ không thất h ứ a mà anh nhất định sẽ trở về giả ngọc xứng sở đồng thời cũng ôm lấy cô chương một nghìn một trăm tám mươi mốt chương một nghìn một trăm tám mươi mốt mấy ngày trước em cãi nhau với anh còn đuổi anh sang phòng trò khách ngủ thật ra em biết không có chuyện anh làm gì sằng bậy bên ngoài đâu mà anh sẽ không phản bội em nhưng em tùy hướng đấy anh yên tâm đi em sẽ không đuổi anh sang ngủ ở phòng trò khách nữa đâu bấy giờ giản g ngọc mới nhận ra trạng thái tinh thần của tô lam không ổn định cô coi anh ta thành quan triệu viễn tay anh ta từ từ bưng lỏng ai rẻ tô lam lại cầm tay anh ta vòng lên eo cô lần nữa đừng bông ra có phải anh vẫn giận em không Không phải trước đây anh thích ôm em nhất t vậy thì em đi đừng bông tay ra được không em nhớ anh lắm mấy ngày xa anh mà em cảm giác như đã mấy thế kỷ trôi qua vậy giả ngọc đau đầu anh ta không biết ứng đối thế nào với tô lam với trạng thái tinh thần bất thường như thế này lần trước đi du lịch anh mua đồ ngủ cho em có vài bộ em chưa mặc cho anh xem hôm nay em mặc đấy anh thích không thích em cũng biết đồ lưu manh nhà anh nhất định sẽ thích mà sau này anh muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó không chống đối anh nữa tô lam thả tay giả ngọc ra rồi nâng mặt anh ta lên anh g ầ y đi rồi mai em nấu món gì ngon bồi bổ cho anh nhé được cuối cùng tô lam mỉm cười nhắm mắt lại dường như đang chờ đợi gì đó giả ngọc đấu tranh tâm lý không thôi anh ta là một người đàn ông trưởng thành dĩ nhiên biết buổi tối hai vợ chồng sẽ làm gì cũng biết tô lam đang chờ đợi cái gì nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt của tô lam giả ngọc cảm thấy trái tim còn đau thật ra lúc này đây anh ta hoàn toàn có thể lên giường với tô lam thay quan triệu viễn có lẽ sáng mai khi tỉnh lại hết thệ mọi việc sẽ đổi khác nhưng sao anh ta có thể cam tâm tình nguyện làm kẻ thay thế cho một người khác giả ngọc nhanh chóng đứng dậy định đi ra ngoài nhưng tô lam lại nắm tay anh ta đã muộn thế này rồi anh còn đi đâu có phải anh vẫn còn giận em không giàn ngọc xoay người lại nâng cầm tô lam lên tô lam em nhìn rõ xem anh là ai tô lam t r ợ t dùng mình khi cô nhìn thấy rõ g i à ngọc thì ngay lập tức đẩy anh ta ra và cầm chiếc chăn bên cạnh lên che cơ thể mình sao lại là anh vẫn luôn là anh quan triều viễn chết rồi em tỉnh táo lại đi em sẽ không được gặp lại anh ta nữa điều duy nhất em có thể làm bây giờ chính là lên tinh thần và sống tiếp giàn ngọc nói xong thì tông cửa sông ra ngoài tô lam lại ôm chăn bật khóc cô làm sao vậy đến cả quan triều viễn mà cô cũng nhận lầm nữa ư mới vài ngày không thấy mà cô lại nhận lầm anh ư g i a ngọc n g trở lại phòng ngủ cho khách mấy ngày nay anh ta phải ở lại đây bởi vì anh ta không biết tô lam sẽ còn làm gì nữa anh ta gác hai tay ra sau gáy trang thèm thời quần áo ra mà nằm lên giường luôn chương một n r ư ơ chương một n r ă m tám m ư a n h ta không biết mình làm đúng hay sai nhìn dáng vẻ của tô lam lúc này anh ta cũng không biết khi nào cô mới có thể v ư ợ t dậy được đ ô n g nhiên cảm giác ngoài cửa có tiếng bước chân g i a n g ngọc không nghĩ lung tung nữa mà bật dậy ngay lập tức hình như âm thanh phát ra từ phòng đọc sách như là có người đang lục lọi gì đó g i a ngọc n g đẩy cửa phòng đọc sách ra quả nhiên thấy được tô lam trong phòng trông cô vô cùng nôn nóng mà lật d ở từng quyển sách kéo mở từng ngăn tủ tô lam đã thay bộ đầu ngủ quyến rũ trước đó tô lam em đang tìm gì đấy tô lam không trả lời anh mà cứ tiếp tục tìm kiếm chồng à em xin lỗi ngay cả anh mà em cũng nhận làm anh yên tâm sau này sẽ không thế nữa đâu em sẽ cầm ảnh của anh mỗi ngày nhìn mấy chục lần không mấy trăm lần tuyệt đối sẽ không nhận lầm nữa tuyệt đối không em thế đấy anh đừng giận em mà t ô lam vừa lục tìm vừa lẩm bẩm t ô lam giờ này rồi mà em vẫn chưa ngủ thế giả ngọc đi tới giữ cổ tay của t ô lam không được em không thể ngủ được em phải tìm được ảnh của anh ấy mới ngủ được t ô lam hất tay giả ngọc ra rồi lục lọi tiếp ảnh một lúc lâu sau t ô lam ngồi phịch xuống đất hai tay ôm đầu bật khóc lần nữa không có không có gì hết thậm chí đến cả một bức ảnh anh cũng không để lại cho em t ô lam ngồi bó gối gào khóc giả ngọc không còn nhớ đây là lần thứ mấy cô gào khóc như thế nữa tại sao ngay cả ảnh chụp chung của chúng ta cũng không có nổi một tấm em luôn bận bịu với công việc thậm chí còn không chụp chung với anh một bức hình nào cả đột nhiên tô lam dùng ngu bàn tay lau nước mắt rồi nhanh chóng đứng dậy già ngọc còn không hiểu là chuyện gì thì tô lam đã đẩy anh ta ra rồi chạy ra khỏi phòng trở lại phòng ngủ già ngọc đuổi theo ngay anh ta phát hiện tô lam trở về phòng để tìm điện thoại di động không có ảnh thì chúng ta còn có lịch sử trò chuyện đúng lịch sử trò chuyện tô lam hưng phấn cầm điện thoại lên mở lịch sử trò chuyện với quan triều viễn ra thế nhưng bên trong lại trống g i n g điều này quả thật là sấm xét giữa trời quan với tô lam ký ức của cô và quan triều viễn chỉ còn lại một chút lịch sử trò chuyện như vậy thôi có phải là anh xóa lịch sử trò chuyện của bọn em không có phải là anh không tô lam cầm điện thoại chỉ vào giàn ngọc và chất vấn tô lam em không thể tỉnh táo một chút được sao tô lam kiên cường trước kia đi đâu rồi anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin anh ta đã chết giàn ngọc không biết mình phải nói bao nhiêu lần nữa mới có thể đánh thức tô lam em đang hỏi anh có phải anh xóa lịch sử trò chuyện với bọn em không cơ mà anh ta đã chết rồi cần lịch sử trò chuyện thì có ích gì chương 1 ộ t nghìn một trăm tám m ư em biết là anh mà có phải chính anh chủ tính không từ ngày đầu tiên bước vào tập đoàn đặt anh đã bắt đầu âm n h u của mình rồi có phải anh giết anh ấy không t ô lam xông đến trước mặt g i ả n ngọc nhất định là anh giết anh ấy đúng không anh trả lời đi không phải không phải anh thì còn có thể là ai anh làm thế chẳng phải để lấy được em à để lấy em anh không tiếc bất cứ giá nào cho nên anh giết anh ấy nhất định là vậy anh muốn em quên anh ấy cho nên anh mới xóa luôn cả lịch sử trò chuyện t ô lam vừa khóc vừa siết chặt cổ áo của giàn ngọc t ô lam em thật sự cảm thấy anh là một người vô tình vô nghĩa như vậy ư nhưng dường như t ô lam không nghe thấy giàn ngọc nói gì không phải anh muốn có được em sao anh muốn ngủ với em đúng không được anh đến đây em cho anh nhưng anh phải trả anh ấy lại cho em anh trả anh ấy lại cho em được không hả nói rồi t ô lam buông cổ áo của giàn ngọc ra bắt đầu cởi quần áo của mình bây giờ em cho anh luôn anh muốn ngủ thế nào thì ngủ nhưng em xin anh trả anh ấy lại cho em giàn ngọc lập tức cầm tay t ô lam ngăn cô cởi quần áo tiếp t ô lam giàn g ngọc gào lên rồi bế tô lam ném lên giường và đắp c h â n cho cô em ngủ một giấc đi ngày mai tỉnh táo lại sẽ không sao nữa ngày mai tỉnh lại anh ấy sẽ về chứ Rõ r à n g n g ọ c nghèn nghẹn phải bây giờ em ngoan ngoan ngủ đi ngày mai anh ta sẽ trở về được em ngủ ngay đây tô lam lại rất nghe lời lập tức nhắm mắt lại giàn g ngọc không ngờ lời nói của mình lại có tác dụng đến vậy nhưng có thể khiến cô ổn định lại ngủ một giấc thật ngon cũng đáng chỉ một lát sau tô lam đã ngủ rồi bấy giờ giàn g ngọc mới thở phào một hơi anh ta tắt đèn trở lại phòng mình chuyện này khó giải quyết hơn anh ta tưởng tượng nghĩ đến lúc tô kiêm mặc qua đời tô lam cũng chỉ yên lặng rơi nước mắt tuy cũng không ăn không uống gì như nhưng chí ít cũng không làm âm ỉ còn bây giờ cô giống như bị mất trí dường như cô không thể nào chấp nhận được sự thật quan triều v i ệ n đã qua đời trong lòng cứ ngóng trông anh có thể trở lại tô lam dường như mơ một giấc mơ rất dài trong mơ quan triều v i ệ n vẫn luôn ôm cô còn cô cứ cười mãi khi cô mở mắt ra trên mặt vẫn còn vương nét cười chồng ơi anh về rồi đầy à? tô lam bật dậy nhưng người đứng ở cửa là dì phương mợ chủ mợ dậy ăn chút gì đi tôi làm cháo gà mợ thích ăn nhất này chồng tôi đâu anh ấy về chưa mợ chủ cậu chủ không về nữa d ì nói linh tinh anh ấy sẽ trở về tô lam lập tức vén chăn xuống giường giả ngọc n đâu bảo giả ngọc n tới gặp tôi c h ư ơ một nghìn một trăm tám mươi bốn c h ư ơ n một nghìn một trăm tám mươi bốn nghe được tiếng hô bên này giả ngọc n vội vàng chạy tới tô lam trông thấy giả ngọc n thì đi chân trần chạy đến trước mặt anh ta anh ấy đâu chẳng phải anh nói em ngủ một giấc thì anh ấy sẽ về s a o anh nói hôm nay anh ấy sẽ trở lại mà anh ấy đâu rồi già ngọc không ngờ tô lam lại coi lời nói dối rõ rành rành như thế là thật tô lam anh ta sẽ không trở về anh nói với em một lần cuối cùng em hết hy vọng đi anh ta sẽ không trở về không phải không phải như vậy anh ấy sẽ trở về nhất định anh ấy sẽ trở về em phải đi ngủ vừa rồi anh ấy còn ôm em tô lam lại nhải cô lại nằm lên giường và lẩm bẩm không ngừng cậu g i à n phải làm sao bây giờ mợ chủ cứ tiếp tục thế này thì sao được tôi phải mời bác sĩ tâm lý cho cô ấy bác sĩ tâm lý nhanh chóng đến đây đối phương đi vào phòng ngủ nhưng chẳng mấy chốc lại đi ra hơn nữa còn lắc đầu liên tục bác sĩ tình hình cô ấy thế nào tình hình của cô ôn không ổn chút nào cô ấy không hề để ý tôi nói gì mà chỉ liên tục nói rằng mình buồn ngủ chồng cô ấy sắp về vậy bây giờ không có cách nào hư hiện nay cô ấy bị kích thích quá độ không muốn chấp nhận hiện thực cứ tự làm tê liệt bản thân việc này vô cùng nguy hiểm rất có khả năng cô ấy sẽ rơi vào trạng thái cực đoan cực đoan gì cơ tự sát bây giờ cô ôn đã có khuynh hướng tự sát mức độ nhẹ nhìn mặt ngoài cô ấy vẫn luôn sống trong ảo giác của chính mình nhưng trên thực tế trong lòng cô ấy lại rất rõ ràng một khi mắc kẹt giữa ảo giác và hiện thực không có cách nào thoát ra được cô ấy sẽ lựa chọn tự sát già ngọc bối rối vậy chẳng phải là không có cách nào ư tôi thử giao tiếp với cô ấy nhưng cô ấy không hề để ý đến tôi anh cũng đừng lo lắng quá chưa biết chừng cô ấy có thể tự thoát ra ngoài chẳng qua trong khoảng thời gian này phải trông chừng cô ấy thật kỹ đây là giai đoạn phản ứng gây gắt cấp tính không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì vậy cũng tốt già ngọc chuyển toàn bộ công việc đến khu giải báo để xử lý anh ta không thể rời khỏi t ô làm một giây nào cả bởi vì anh ta lo cô sẽ tự sát thế nhưng anh ta cảm thấy khả năng này không cao trong ấn tượng của anh ta cái chết của tô kiêm mặc hẳn là phải khiến tô l a m đau đớn hơn chuyện của quan triều viễn nói cho cùng tô kiêm mặc là em trai ruột thị sống nương tựa với cô từ nhỏ lớp vali mục chỉ huyên mở cửa phòng của quan triều viễn ra thấy anh vẫn cuộn mình trong chăn thì lắc đầu tiểu mộ con đã ngủ vài ngày rồi con cũng đâu thể cứ ngủ mãi như thế được chứ lúc này quan triều viễn mới từ từ mở mắt ra mẹ con về được mấy ngày rồi mười ngày rồi ngày nào con cũng hết ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn cứ tiếp tục như thế thì sao được bố con với kiêm mặc sắp về rồi con cứ nghĩ kỹ xem nên nói thế nào với kiềm ê huyên tiên m Mạc Mục mình muốn làm làm Lam lại Trước Trước chỉ con có việc cũng được cách của đi. đầy đoán được trai khi giết i Tô t r nhưng nhưng nhìn những không không không không hộ hạo, Quan lắng, Vốn ủng con gì. lo bà bà bà dĩ sẽ u quyết Viễn, định ủng hộ chồng bà hộ ì n Cũng h mặc m qua đi ờ Tô một Lam cần có lẽ mười ngày là đủ rồi con nói gì mục c h ỉ huyên không nghe rõ quan triều viễn nói gì không nói gì ạ cuối cùng quan triều viễn vẫn ngồi dậy khi nào bố và kiêm mặc trở lại ạ sắp rồi trong lúc hai người họ nói chuyện thì nghe thấy có âm thanh từ tầng dưới hẳn là về rồi đấy con sửa sang lại xuống ngay đi mẹ đi xem thế nào mục c h ỉ huyên vỗ lên mu bàn tay quan triều viễn rồi đi xuống dưới quan hạo đi đằng trước tô kiêm mặc theo sau ông ấy tô kiêm mặc không chết nói chính xác hơn là ở thế giới loài người cậu đã chết rồi còn ở thế giới ma cả rồng thì cậu vẫn còn sống trên khuôn mặt cậu vẫn là nụ cười trong trèo ấy chẳng qua đôi mắt đen như đá hát rượu kia đã biến thành màu xanh lam trong vắt bác ơi bọn cháu về rồi đây ạ có thể thấy được tô kiêm mặc vô cùng vui vẻ có thể sống lại hơn nữa không cần quan tâm trái tim có thoải mái hay không đương nhiên tô kiêm mặc vui vẻ rồi sau này cậu cũng không cảm thấy tim mình đau đớn bởi vì trái tim của cậu không đập nữa rồi vậy là tốt rồi chuyến đi có thuận lợi không năng lực tự chủ của kiêm mặc tốt hơn những người khác rất nhiều cho nên hoàn thành sớm hơn dự định vài ngày quan hạo ở bên cạnh giải thích đã lâu không gặp vợ mình thế nên ông ấy đi tới ô mục m chỉ huyên ngay bởi vì tô kiêm mặc vừa mới biến thành ma cà rồng cho nên cậu cần một khoảng thời gian để làm quen với thân phận mới nhất là phải thích đứng sức k i ể m chế với máu bố kiêm mặc quan triều viễn đã đứng ở phòng khách từ bao giờ quan hạo nhìn anh một cái rồi đi vào luôn anh rể. sao anh lại đến đây tô kiêm mặc vô cùng ngạc nhiên hai bác cháu đi đường vất cả mau và o uống nước rồi nghỉ ngơi đi mục chỉ huyên vội vàng đứng ra hòa giải giúp quan triều viễn anh dễ chị em đâu rồi anh để chị em ở nhà một m ì như quan triều viễn xoay người lên phòng ngay lập tức tô k i ê m mặc đi theo anh vào trong phòng anh nói gì đi chứ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra anh đến bên này thế chị em thì sao anh ở vài ngày rồi về hay là anh không đi nữa quan triều viễn ngồi ủ hê trên giường và nói chưng một nghìn một trăm tám mươi sáu chưng một nghìn một trăm tám mươi sáu không đi nữa thế là sao vĩnh viễn không đi nữa ư vậy chị em phải làm sao chị em có biết chuyện này không tô k i ê m mặc sốt ruột hơn sở dĩ cậu có thể sống yên tâm ở thế giới ma c à rồng như thế này cũng là bởi cậu biết quan triều viễn ở bên cạnh tô lam cho nên cậu không có gì phải lo lắng cả nhưng bây giờ quan triều viễn lại nói với cậu rằng anh phải trở lại thế giới ma c à rồng và không đi nữa đúng vậy về sau anh ở đây chị em có người khác chăm sóc rồi quan triều viễn xoa mặt anh đùa gì thế hơn nữa không có anh thì chị em chưa điên lên à chị ấy yêu anh như vậy thế mà anh lại bỏ chị ấy lại ư tô k i m mặc s ô n g lên tóm cổ áo của quan triều viễn và xách anh lên bây giờ cậu đã là ma cả rồng đương nhiên là khỏe hơn quan triều viễn rất nhiều k i m mặc giờ em khỏe mạnh thật đấy tô k i m mặc ném quan triều viễn lên tường quan triều viễn lại t r ư ợ t xuống dưới đất anh đối xử với chị em như vậy ạ anh mau trở về đi anh không về được tại sao lại không về được bởi vì em tô k i m mặc há miệng mà không nói nên lời cậu yên lặng hồi lâu rồi mới hỏi rốt cuộc là có chuyện gì anh không phải là ma cà rồng chân chính anh không có năng lực biến đổi em trở thành ma cà rồng cho nên anh nhờ bố điều kiện của bố anh là ông ấy có thể giúp anh em có thể biến thành ma c à rồng không còn phải xem duyên số nhưng từ nay về sau anh phải trở lại thế giới của ma c à rồng mọi chuyện là như vậy đấy quan triều viễn ngồi trên giường chán nản trông anh chẳng có chút sức sống nào tô kiêm mặc cũng ngồi xuống tại sao lại như vậy vậy chị em phải làm sao em yên tâm anh đã để lại tất cả mọi thứ của anh cho cô ấy còn tìm cho cô ấy một người đàn ông có phải anh rất vĩ đại không quan triều viễn nở nụ cười đáng chát tô kiêm mặc thấy quan triều viễn như thế thì cũng không đành lòng anh ứng dễ em xin lỗi nếu em biết trước là như thế thì lúc đó em sẽ không cầu xin anh quan triều viễn xoa đầu tô kiếm mặc không sao anh làm thế cũng không hoàn toàn là vì em anh và chị em ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc chia ly là chuyện tốt chuyện tốt anh là thể kết hợp bị phong ấn theo lẽ thường anh và cô ấy không nên có con cháu dù có cũng đều là một tần số sau khi chị em biết thân phận của anh anh và cô ấy đã thỏa thuận với nhau là không sinh con nhưng anh biết điều này là quá t à n nhận với cô ấy tô kiếm mặc im lặng lắng nghe cậu cũng không xen m i ệ n g vào được thật ra anh nhận ra được cô ấy rất muốn có con cô ấy không nói chỉ vì không muốn anh khổ sở thôi như thế này cũng tốt cô ấy có thể sinh sống như một người bình thường những lời này giống như đang nói với tô kiếm mặc nhưng lại càng như nói cho chính anh nghe vậy anh vẫn luôn dùng những lời này an ủi chính mình vậy giờ chị em anh d i ả i công bố trí tất cả cô ấy cho rằng anh đã chết tin rằng qua một thời gian nữa cô ấy sẽ vực dậy sau đó quên anh đi và bắt đầu cuộc sống mới Trước 1187. Trước thì trong nhưng 1187. 1187. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng quan viện vẫn kỳ vọng tô Lam đừng quên mình. triều vậy, Lam kỳ Tô anh nghĩ chị em quên được sao sao lại không quên được ngay cả một bức ảnh anh cũng không để lại cho cô ấy lịch sử trò chuyện cũng xóa sạch rồi chỉ là vấn đề thời gian thôi nhưng anh có thể xóa bỏ ký ức của chị ấy sao quan triều viễn nhìn đôi mắt trầm lặng của tô kiêm mặc tô kiêm mặc đống nợ nụ cười chỉ mong đúng như anh nói chị em có thể sống hạnh phúc một lần nữa bữa trưa do mục chỉ huyên tự mình xuống bếp khi ăn thử miếng đầu tiên vẻ mặt của tô kiêm mặc trở nên hết sức phức tạp quan triều viễn vô gây cậu em sẽ quên thôi may mà ở đây có tô k i m mặc anh còn có thể tìm một người để nói chuyện ngày mai người của gia tộc bụt sẽ đến đây con chuẩn bị sẵn sàng đi giọng quan hạo lạnh đanh vâng trái lại quan triều viễn đồng ý một cách thoải mái điều này khiến quan hạo và mục chỉ huyên vô cùng bất ngờ tô kia mặc không biết gia tộc bụt là gì cũng chưa bao giờ nghe thấy quan hạo nhắc đến cậu lờ mờ cảm thấy có gì đó k h á c thường thế nên ăn trưa xong lập tức đi tìm quan triều viễn gia tộc bụt là thế nào vậy trên mặt quan triều viễn treo nụ cười nhộn nhạo bất cần đời anh vỗ nhẹ lên vai tô kia mặc về sau em có chị dâu rồi sau đó đừng gọi anh là anh d ậ nữa anh sắp kết hôn ư b â y giờ tô k i m mặc sự hiểu đúng vậy anh sắp kết hôn rồi đại sĩ của gia tộc b ộ n đẹp lắm khi cô ấy đến em sẽ biết hơn nữa dáng người cực kỳ nóng bỏng em cứ bận việc của em đi anh buồn ngủ rồi quan triều viễn ngã xuống giường và ngủ ngay lập tức tô k i m mặc thấy anh như thế thì vô cùng lo lắng lúc xuống dưới nhà cậu nhìn thấy mục chỉ huyên đang ở phòng khách chờ mình k i m mặc cháu biết chuyện tiểu mộ sắp kết hôn rồi hả anh ấy nói với cháu rồi nhưng bác à, các bác không cảm thấy làm thế là rất tàn nhẫn sao anh ấy và chị cháu yêu nhau thật lòng chia rẽ anh chị ấy như thế tôi kia mặc cũng không biết thế là đúng hay sai bởi vì đây vốn là một chuyện hết sức phức tạp bác cũng như cháu cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn nhưng hai bác cũng không còn lựa chọn nào khác mà đó cũng là chuyện tốt với chị cháu cô ấy có thể sống cuộc sống của người bình thường thế còn anh rể để anh ấy lấy một người phụ nữ anh ấy không yêu thư mục chỉ huyên c ủ a mắt đôi mắt màu xanh lam của bà toát lên v ẻ bị thương thật ra xét đến cùng cũng là lỗi của hai bác lúc trước các bác không nên sinh nó ra cháu cũng biết con bác không phải là ma c à rồng chân chính năng lực của thằng bé yếu hơn bất kỳ ma cả rồng nào nếu trở lại thế giới ma c à rồng nó có thể bị nghiền chết ngay lập tức vì thế các bác cần tìm cho nó một gia tộc hùng mạnh làm hậu thuẫn cho nó Chứ 1188. Chứ 1188. cho nên các bác muốn anh ấy lấy daxi、si、của gia tộc bút cuối cùng tô kiêm mặc cũng hiểu được đúng vậy gia tộc bút là một gia tộc rất có uy danh họ mới có thể bảo vệ tiểu mộ chu toàn cả đời thế nhưng hôn nhân không có tình yêu sẽ hạnh phúc sao tuy tô kiêm mặc còn nhỏ nhưng có những việc cậu vẫn hiểu thật ra tiểu mộ và daxi、si、cũng quen biết nhau hai đứa cũng xem như biết nhau đã lâu Đại sĩ v ẫ ngày luôn thích tiểu、mộ. dân thích mộ, i sống chung, bác tin hai đứa nó sẽ chung, tin nó tình cảm với nhau. bác có cảm hai Chỉ với đứa mong v ậ Tô Kiêm k Mạc hôm n g u nhiều lời. Rốt cuộc cậu ố rốt n thể lời, có sau ố n cũng nhờ g lại có con hạo. Thế cho nên cậu không muốn tay quá nhiều gia a y hôm sau, g tộc bụt xuất hiện ở lớp vạ lì đúng như đã hẹn t ô kiêm mặc không thể không thừa nhận gia tộc bụt là một gia tộc mạnh mẽ điều này có thể cảm giác được từ khí thế toát ra từ bọn họ gia tộc bụt là người phương tây tóc vàng mắt xanh da tráng đôi mắt xanh lam đặc trưng của ma cả rồng khảm trong hốc mắt của đối phương giống như ngọc lưu ly li màu lam đẹp không sao tả xiết cặp mắt màu xanh kết hợp với mái tóc vàng ó n g lại càng tôn nhau lên thích hợp hơn người d a vàng tóc đen như họ nhiều tô mặc kim ê cũng gặp được đẹp sĩ trong truyền thuyết quan triều viện đứng bên cạnh hít tay tô k i ê m mặc một cái thế nào có phải rất đẹp không g i á n g người cũng tuyệt lắm đúng không tuy tô kim ê mặc thấy quan triều viện đang cười nhưng cậu lờ mờ cảm giác nội tâm anh đang nức nở đại sĩ quả thật rất đẹp mái tóc dài và thẳng màu vàng rực chút xuống như thác trở nên trói ngời vô cùng dưới ánh mặt trời đôi mắt xanh t h ẳ n của cô ta cũng đẹp hốt hồn đúng là một mỹ nhân phương tây điển hình đúng như quan triều viễn nói vóc dáng của cô ta cực kỳ nóng bỏng đường con hình chữ ét hoàn mỹ hiển lộ vẻ đẹp của người phụ nữ ôi đại sĩ thân mến đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau quan triều viễn giang hai tay ra nên đón đại sĩ đối phương lập tức nào h vào lòng anh hôn y anh vẫn đẹp trai như trước kia thậm chí còn đẹp trai hơn khi còn nhỏ ấy chứ trời ạ anh cứ như yêu tình ấy đại sĩ không hề che giấu niềm ái mộ của mình dành cho quan triều viễn thấy cảnh này dù là gia tộc bụt hay quan hạo và mục chỉ h u y đều vô cùng hài lòng bởi vì gia tộc bụt đến thăm lớp vã l ì y trở nên cực kỳ náo nhiệt trên cơ bản tất cả mọi người đều tới để tham gia tiệc đính hôn của quan triều viễn và đại si lớp vã l ì y là địa bản của con hạo rất nhiều ma cả rồng ở đây đều do quan hạo chuyển hóa hoặc được ông ấy giúp đỡ cho nên ông ấy có được danh vọng rất cao ở khu vực này con trai ông ấy đính hôn đương nhiên mọi người đều sẽ đến trong tiệc đính hôn quan triều viễn uống say m ề m vốn dĩ t i ể u lượng anh đã không cao vậy mà ai mời rượu anh cũng không từ chối dĩ nhiên là say rồi tiểu mộ con uống nhiều rồi đi lên phòng nghỉ ngơi một lát nhé mục chỉ huyên nhìn con trai đầy lo lắng con chưa say con chưa say thật mà c h ư n một nghìn một trăm tám mươi chín c h ư n một nghìn một trăm tám mươi chín bác c bác để cháu cháu đưa anh ấy đi nghỉ ngơi đại sĩ nói ngay lập tức cũng được cháu biết phòng của nó rồi đấy bên này đông khách cháu đưa nó về phòng trước đi đại sĩ gật đầu cô ta đỡ quan triều viễn trở về phòng quan triều viễn nằm trên giường mà vẫn còn lẩm bẩm tôi chưa say tôi còn uống tiếp được nào uống đại sĩ ngồi ở mép giường vớt ve gương mặt của anh anh đúng là càng ngày càng đẹp trai hồ nhi anh khiến mc mê quá đừng chạm vào tôi tôi kết hôn rồi quan triều viễn hất tay đại sĩ ra kết hôn rồi đại sĩ cười é、e、thẹn đúng vậy chúng ta sắp kết hôn rồi ngay tháng sau thôi thật ra trong lòng em chúng ta đã kết hôn rồi rồi đại sĩ dịch lại gần quan triều viễn đặt tay lên ngực anh trái tim đập mạnh quá anh biết không khi anh còn nhỏ em đã rất thích tim anh đập đấy quan triều viễn cầm tay đại sĩ ném ra xa tô lam sẽ không vui đừng chạm vào tôi không ai được chạm vào tôi tô lam biết sẽ không vui đại sĩ c ă n mày tô lam cô ta là ai đương nhiên quan triều viễn sẽ không trả lời cô ta bởi vì anh uống say rồi mặc kệ cô ta là ai anh yên tâm em không phải là người đàn bà nhỏ nhen anh sinh sống trong xã hội loài người nhiều năm có người đẹp bầu bạn cũng khó tránh khỏi ai bảo anh là đàn ông chứ nhưng mà sau này anh chỉ có em thôi đại sĩ cầy mặt lên ngực quan triều viễn lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh nhịp tim ấy khiến cô ta mê mẩn khiến cô ta muốn ngừng mà chẳng được tô lam quan triều viễn ôm đại sĩ vào trong ngực anh nhớ em lắm em biết không lần đầu tiên bị đàn ông ôm như thế đại sĩ ngây thơ cũng hơi rộn ràng cảm xúc anh nóng vội thế ư nhưng không sao con người em rất cởi mở dù sao tháng sau cũng kết hôn rồi mà nhưng anh phải dịu dàng với em đấy bởi vì đây là lần đầu tiên của em đại sĩ đứng thẳng dậy hai tay cô ta đặt lên cúc á o của quan triều viễn bắt đầu cởi từng chiếc c ú c r a trên mặt đại sĩ mang theo sự e thẹn của một cô gái nhỏ trước khi biến thành ma cà rồng cô ta mới chỉ là một thiếu nữ một ư ơ i tám tuổi sau khi trở thành ma cà rồng cô ta mới biết đến chuyện nam nữ đại sĩ cởi cúc á o quan triều viễn ra để lộ bộ ngực dắn c ắ c cô ta sợ nhẹ dáng người anh thật đẹp cô đang làm gì vậy một giọng nói không hài lòng vang lên từ phía cửa đại sĩ giống như nai con bị giật mình ngồi bật dậy từ trên giường tô kiên mặc thấy áo quan triều viễn đã bị cởi cúc thì lập tức hiểu ý đồ của đại sĩ cậu lao vào chắn trước mặt quan triều viễn là một người con gái có phải cô nên biết tự trọng không đại sĩ lúc đầu còn hơi ngại ngùng nhưng thấy tô kiên mặc không khách sáo thì cô ta ngựa đầu lên chương một nghìn một trăm chín mươi chương một nghìn một trăm chín mươi tôi nghĩ hành vi của cậu hơi quá đáng rồi đấy tôi là vợ chưa cưới của anh ấy bây giờ chúng tôi xảy ra chuyện gì hình như cũng không liên quan đến cậu chưa cưới thì không phải là vợ tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn đương nhiên đại sĩ không muốn bị người khác phá hỏng chuyện tốt như thế này nhưng bây giờ hai người chưa kết hôn cô không phải vợ anh ấy tôi thật sự không hiểu người phương đông các cậu làm vậy thì có ý nghĩa gì dù sao cũng là chuyện sớm muộn hơn nữa tôi không bận tâm thì một người ngoài như cậu có gì mà bận tâm đại sĩ quan sát tô kiêm mặc từ trên xuống dưới một lượn lẽ nào tư tưởng t h ở i mở của người phương tây các cô là không biết liêm sĩ sao t h ậ t ngại quá chúng tôi là người phương đông nên không thể hiểu được anh ấy cũng là người phương đông tô kiêm mặc chỉ vào quan triều viễn và nói đại sĩ hung hăng trừng mắt nhìn tô kiêm mặc dậm chân rồi ra khỏi phòng quan triều viễn quan triều viễn vẫn đang nằm trên giường tự lẩm bẩm một mình tô lam anh xin lỗi anh có lỗi với em tránh ra đừng đụng vào tôi tôi đã kết hôn rồi vợ tôi sẽ không vui nghe những lời nói lúc say này của quan triều viễn tô kiêm mặc không nhịn được cười đồng thời lại có chút đau lòng sáng hôm sau khi quan triều viễn tỉnh lại anh cảm thấy đầu đau như bấm b ổ anh ngồi dậy vừa nhìn đã thấy tô kiêm mặc đang ngồi trong phòng mình cậu ở trong phòng anh làm gì quan triều viễn lúc này mới phát hiện cúc áo sơ mi của mình đã bị cởi ra hết anh lập tức che ngực như một liệt nữ trong trắng tối qua tối qua suýt nữa anh đã bị người ta ngủ rồi anh thất thân rồi mặt quan triều viễn hơi nhăm nhó tô kiếm mặc không khỏi bật cười anh là đàn ông chứ có phải cô gái mới lớn chưa chồng đâu mà thất thân với không thất thân cái gì danh tiết của đàn ông cũng rất quan trọng nếu bị t r ị cầu quan triều viễn u ộ t m i ệ n g nhưng rồi không nói nữa tô kiếm mặc biết quan triều viễn đang nghĩ gì tối qua đã xì muốn đưa anh về phòng anh uống nhiều quá đến mức không còn biết gì nữa nếu em không đến kịp thì có lẽ hai người đã thật sự làm chuyện đó rồi vậy thì anh vẫn chưa thất thân quan triều viễn vẫn thấy khá may mắn nhưng anh d ậ này tháng sau hai người kết hôn rồi sau khi kết hôn sẽ là vợ chồng thật ra là xì nói đúng đây là chuyện sớm mà thôi quan triều viễn vào đầu kết hôn rồi tính sau anh biết tối qua sau khi uống say anh vẫn luôn nói gì không quan triều viễn ngẩng đầu nhìn t ô kiếm mặc vẻ mặt mờ mịt chương một nghìn một trăm chín mươi mốt chương một nghìn một trăm chín mươi mốt anh nói đừng đụng vào tôi tôi tôi có vợ rồi vợ tôi sẽ không vui tôi không thể có lỗi với vợ đương nhiên quan triều viễn không biết mình đã nói những lời này bây giờ nghe xong trong lòng anh thấy rất vui vẻ anh rể, em không có tư cách để phán xét chuyện này nếu anh thấy làm như vậy có lợi cho đôi bên thì anh làm nhưng anh đã sắp kết hôn rồi anh hãy quên chị em đi nếu không dù là với anh hay với đại sĩ đều là một sự tổn thương t tổ ô kiếm mặc nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của quan triều viễn sau đó xoay người bước ra khỏi phòng hai bên đã bàn bạc xong chuyện cưới xin của tháng sau gia tộc bột chuẩn bị về nước quan triều viễn cũng thay quần áo ít nhất thì chú rể tương lai là anh đây cũng phải đi tiễn người ta Cậu quan, chúng tôi đã bàn bạc xong mọi chuyện đại sĩ của chúng tôi cũng sắp làm cô dâu rồi vâng thưa ông một chúng tôi sẽ chuẩn bị hôn lễ trong một tháng này đảm bảo khiến đại sĩ hài lòng đại sĩ đi tới chỗ quan triều viễn hồ ni một tháng nữa em sẽ là cô dâu của anh ừ n một tháng nữa gặp lại trước khi đi đại sĩ còn liếc nhìn tô kiếm mặc đây chính là kẻ đầu sỏ phá hỏng chuyện tốt của cô ta sau khi t i ễ n g i a tộc bước về bên phía lớp vạ luy bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của quan triều viễn và đại sĩ mấy ngày nay giả ngọc vẫn luôn ở bên tô lam bác sĩ nói tình hình của tô lam có thể sẽ ngày càng xấu tôi làm, ngọc. Ngọc làm, tô làm đâu cô ấy có làm loạn nước không hình như mợ chủ đã ổn hơn mấy tiếng tối nay không hề làm loạn bây giờ mợ đang ngủ trong phòng ạ đã ngủ rồi điều này khiến giản ngọc thấy hơi lạ bởi vì buổi tối là lúc tô lam làm loạn nhất không ầm ý đến một hai giờ sáng thì không ngủ vâng thưa cậu giản hiếm khi mợ chủ không làm loạn cậu cũng về ngủ một giấc thật ngon đi được dì cũng nghỉ ngơi đi có thể cô ấy đã tự suy nghĩ thông suốt hoặc cô ấy mệt rồi chúng ta cũng nghỉ ngơi đi dì phương gật đầu rồi về phòng công ty có quá nhiều việc nên giản ngọc cũng hơi mệt mặc dù khi quan triều viễn đi đã nói một lượt cho anh ta biết phải làm thế nào nhưng khi làm thì thật sự vẫn rất phức tạp may mà là anh ta chứ đổi lại là người khác thì chắc đã từ bỏ lâu rồi giang ngọc về phòng dành cho khách nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng anh ta lại cảm thấy có gì đó không ổn tại sao tô lam lại đột nhiên không làm lắm nữa c h ư ơ n một nghìn một trăm chín mươi hai c h ư ơ n một nghìn một trăm chín mươi hai thông thường khi tinh thần bị kích thích chẳng phải đều cần một yếu tố gì đó kích thích lần nữa mới bình thường trở lại được sao giang ngọc càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn lập tức đứng dậy ra khỏi phòng tốt nhất vẫn nên đi xem một chút anh ta gõ cửa phòng ngủ nhưng không ai đáp lại bèn đẩy cửa đi vào không ngờ trên giường cũng không có người tô lam giang ngọc cất tiếng gọi khi anh ta gọi thì đồng thời cũng nghe thấy một tiếng cạch giòn dã hình như là thứ gì đó rơi xuống đất âm thanh phát ra từ phòng tám giàn ngọc vội chạy vào tô lam nằm dựa vào bùn tám máu trên cổ tay cô đang chạy t ừ n g giọt vào bùn giàn ngọc đưa tô lam đến bệnh viện ngay lập tức may mà anh ta phát hiện kịp thời nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng giàn ngọc ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu lần đầu tiên trong đời cảm thấy quá mệt mỏi trước đây anh ta sống cuộc sống tự do tự tại khi muốn đi trộm mộ thì đi trộm mộ khi không muốn thì đi khắp nơi dạo chơi giàn ngọc trước giờ vẫn luôn là một chú c h i m ứng tự do bầu trời là phương hướng của anh ta nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy mình đã bị mất phương hướng cửa phòng cấp cứu mở ra chu lễ thành bước ra khỏi đó cậu giản cô ấy thế nào m ợ chủ không có vấn đề gì nghiêm trọng cũng may vết thương không sâu phát hiện tương đối kịp thời nên không có ảnh hưởng gì nghỉ ngơi vài ngày là được m ợ chủ bị ngất là do trạng thái tinh thần không ổn lại thêm hạ đường huyết vậy thì tốt trái tim treo lơ lửng của giản ngọc cuối cùng cũng hạ xuống nếu quan triều v i ệ n biết chuyện này chắc sẽ đến đây bóp chết anh ta mất nhưng có một chuyện tôi hy vọng cậu được biết vợ chủ có thai rồi giả ngọc vừa thở phào nhẹ nhõm nghe thấy tin tức chấn động này đột nhiên ngẩng đầu nhìn chu lễ thành có có thai đúng vậy m ợ chủ đã mang thai vừa tròn năm tuần tin này đến quá đột ngột trước khi quan triều v i ệ n đi đã cùng giả ngọc dự đoán trước rất nhiều khả năng nhưng điều duy nhất họ không ngờ tới là tô lam sẽ mang thai tô lam được đưa vào phòng bệnh v i í p giả ngọc nhìn cô thấy cô vẫn chưa tỉnh ở đây đã có y tá chăm sóc nên anh ta cũng yên tâm sau đó vội vàng đến phòng làm việc của chu lễ thành viện t r ư ở n g chu tôi phải xác nhận lại với ông chuyện tô lam mang thai ông có chắc cô ấy thực sự mang thai không tôi chắc chắn một trăm phần trăm cô ấy đã mang thai và thai nhi đã được năm tuần cậu giản chuyện này có gì là đâu trước đây cô ấy đã từng mang thai chỉ là đứa bé đã không còn nữa chu lễ thành vẫn nhẹ nhàng nho nhã như cũ cô ấy không thể mang thai sao cô ấy có thể mang thai con của quan triều viễn được c h ư một nghìn một trăm chín mươi ba c h ư ơ n một nghìn một trăm chín mươi ba giàn ngọc cảm thấy không thể tin được chu lễ thành không biết nói gì trước khi đi quan triều viễn đã nói hết mọi chuyện cho ông ta quan triều viễn yêu cầu sau này chu lễ thành phải nghe theo sự sắp xếp của giàn ngọc đứa bé này không thể giữ tuyệt đối không thể giữ cha ông cũng biết rõ thân phận của quan triều viễn vậy nên tuyệt đối không được giữ vậy cậu giản cậu muốn mợ c h ủ bỏ đứa bé sao không phải tôi muốn mà là không thể giữ đứa bé này lại với thân phận của quan triều viễn đứa bé này đã được định trước tất cả đều là â n số tôi muốn ông nghĩ cách giấu tô lam làm phẫu thuật nạo thai phá bỏ đứa bé này chu lễ thành suy nghĩ một lát lẽ nào không nói cho mợ c h ủ biết cô ấy đã mang thai sao đương nhiên không thể nói tô lam là người mềm lòng lại cứng đầu nếu biết mình mang thai chắc chắn cô ấy sẽ không cho chúng ta động đến đứa bé giàn ngọc quá hiểu tô lam vậy được rồi khi nào mợ chủ tỉnh tôi sẽ cho người nói với cô ấy rằng trong quá trình kiểm tra sức khỏe phát hiện trong người cô ấy có một khối u cần phải mau chóng phẫu thuật cắt bỏ chu lễ thành chỉ có thể làm theo ý của giàn ngọc mặc dù làm vậy hơi tàn nhẫn nhưng dường như đây là cách duy nhất được ông phải mời bác sĩ giỏi nhất đến làm phẫu thuật cho cô ấy nhất định phải giấu cô ấy cậu yên tâm tôi biết rồi cả đêm giàn ngọc không hề cho mắt anh ta ngồi trong phòng bệnh của tô lam suy nghĩ rất nhiều dù đã đưa ra quyết định nhưng dù sao tim anh ta cũng làm từ t h i ệ t anh ta cứ yên lặng như vậy ngồi cả đêm suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn chưa thể gỡ dối được vấn đề trong đầu ý y tá bước vào kiểm tra tình hình của tô lam thế nào rồi ồ、oh, khá ổn vết thương không có vấn đề nhưng chắc còn quá yếu nên đến bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại y tá hạ thấp giọng sợ đánh thức tô lam vậy cô ở đây trông cô ấy đi tôi ra ngoài một lát già ngọc sửa sang lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng bệnh dù còn sớm nhưng bệnh viện đã có rất nhiều người những người này đều vội vàng đến khám bệnh trên mặt đều là vẻ đau thương già ngọc bước đi không mục đích vô tình đã đến khoa phụ sản đột nhiên có tiếng khóc xé lòng chuyển đến một người phụ nữ ngã quỵ xuống đất người đàn ông bên cạnh đỡ cô ấy dậy đừng như vậy mau đứng lên đi dưới đất lạnh lắm con tôi con của tôi mất rồi người phụ nữ vừa khóc vừa ôm bụng già ngọc có thể nhìn thấy phần bụng dưới của người phụ nữ hơi nhô lên chắc cô ấy đã mang thai một lúc sau bác sĩ đi ra hai người vẫn còn trẻ sau này sẽ lại có con sau khi bỏ đứa bé này thì về nhà nghỉ ngơi cho khỏe biết đâu một thời gian nữa lại mang thai đừng quá để ý chương một n r c h ư ơ n chương một n r ă m chín m đó là máu thịt của tôi là con tôi sao ông trời lại đối xử với tôi như thế người phụ nữ vừa khóc vừa gào thét tiếng khóc tan nát cõi lòng khiến rất nhiều người xung quanh đều không khỏi xúc động một lúc sau người đàn ông mới khuyên được người phụ nữ rời đi vì còn phải làm phẫu thuật nên họ không thể kéo dài thời gian đúng lúc tới khoa phụ sản giả ngọc cũng có thể hỏi thăm một chút anh ta không hiểu gì về phương diện này sau khi nói rõ thân phận bác sĩ lý của khoa phụ sản phụ trách tiếp đón anh ta cậu giản cậu có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi làm phẫu thuật nạo thai có gặp trở ngại gì không có ảnh hưởng thế nào đến cơ thể người phụ nữ thực ra trên lý thuyết cũng không ảnh hưởng nhiều công nghệ hiện nay rất tốt rất nhiều người làm phẫu thuật nạo thai song vẫn có thể mang thai phẫu thuật xong nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe sẽ không có vấn đề gì già ngọc vừa lắng nghe vừa gật đầu tuy nhiên nếu phẫu thuật nạo thai nhiều lần sẽ dễ dẫn đến sẻ thai sau này sẽ gặp vấn đề trong việc sinh nở là vậy ạ đôi vợ chồng vừa nãy làm sao thế già ngọc rất tò mò cậu nói họ ạ tim đứa bé trong bụng cô ấy đã ngừng đập nhưng đứa bé vẫn ở trong bụng nên phải làm phẫu thuật nạo thai bởi vì bệnh nhân đó là do bác sĩ lý phụ trách nên bà không khỏi nói thêm vài câu thật ra ngay từ đầu tôi đã khuyên họ bỏ đứa bé đi vì sức khỏe thai phụ vốn không tốt mang thai cũng là ngoài ý muốn cô ấy uống rất nhiều thuốc lần đầu khám thai các chỉ số đã không tốt lắm nhưng cô ấy vẫn nhất quyết sinh ra kết quả vẫn là uống nhiều thuốc trong thời kỳ mang thai thì đứa trẻ có thể bị dị tật các chỉ số đều không tốt tại sao không phá bỏ ngay từ đầu bác sĩ lý cười nhẹ cậu giản là đàn ông nên có thể không hiểu phụ nữ trời sinh đã có bản năng của người mẹ máu thịt trên người mình làm sao có thể bỏ được cho dù chỉ có một phần mười nghìn khả năng bình thường có thể họ vẫn muốn giữ đó là một mạng sống hơn nữa còn liên quan mật thiết đến mình bác sĩ lý lại bổ sung thêm nhưng tôi nghĩ với tư cách là một bác sĩ khi bà kiểm tra thấy đứa bé này có vấn đề bà nên cố gắng ngăn cản bệnh nhân sinh đứa bé ra lẽ nào không phải như vậy sao cậu giản về lý thuyết thì tất nhiên là như vậy nhưng đứa bé không phải bác sĩ cho dù thật sự khẳng định đứa bé bị dị tật thì bác sĩ chúng tôi cũng chỉ khuyên tôi chứ không bao giờ cưỡng ép thực、hiện. mỗi người làm bố làm mẹ đều có quyền cho con mình được sinh ra không ai có quyền quyết định sự sống chết của đứa trẻ mỗi lời bác sĩ nói đều đâm trúng trái tim giả ngọc ngoại trừ bố mẹ không ai có thể quyết định sự sống chết của một đứa trẻ cậu giản nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc đây giả ngọc bước đi không mục đích l ờ i của bác sĩ và tiếng khóc của hai vợ chồng vừa rồi cứ văng vẳng trong tâm trí anh ta ban đầu anh ta không hề do dự quyết định phá bỏ đứa bé trong bụng tô lam nhưng bây giờ anh ta không biết phải làm sao hai y tá đi ngang qua chứ chủ cách chủ trước có còn thật thương, khó hiểu, bây giờ không dễ gì mới mang thai đứa thứ hai thì lại phải phá. thật nhẫn phá không khi phát hiện thì đứa đứa Mợ mất một mới mang Mợ tâm mợ tiên biết, đáng đầu đứa đã Lần giờ gì sao. bé bị bây bỏ bé lại ấy dễ sự xem ả y rồi. x ra vợ chủ vẫn chưa biết mình mang thai là cậu gián quyết định phá bỏ sếp q u a n đã mất tích nói là mất tích nhưng bao nhiêu ngày rồi vẫn không tìm thấy chắc chắn là chết rồi lẽ nào còn giữ lại đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ hai y tá đi ngang qua giàn ngọc không biết chuyện trước đây tô lam mang thai có thể biến mất thì ra lần đầu khi mang thai cô không hề hay biết đến khi xảy rồi mới biết mình từng có thai trong phòng bệnh tô lam đã tỉnh lại m ợ chủ m ợ tỉnh rồi m ợ có muốn ăn gì không y gì tá đỡ tô lam dậy m ợ chủ m ợ đừng buồn quá may m à h ô m qua phát hiện kịp thời nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng tại sao lại cứu tôi m ợ chủ m ợ đang nói linh tinh gì vậy nếu x ế p quan biết m ợ không yêu thương bản thân thế này chắc chắn sẽ tức giận m ợ ăn chút cháo nhé tô lam thở dài vẻ mặt hứng hở không ăn tôi không có cảm giác mất miệng vợ chủ vợ ăn một chút đi tôi còn nhớ trước đây khi mợ nhập viện lần nào mợ không ăn là x ế p quan lại trách chúng tôi nếu x ế p quan ở đây chắc chắn cũng sẽ nổi giận đó mang lại cho tôi đi tô lam biết nếu cô không ăn thì y tá sẽ ở bên cạnh thuyết phục mãi y tá lập tức mang cháo tới cho tô lam vừa ăn một thìa cô đã thấy buồn nôn cô vén chân lên chạy vào nhà vệ sinh để nôn vì không ăn gì nên trong bụng cô cũng không có gì để nôn nhưng điều này đã nhắc nhở cô mang điện thoại tôi vào đây y tá lập tức mang điện thoại vào nhà vệ sinh tô lam xem lịch sử ghi chép của mình bởi vì quan triều viễn không thích đeo bao cao su vậy nên nếu trong thời kỳ an toàn cô sẽ không cố ý tránh thai để chính xác hơn tô lam đã tải phần mềm ghi lại thời kỳ kinh nguyệt mỗi lần đến đều ghi lại chủ nhân kỳ kinh nguyệt của cô đã chậm một tuần nếu không mang thai thì nhớ kiểm tra sức khỏe nhé cô vừa mở phần mềm ra đã có lời nhắc tô lam lập tức đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài giả ngọc cũng về đúng lúc này mau đi tìm bác sĩ trung bảo bà ấy kiểm tra cho tôi có thể tôi đã mang thai rồi y tá biết tô lam đã mang thai nhưng vì mệnh lệnh của giả ngọc nên không dám nói cô y tá nhìn t ô lam rồi lại nhìn giả ngọc giả ngọc vây tay cô y tá lập tức đi ra ngoài chương 1196. t r c h ư ơ n g 1196. anh có ý gì em phải làm kiểm tra có thể em mang thai rồi đúng là em đã có thai sau khi đấu tranh tư tưởng giả ngọc vẫn quyết định nói cho tô lam biết chuyện cô đã mang thai để cô tự quyết định có giữ đứa trẻ lại hay không tô lam vừa ngạc nhiên vừa vui mừng em thật sự có thai rồi sao thật ư giả ngọc trịnh trọng gật đầu vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị năm tuần rồi tô lam đặt tay lên bụng dưới của mình hóa ra cô thật sự có thai rồi trên mặt cô cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy tô lam không thể giữ đứa bé này được tại sao không được đây là con của em và anh ấy nhưng em nên biết thân phận của quan triều viễn không thể có con với em được đ ờ i sau của hai người là một tần số tô lam lùi về sau mấy bước vậy thì sao cho dù sinh ra yêu quái thì em cũng nhận đây là con của chúng em em sẽ không hại nó em nghĩ kỹ chưa nếu thật sự là yêu quái thì sao em muốn nhưng đứa bé có muốn không em sẽ khiến nó sống trong đau khổ cả đời mặc dù giảng ngọc đã quyết định giao quyền giữ hay bỏ đứa bé cho tô lam nhưng anh ta vẫn muốn đấu tranh để bỏ đứa bé này em biết anh muốn nói gì ban đầu vì cân nhắc những điều này nên chúng em quyết định không sinh con sau này sẽ nhận con ngôi nhưng bây giờ em đã có thai nghĩa là đây là ý trời tại sao em phải giết nó tô lam vẫn luôn ôm bụng như thể sợ người khác có thể cướp đi tô lam anh đừng nói gì nữa em hiểu nếu không mang thai thì em chấp nhận nhưng bây giờ đã có thai đó là một sinh mệnh dù sau này con em có là gì thì em cũng sẽ bảo vệ con chu đáo cả đời già ngọc trợt phát hiện tô lam biết mình có thai đã trở lại là tô lam của ngày xưa giọng điệu và ánh mắt của cô hoàn toàn khác mấy ngày trước tô lam em đã từng nghĩ đến cuộc sống sau này chưa em còn trẻ như vậy lẽ nào em muốn ở vậy cả đời vì quan triều viễn sao chắc chắn sau này em cũng phải lấy người khác ai nói em phải lấy người khác cho dù không có đứa bé này em cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy người khác tô lam lập tức phản bác những lời em đang nói đều là lời trong lúc tức giận em mới hai mươi tuổi khi nào em những lời em đang nói không phải lời trong lúc tức giận những gì em nói là thật nếu từng yêu thì anh sẽ biết vì đã yêu một người đàn ông thì sẽ không bao giờ yêu thêm được người đàn ông khác tại sao không đây là ý của quan t r i ề u viễn trước khi đi anh đã giao tập đoàn đặc dịch và tô lam cho giản ngọc anh hy vọng sau khi mình đi giản ngọc sẽ đi cùng tô lam nửa chặng đường còn lại giúp cô bước ra khỏi nỗi ám ảnh sau cái chết của mình rồi ở bên giản ngọc vậy nên đương nhiên giản ngọc rất để ý những lời tô lam vừa nói em chỉ có một trái tim em đã trao tất cả cho anh ấy nó đã không còn chỗ cho người khác nữa tô lam cúi đầu nhẹ nhàng xoa bụng tôi r ư ớ c Ngọc, có 1197, anh anh ai anh ngày nào những nói. khi thật hiểu đó đó, lẽ lời sẽ một em t yêu sự Lam vừa xoa bụng c ư hồi Sau sự Lam đứa của cùng,、Già、Ngọc phục vẫn không này. Già biết phải hiện Không thuyết phục được Tô được Lam bỏ bé có vì xuất đã lại dũng khí sống tiếp. Cô hồi phục rất nhanh ba ngày sau đã được xuất viện về nhà tuy nhiên sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của việc tự tử cô lại bước vào giai đoạn thiền náo khi mang thai cô nôn rất dữ dội gần như ăn gì nôn đó vì không thể để bụng giống nên cô phải ép mình ăn một chút rõ ràng không muốn ăn nhưng vẫn phải cố gắng ép bản thân ăn vào huệ trong phòng lại vọng ra tiếng nôn của tô lam giả ngọc bước vào trong tay cầm một quả quýt vừa vào phòng thì thấy tô lam bước ra từ phòng tám sắc mặt v à n vọt anh lại muốn khuyên em à. khi ở bệnh viện giả ngọc đã tận tình khuyên bảo ba ngày nhưng vẫn không khuyên được tô lam chịu khổ nhiều như vậy có đáng không vì con của chúng em có khổ hơn nữa cũng đáng giả ngọc đưa quả quýt cho tô lam câu ngờ vực nhận lấy anh nếm thử rồi rất chua tô lam mỉm cười rồi nhanh tay bóc v à quýt vẻ đôi rồi cho vào miệng vị chua tràn ngập trong khoang miệng nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều thấy tô lam ăn quýt chua mà cười t ủ n g tỉm như vậy giả ngọc không nhịn được hỏi ngon vậy sao ừng o n lắm cảm ơn anh tô lam ngồi xuống giường ăn anh hỏi bác sĩ rồi nôn khi mang thai là hiện tượng bình thường sẽ kéo dài khoảng ba tháng em còn phải chịu hành hạ khoảng hai tháng nữa tô lam ăn từng núi đúng thế em biết mà nôn vẫn chưa phải điều khổ sở nhất khổ nhất là vào giai đoạn cuối thai kỳ do tử cung đẻ lên b ả n g quang khiến em thậm chí không thể ngủ ngon vào ban đêm đồng thời cơ thể sẽ bị phù nể đau lưng đi lại cũng khó khăn tô lam thong thả ăn quýt lắng nghe những lời giản ngọc nói đau đớn nhất là khi sinh con bác sĩ nói phụ nữ sinh con đều cựu từ nhất sinh nếu phân những đau đớn trên cơ thể thành mười bậc thì đau đớn khi sinh con x ế p ở bậc thứ mười anh ngọc anh đột nhiên thay đổi chiến lược là muốn em biết khó mà lùi sao chỉ trong thời gian vài câu nói tô lam đã ăn xong q u ả quýt chua giàn ngọc chỉ cười không nói giọng điệu anh ta rõ ràng đã nhẹ hơn mấy ngày trước rất nhiều những điều anh vừa nói em đều biết hết nhưng không sao em chịu được anh còn quýt không t r ư ớ c 1198, g i Ngọc sơ túi, lam ấ y một quýt từ trong túi quả khác r đưa a cho Tô l Tô l a m em p h ả i suy nghĩ như thật kỹ, lỡ như đứa bóc é này c vấn đề gì thì em ũ cũng n tháng、rồi. Anh Ngọc, thật ra anh cũng biết anh không thuyết phục được em mà. Nếu anh thực sự muốn g đã được hãy chịu phục thực cho khổ thật thuyết thì biết tốt rồi. ra em em mà. sự quýt ả n l ậ p đoàn đặc dịch cho dịch thán ố t để em em và con k ô n ăn g phải lo cơm o mặc Lam về sau. quýt Tô、lam、lại bóc ăn tiếp được rồi coi như chúng ta vừa nói chuyện thím đi anh về công ty đây giàn ngọc quay người chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ anh mua quýt ở đâu vậy để em bảo lê hoa đi mua một ít tô lam hỏi nếu em thích ăn thì anh sẽ mang về cho em già ngọc nghiêng đầu nói khi đi tới cửa anh ta đột nhiên dừng bước tô lam vẫn đang ăn quýt không hề để tâm mấy ngày nay cô không muốn ăn hiếm l ắ m mới có thứ cô có thể nuốt trôi tô lam thật ra quan triều viễn chưa chết hả động tác ăn quýt của tô lam đột nhiên dừng lại lớp vã l ụ sắp diễn ra hôn lễ lúc này là lúc náo nhiệt nhất mọi người trong vã l ụ đều đã bắt đầu đến g ú p nhà họ ôn chuẩn bị hôn lễ mà nam chính quan triều viễn lại rất n h à rỗi anh nằm trên giường cầm điện thoại di động tất cả ảnh trong máy đều là ảnh tô lam chúng được chụp khi hai người đi du lịch còn có một số video anh quay lại anh cố tình chuẩn bị những thứ này để trở về ngoài điện thoại ra anh không mang gì theo nữa mà chiếc điện thoại này sẽ không bao giờ có tín hiệu dù anh có trèo lên cây cũng không có quan triều viễn sợ mình mềm l ò n g không kìm được mà liên lạc với tô lam nên ban đầu để chặn đường lui của mình anh đã hủy bỏ chức năng liên lạc của điện thoại anh thậm chí còn nhớ rõ thứ tự của những bức ảnh này từ khi quay về anh đã không thể nhớ mình đã xem bao nhiêu lần Màn mặt hình điện thoại đang hiện khuôn mặt phóng to của tô lam. Quan thoại lúc này quan triều viễn mới mặc thử đây là bộ đồ chú rể màu trắng rất vừa vặn quan triều viễn nhìn mình trong gương tưởng tượng tô lam đang đứng bên cạnh anh rể anh nói xem nếu chị gái em biết bây giờ anh đang thử trang phục chú rể chuẩn bị kết hôn với người phụ nữ khác chị ấy sẽ nghĩ thế nào t r ư ơ chín c h ư ơ t r ă c n mươi c ô ấy sẽ không biết em nói là nếu như nếu như chị ấy biết thì sao anh nghĩ chị ấy sẽ thấy thế nào quan triều viễn lắc đầu anh không biết muốn biết suy nghĩ của chị ấy rất đơn giản bây giờ anh hãy tưởng tượng chị em đang tổ chức đám cưới với anh ngọc anh nghĩ thế nào thì chị em cũng sẽ nghĩ thế đó vẻ mặt quan triều viễn đông trở nên rất khó coi nếu vừa nay có nhiều mây thì bây giờ đã bị mây đen bao phủ anh rể, đừng nói với em đây là điều không thể anh đã sắp xếp anh ngọc đến bên chị em chẳng phải là muốn giao chị em cho anh ấy sao vậy nên em tin rằng không lâu nữa họ cũng sẽ kết hôn sẽ hôn nhau sẽ lên giường và sinh con đừng nói nữa quan triều viễn quay người lại giận dữ trừng mắt nhìn tô kiêm mặc nhưng đây là sự thật em không nói thì nó cũng là sự thật anh có thể chịu được không có thể chị em không biết chuyện anh ở bên người phụ nữ khác nhưng anh biết chị em sẽ ở bên anh ngọc tô kiêm mặc nói xong lặng lẽ bước ra khỏi phòng để quan triều viễn ở lại một mình quan triều viễn ngồi xuống giường ôm đầu anh là một người đàn ông có ham muốn chiếm hưu rất mạnh ban đầu để g i ả n ngọc ở lại tập đoàn đặc dịch anh cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng vừa nãy t ô kiêm mặc nói đúng nếu tô lam yêu g i ả n ngọc thì hai người họ sẽ hôn nhau sẽ lên giường cũng sẽ sinh em bé quan triều viễn cầm điện thoại lên nhìn tô lam trên màn hình điện thoại nở nụ cười khổ tô lam em sẽ thật sự yêu người đàn ông khác sao tô lam em sẽ hôn anh ta sẽ lên giường với anh ta sao tô lam em sẽ quên anh sao điều quan triều v i ệ n muốn nhất trước khi quay lại đây là tô lam quên mình nhưng sau khi về anh phát hiện mình rất sợ sợ cô sẽ quên mình ở khu giải bảo giảng ngọc đã kể hết tất cả mọi chuyện cho tô lam suốt cả quá trình tô lam đều rất bình tĩnh điều này nằm ngoài dự đoán của giảng ngọc mọi chuyện là như vậy quan triều v i ệ n chưa chết tất cả đều là giả được tạo ra để lừa em nếu anh đoán không nhầm hẳn là bây giờ cậu ta đang ở lớp vali tô lam im lặng rất lâu lâu đến mức giảng ngọc tưởng cô đã ngủ lẽ ra em nên đoán ra từ lâu rồi mới phải tô lam đột nhiên ngẩng đầu lên dường như đã hiểu ra đoán ra chuyện gì đoán ra có thể anh ấy sắp rời xa em sau khi kiêm mặc qua đời anh ấy có chút kỳ lạ anh ấy không muốn em đi quay phim muốn em ở nhà với anh ấy nhưng em không đồng ý thật ra anh ấy chỉ muốn ở bên em thêm vài ngày mà thôi tô lam vô cùng hối hận khoảng thời gian đó cô cứ đắm chìm trong nỗi đau về cái chết của tô kiêm mặc mà bỏ quên quan triều viễn thật ra anh ấy để lộ rất nhiều sơ hở chỉ là em không để ý em nghĩ tô lam chán nản dây h u y ệ t thái dương em thật n ố c không ngờ em lại không nhìn ra đương nhiên em không nhìn ra được rồi nửa năm qua cậu ta luôn nghĩ cách để lừa được em bao gồm việc đi công tác lên vùng núi tuyết cũng là sau này cậu ta nghĩ ra chương một nghìn hai trăm em thật sự quán g ốc sao em lại có thể ngu ngốc đến mức không nhìn ra anh ấy sắp đi chứ bây giờ nghĩ lại tô lam cảm thấy quan triều viễn thật sự có quá nhiều sơ hở cô chỉ cần chú ý một chút là sẽ phát hiện đúng là quan triều viễn đã nghĩ cho em rất nhiều mặc dù cậu ta bảo anh ở lại tập đoàn đặc d ị c h để anh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch nhưng mấy ngày trước khi anh cũng ký tài liệu mới phát hiện một dự án có khoản vay hơn năm mươi triệu Cần em ký tên mới có thể cho、vay. Cậu ta cũng tên không yên anh, em mới tâm ký thể ta vay. về sở ợ anh của quan sản Ngọc viễn quá nhỏ mọn, không thể tin chiếm thật thấy thể sẽ sự cảm tài Già triều em. đoạt t quá ư n Tên ngốc này, sao anh ấy không nói cho em biết? Nếu anh ấy nói thì hai chúng em có thể cùng nhau g bất biết? ấy ấy thì thể mặt cứ cho có ai. sao hai đối mà. Sở em em dĩ cậu ta đồng ý yêu cầu của bố không chỉ vì kia mặt cậu ta nói muốn em được sống cuộc sống của người bình thường mà cậu ta không thể cho em cuộc sống đó tô lam chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng cô lau nước mắt anh ấy nghĩ mình rất vĩ đ ạ i sao điều này chỉ cho thấy anh ấy rất n ố c cực kỳ n ố c t ô lam lau nước mắt trên mặt anh ngọc bây giờ anh có thể liên lạc được với anh ấy không khi biết em mang thai anh đã thử gọi cho cậu ta nhưng điện thoại cậu ta không có tín hiệu anh nghĩ là khi đi cậu ta đã chặn đứt đường lui của mình rồi giả ngọc thực sự không liên lạc được với quan triều viễn càng ngốc hơn t ô lam em định làm gì thật ra quan triều viễn vẫn luôn hy vọng em có thể sống cuộc sống của người bình thường vậy nên cậu ta mới sẵn sàng hy sinh bản thân em muốn đi tìm anh ấy giọng t ô lam rất kiên định nghe t ô lam nói vậy giả ngọc trố mắt nhìn cô không nói nên lời em nhất định phải tìm ra tên khốn đó rồi đưa anh ấy về anh ấy muốn bỏ rơi em á không có cửa đâu chứ khi anh ấy chết thật tô lam anh nói cho em những chuyện này là để em có thể sáng suốt hơn nhưng anh phát hiện em ngày càng kém thông minh rồi g i a ngọc n g thật sự không đành lòng nhìn tô lam đau khổ như vậy biết đâu sau khi biết quan triều viễn chưa chết cô sẽ làm theo ý cậu ta nhưng không ngờ anh ngọc anh nói sai rồi đúng là em đã sáng suốt hơn em chưa bao giờ sáng suốt hơn bây giờ em phải đi tìm anh ấy trong mắt tô lam đầy vẻ kiên quyết anh thấy em điên thật rồi quan triều viễn bây giờ đang ở đâu đó là nơi tập trung toàn ma c à rồng em đến đó chẳng khác nào tự tìm chết anh cho em thêm một chiếc mặt dây chuyền mà lần trước anh đưa em đi em đeo cái đó chẳng phải ma c à rồng sẽ không dám đến gần em nữa sao đối mặt với sự ngây thơ của tô lam giả ngọc không biết phải nói gì cúc ưng anh nên nói em ngây thơ hay nói em n g u ngốc đây em nói không đúng sao đó là răng sói trắng đúng là nó có thể làm ma c à rồng bị thương nhưng chỉ cần không chạm đến thứ đó thì ma c à rồng vẫn có thể bóp chết em trong vài phút chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến thôi húng chi em còn vào hang ổ của ma c à rồng chương một n r ă m chương một n r ă m linh m dù sao giả ngọc cảm thấy không có cơ hội chiến thắng vậy em cũng phải đi vậy đứa bé trong bụng em thì sao em muốn đưa con em đi chết cùng sao hơn nữa nơi đó cách chúng ta quá xa sợ là chưa gặp được ma c à rồng thì em đã n g ẹ o trên đ ư ờ n g rồi mà cơ thể bây giờ em cũng không chịu nổi tô lam lo lắng xoa bụng đây quả thực là một trở ngại nếu không mang thai thì cô sẽ đi chết cũng phải đi nhưng bây giờ trong bụng cô đã có em bé cô không thể mặc kệ được rồi đừng nghĩ đến chuyện này nữa em biết cậu ta vẫn sống và sống tốt là đủ rồi cậu ta cũng hy vọng em có thể sống tốt mọi chuyện là như vậy đấy già ngọc đứng dậy khỏi chỗ ngồi tô lam hai em đã được định sẵn là người của hai thế giới sống tốt trong thế giới của mình cũng là một chuyện tốt từ khi em xác định anh ấy là người đàn ông của cuộc đời mình thì em và anh ấy đã sống cùng một thế giới rồi chưa kể bây giờ chúng em còn có một đứa con tô lam nhanh chóng đứng dậy lấy vali dưới gầm r i ư n g ra già ngọc hoảng sợ nhìn tô lam em làm gì vậy thu dọn đồ đi tìm anh ấy anh không cần khuyên em nữa anh đã khuyên em ba ngày ba đêm cũng không khuyên được em bỏ đứa bé bây giờ anh cũng không khuyên được em đâu tô lam vừa lên tiếng đã chặn hết những lời giản ngọc định nói lời anh ta muốn nói nghẹn lại trong cổ họng em biết anh ấy để anh ở lại bên em làm gì lần đầu tiên khi thấy anh ở tập đoàn đặc dịch là em đã hơi nghi ngờ nhưng em đã bị anh ấy lừa tô lam vừa thu dọn hành lý vừa nói có thể anh ấy nghĩ trên đời này ngoài anh ấy ra có thể anh là người mà em yêu nhất nên đã giao em cho anh coi đây là sự lựa chọn tốt nhất nhưng anh ấy đã quên trên đời này em chỉ yêu anh ấy già ngọc chỉ im lặng đứng đó nhìn tô lam thu dọn đồ đạc mà không biết phải làm sao anh ngọc em biết tâm tư anh dành cho em nhưng rất xin lỗi em không thể yêu anh được em cũng cảm ơn anh vì đã làm những điều này cho em và anh ấy nếu có cơ hội em cũng hy vọng có thể báo đáp anh những lời này của tô lam đương nhiên hơi tàn nhẫn nhưng cô biết mình phải nói anh ngọc em mong anh sẽ tiếp tục ở lại tập đoàn đặc dịch chờ em về nếu em không về thì mọi thứ trong công ty sẽ là của anh già ngọc đột nhiên bước tới nắm lấy cổ tay tô lam em thật sự yêu c ậ u ta sao đúng vậy anh ấy là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời em ánh mắt tô lam cực kỳ kiên định được anh giúp em khi giả ngọc đưa ra quyết định này cũng cảm thấy mình điên rồi anh ta luôn là người làm việc theo ý mình nhưng mọi quyết định của anh ta đều sáng suốt Trước nhưng khi anh ta đưa ra quyết định này ngay cả bản thân anh ta cũng cho rằng điều đó thật điên rồ anh thực sự đồng ý giúp em sao tô lam nắm cổ tay của giả ngọc anh chắc chắn là điên rồi nên mới nói những lời này với em từ khi anh đồng ý với anh ấy ở lại tập đoàn đặc dịch thì anh đã điên rồi giả ngọc nghiêng đầu khó hiểu nhìn tô lam lẽ nào không phải sao anh luôn thoát thần thoát hiện muốn đi đâu thì đi làm việc tại công ty bị một người trói buộc sao có thể chứ được thôi coi như lần này anh rơi vào tay hai vợ chồng em rồi lên lưng cọp rồi thì không xuống được nữa tô lam đột nhiên cười rạng rỡ nhìn thấy tô lam cười giả ngọc cuối cùng cũng cười theo anh ta vẫn thích c ô như thế này hơn nhưng mà tô lam em cũng đừng vui mừng quá sớm cho dù anh đi cùng với em cũng sẽ đầy dây khó khăn mặt giả ngọc lại một lần nữa châm xuống anh ta vẫn có thể giữ bình tĩnh trước hết nếu anh rời khỏi tập đoàn đặc dịch thì sẽ rất khó bao quát được đó là tâm huyết cả đời của người đàn ông của em đấy em nên cân nhắc kỹ càng không sao không phải chỉ là kiếm ít tiền hơn thôi sao dù sao anh ấy cũng có nhiều tiền như vậy kiếm ít hơn một chút thì kiếm ít hơn một chút không quan trọng nghe tin giảng ngọc sẽ đi cùng mình tô lam như bị châm ngoại vậy trở nên phấn khích anh sẽ cố gắng tận dụng thời gian mấy ngày này để sắp xếp chuyện của công ty ngoài ra lớp vã lì rốt cuộc ở nơi nào anh cũng không biết anh chỉ biết một vị trí địa lý đại khái thôi cho nên đến lúc đó chúng ta vẫn phải tìm tô lam liên tục gật đầu thật ra chính cô cũng không nghĩ nhiều như vậy nếu như chúng ta thực sự đến được hang ổ của ma cà rồng anh không phải là đối thủ của ma cà rồng vì vậy chúng ta phải chuẩn bị trước tô lam dùng ngón tay gõ nhẹ lên thái dương anh ngọc anh nói sói trắng là kẻ thù tự nhiên của ma cà rồng đúng không đúng vậy ma cà rồng sợ nhất là sói trắng và cũng chỉ có sói trắng mới có thể đối phó với họ ngoài ra máu và răng sói đều có thể đối phó với họ vậy thì em nên có ý tưởng gì đó hai chúng ta tách ra hành động anh đi công ty xử lý mọi chuyện trước c đ ư ợ rồi anh sẽ cố gắng hai người tách ra hành động theo như đã bàn bạc giả ngọc đến tập đoàn đ ặ c dịch để chuẩn bị giải quyết một số việc của công ty việc một công ty lớn như vậy không có người lãnh đạo trong một khoảng thời gian là điều rất kinh khủng anh ta cần giảm tổn thất đến mức thấp nhất còn tô lam cũng đến hoa viên cờ dít tổ và nhờ vương vĩ đưa cô đến núi thương cung trước khi đi quan triều viễn đương nhiên sẽ dặn dò vương vĩ một lượt vì vậy vương vĩ đương nhiên sẽ làm theo những gì tô lam nói quản gia vương chúng ta phải làm sao mới có thể gọi và ỉ h tới chứ vương vĩ hít mắt c ư ờ mợ chủ không cần lo lắng cứ giao cho tôi là được chỉ thấy vương vĩ lấy trong túi ra một chiếc còi bạc và chỉ tùy tiện thổi nó chương một n r ă m chương một n r ă m linh b đơn giản vậy sao thổi coi một cái là hỡi ỉn sẽ xuất hiện thưa mợ mợ chỉ cần đợi là được dù có nghi ngờ nhưng tô lam vẫn quyết định tin tưởng vương vĩ một lúc sau tiếng xào sạc đột nhiên phát ra từ trong bãi cỏ tô lam chăm chú nhìn một thứ màu trắng mượt mà xuất hiện trước mắt cô và ỉn thực sự là mày ạ tô lam phấn khích thốt lên sói trắng lao đến trước mặt tô lam và ngoan ngoãn nằm bỏ trên mặt đất t ô lam cũng ngồi xuống x u ố n g và vớt lông của sói trắng mợ chủ chiếc còi này giao cho mợ cho dù hỷ hình chạy đi xa nhưng chỉ cần mợ thổi còi chỉ cần nó có thể nghe thấy nó nhất định sẽ đến bên cạnh mợ tô lam nhận lấy chiếc còi và nói tốt quá có cái này sẽ không sợ nó chạy mất nữa vì lý do an toàn vương vĩ vẫn cho hỷ hình vào lồng vậy hình mày phải chịu thiệt thòi một lúc rồi đừng lo lắng tao nhất định sẽ thả mày ra ngoài tô lam xoa đầu hỷ hình để an ủi nó trở lại hoa viên cờ g i t t người giúp việc mang trả sữa cho tô lam đúng rồi quản gia vương ông có biết lớp vạ ly không vương vĩ mỉm cười lắc đầu cậu quan đã từng cứu mạng tôi nếu năm đó không có cậu quan thì có lẽ tôi đã chết rồi vì vậy tôi mới đồng ý đi theo phục vụ cậu ấy cách một khoảng thời gian cậu chủ sẽ quay về một lần nhưng cậu ấy cũng chưa từng nói với tôi rốt cuộc đã đi đâu tô lam hơi thất vọng vì vốn cho rằng mình có thể lấy thêm thông tin từ vương vĩ ồ、oh, tôi nhớ ra rồi mợ chủ mợ đợi tôi một lát nói xong vương vĩ đứng dậy đi lên lầu tô lam ngồi trên ghế s o f a uống vài ngụm trà sữa có lẽ hai ngày nay quá hưng phấn nên ốm nén cũng không nghiêm trọng như vậy nữa một lúc sau vương vĩ vội vàng chạy xuống lầu trên tay cầm một quyển sổ đã ngả vàng may là không vứt nó đi vương vĩ đưa quyển sổ này cho tô lam khi còn nhỏ cậu chủ lần đầu tiên trở về lớp vali vì lo cậu ấy không tìm được nên đã tự tay v ẽ cho mình một tấm bản đồ chính là cái này tô lam lập tức mở tập sách ra người mù đường như cô đương nhiên là không hiểu bản đồ này rồi nhưng tấm bản đồ này do ông quan v ẽ tay chỉ là một vị trí đại khái thôi cũng không quá chi tiết không sao có còn hơn không bây giờ chúng ta còn đang mù tịt về vị trí đây có cái này sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi sau khi trở về khu giải bảo tô lam ngay lập tức đưa bản đồ vẽ tay cho giàn ngọc đối với lớp vali giàn ngọc cuối cùng đã có chút manh mối một tuần sau hai người gặp lại nhau cuối cùng thì giàn ngọc cũng sắp xếp xong công việc của công ty rồi giàn ngọc trải một tấm bản đồ trên bàn làm việc bên tay anh ta cũng có bản đồ vẽ tay mà tô lam đưa cho nếu anh đoán không lầm thì theo hướng dẫn trên bản đồ vẽ tay này lớp vali hẳn là ở nơi này giàn ngọc chỉ vào góc trên bên phải mà chúng ta đang ở đây ngón tay lại chỉ vào góc dưới bên trái Trước 1204. Trước 1204. xa như vậy sao vừa hay là vị trí xa nhất nếu như chúng ta muốn tới đó thì có hai người án một là có thể đi đường bộ chỉ là khá xa hơn nữa nếu đi đường bộ thì bây giờ em đang mang thai anh sợ em không chịu được phương án hai thì sao ạ đi đường thủy chúng ta có thể bắt xe đến bến tàu trước sau đó tiếp tục đi thuyền từ đây đến chỗ này sau khi xuống xuống ở chỗ này chúng ta đã đến rất gần lớp vạ lì rồi phải phải ngồi thuyền ạ tô lam không khỏi nghĩ đến hành trình khổ sở khi cô và quan triệu viện đi du lịch trước đây sao vậy nếu luôn ở trên thuyền thì em sẽ thoải mái hơn một chút còn đi đường bộ thì phải ngồi ô tô máy bay anh sợ em không chịu nổi hơn nữa nếu ngồi thuyền thì sẽ nhanh hơn được vậy thì ngồi thuyền đi phải rồi em vẫn còn một chuyện nữa phải nói với anh em muốn mang nó theo khi giả ngọc nhìn thấy con sói trắng đang bị nhốt trong lồng liền giật n ả y mình anh ấy vẫn luôn nuôi nó anh yên tâm đi chúng đều thường xuyên được huấn luyện sẽ không tùy tiện làm người khác bị thương đâu dọc đường chúng ta có nó bảo vệ sẽ an toàn hơn nhiều tô la mỉm cười nhìn sói trắng trong lồng điều anh tò mò là tại sao quan triều viễn lại có con của vua sói trắng anh đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm con của vua sói trắng này nhưng tiếc là vẫn luôn không tìm được hóa ra là bị quan triều viễn bắt đi rồi ạ già ngọc cẩn thận phân biệt dấu hiệu trên người sói trắng tô lam cũng có thể thấy rằng con sói trắng không có ác cảm gì với già ngọc anh nói nó thật sự là vua sói trắng sao lúc trước khi anh ấy nói với em nó là một con sói trắng em còn tưởng rằng anh ấy đang khoác lác đây quả thật là một vua sói tuy rằng nó đã cách xa bầy sói rất lâu rồi nhưng tiếng hú của vua sói rất độc đáo nó vẫn có thể hiệu lệnh thiên hạ vậy thì chúng ta càng không có gì phải sợ nữa rồi ngày mai liền lên đường già ngọc cũng biết rằng tô lam không thể chờ đợi thêm nữa vì vậy họ đã dẫn theo sói trắng xuất phát vào ngày hôm sau sau một ngày đi ô tô họ đã đến bến tàu nơi họ chuẩn bị lên thuyền già ngọc đã bảo người chuẩn bị trước rồi may là quan triều viễn cái gì cũng có thứ sở hữu riêng ngay cả du thuyền cũng không ngoại lệ già ngọc và tô lam cùng nhau lên thuyền nhưng chỉ mới lên được mấy giờ đồng hồ già ngọc đã phát hiện tô lam không ổn cô cứ luôn trốn trong phòng không chịu ra ngoài già ngọc lập tức đến phòng của tô lam để hỏi hàn tiếng nôn mửa liên tục phát ra từ trong nhà vệ sinh của tô lam tô lam em không sao chứ già ngọc gõ cửa nhà vệ sinh không hẹn một lúc lâu sau tô lam mới bước ra khỏi nhà vệ sinh sắc mặt vô cùng kém em không sao chỉ là say sóng thôi tô lam yếu ớt dựa vào từng nói say sóng à vậy sao em không nói sớm già ngọc đột nhiên lo lắng vốn dĩ em đang mang thai và nôn mửa dữ dội rồi, rồi nếu em lại còn say sóng nữa thì cả một chặng đường này em còn muốn sống nữa không hả không sao không phải anh nói đi thuyền là nhanh nhất sao hơn nữa nếu đi đường bộ em không biết mình có chịu nổi sóc này không c h ư ơ n một nghìn hai trăm lẻ năm c h ư ơ n một nghìn hai trăm lẻ năm mỗi câu nói của tô lam đều phải thở dốc em muốn nôn chết ở trên thuyền sao biết trước thì anh đã không dẫn em đi rồi già ngọc đã hối hận rồi nếu biết tô lam bị say sóng anh ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy em biết ngay là nếu như anh biết em say sóng thì nhất định sẽ không đưa em tới đây cho nên em mới không có nói cho anh biết bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi nụ cười của tô lam mang tư thái của một người chiến thắng ai nói là hối hận cũng không kịp nữa bây giờ anh sẽ lập tức bảo thuyền quay đầu lại chúng ta mới xuất phát không lâu bây giờ quay lại vẫn còn kịp nói xong giả ngọc vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài tô lam vội vàng kéo anh ta lại đừng anh ngọc khó khăn lắm chúng ta mới ra ngoài được thế mà anh lại muốn quay v ề y hả không sao em sẽ không sao đâu tô lam ba tháng đầu của thai kỳ là khoảng thời gian nguy hiểm nhất nếu khi chúng ta đi được nửa đường rồi mà em có bất chắc gì thì lúc đó chúng ta đang trên biển một bác sĩ cũng không có đâu giả ngọc hét lên với tô lam anh ta cảm thấy hành vi của tô lam quá ấu trĩ hoàn toàn không nghĩ nhiều em biết nhưng em cũng không có cách nào bảo em để một mình anh đi thứ nhất là em không đành lòng anh không liên quan gì đến chuyện này cả vốn d ĩ không nên nhảy vào vũng bùn này hay là chỉ có em mới có thể gọi anh ấy về già ngọc chăm chú nhìn tô lam sức khỏe của em em biết rõ nếu như đứa bé này dễ dàng bị s y như vậy thì em cũng chấp nhận em nghĩ kỹ chưa chuyến đi này chúng ta có thể phải ở trên biển hai mươi ngày đấy em chắc chắn rằng mình có thể chịu được c một khi đã kéo dây cung thì sẽ không rút tên lại được nữa em nghĩ kỹ rồi ngay từ đầu em đã nghĩ kỹ rồi anh yên tâm đi em sẽ không sao đâu dù cơ thể của cô rất yếu nhưng tô lam vẫn không chịu thừa nhận già ngọc cũng thực sự không thắng được tô lam vậy được nếu em say sóng thì nằm xuống nghỉ ngơi sẽ tốt hơn say sóng không giống như say xe chỉ cần em nằm xuống là sẽ không sao được em đi nằm ngay đây tô lam chậm rãi đi đến bên giường và nằm xuống nhưng là hai mươi ngày đấy chẳng lẽ cô phải nằm trên giường hai mươi ngày sao trong hai mươi ngày này mọi thứ đều là một tần số tô lam nằm trên giường nhìn lên trần vô thức đưa tay sờ lên bụng con ơi nếu con có thể nghe được mẹ nói thì con phải làm cho mẹ cảm thấy dễ chịu hơn nếu không sao mẹ có thể đi gặp bố con được thật kỳ lạ mỗi khi cảm thấy trong bụng mình có một sinh mệnh đang sống tô lam liền thấy yên tâm hơn nhiều ngay khi giản ngọc đưa tô lam đến một nơi hoàn toàn xa lại như lớp v ạ l y lớp v ạ l y đang chuẩn bị cho hôn lễ của quan triều viễn và đại si so với con người ma c à rồng càng chú trọng hôn lễ hơn bởi vì cuộc sống của họ dài vô hạn dáng vẻ của họ cũng dừng lại tại thời điểm họ trở thành ma c à rồng Trước, 1206. Trước 1206. vì vậy mỗi một nghi lễ nào đó trong đời đều trở nên đặc biệt quan trọng đối với họ còn đối với những ma cà g i n g khác tham dự một hôn lễ dường như là một chuyện rất hiếm lạ cả lớp b ạ l u như sụp sôi lên tất cả đều mong chờ hôn lễ có một không hai này tô kiêm mặc đang rút quan hạo cắt cỏ ở trước biệt thự kiêm mặc gần đây cháu vẫn không biết năng lực của mình là gì sao quan hạo vừa cắt cỏ vừa hỏi cháu không biết hoàn toàn không có cảm giác gì lúc trước chú nói với cháu cháu đều đã chú ý nhưng mà cháu thật sự không biết năng lực của mình là gì một số người sẽ như vậy đừng để ý quá cháu yên tâm đi ở chỗ tôi sẽ không có ai làm tổn thương cháu đâu quan hạo nhìn tô kiêm mặc rồi tiếp tục cắt cỏ nhưng không phải mọi ma cả rồng đều có năng lực đặc biệt sao tại sao cháu lại không có chứ tô kiêm mặc không khỏi tò mò gần đây cậu đã tiếp xúc với rất nhiều người của lớp vali cậu cũng hiểu được rất nhiều ai cũng có năng lực đặc biệt nhưng cậu thì không chờ thêm đi không chừng sau này cháu sẽ biết thôi vâng ạ vậy nếu bác phát hiện ra thì nhất định phải nói cho cháu biết đấy quan hạo không trả lời mà tiếp tục cắt cỏ một lúc sau ông ấy lại tiếp tục hỏiểu viễn mấy ngày nay có chuyện gì không vẫn như c ũ ạ vẫn luôn cầm điện thoại di động xem ảnh và video của chị cháu bác trai bác thật sự cho rằng như vậy là tốt cho anh rể của cháu sao đây là lựa chọn duy nhất quan hạo chỉ nói một câu này liền không để ý đến tô kiềm mặt nữa cuộc đời của ma cả rồng dài như vậy anh rể phải ở bên một người phụ nữ mà mình không yêu anh ấy thật đáng thương sau này có thể sẽ không nhìn thấy anh ấy cười nữa rồi quan hạo dừng lại động tác trên tay và không nói gì cả nhờ sự nỗ lực của mọi người lớp vali đã hoàn toàn đổi mới cây cối đều được treo đèn màu đêm mai đến đây nơi này sẽ giống như trong thế giới cổ tích vậy căn biệt thự màu đỏ sau khi trải qua quá trình cải tạo được sơn một lớp sơn mới càng trở nên sáng sủa hơn căn phòng cũng được làm mới hoàn toàn tất cả các trang thiết bị cho đám cưới cũng đang được chuẩn bị mục chỉ huyên đưa quan triều viễn đến một căn phòng lớn trên tầng ba toàn bộ căn phòng được trang trí theo phong cách châu âu vật dụng trong nhà màu trắng trông sạch sẽ và gọn gàng đây là căn phòng rộng nhất của biệt thự vì Nessie là người phương tây mặc dù chúng ta phải tôn trọng phong cách của họ nhưng khi diễn ra hôn lễ nơi này sẽ bố trí tươi mới hơn một chút sau khi hôn lễ kết thúc vẫn sẽ khôi phục bộ dạng ban đầu thế nào có cần thêm gì nữa không nếu đã là phòng tân hôn của con trai thì đương nhiên mục chỉ huyên cần phải chuẩn bị thật tốt không cần thêm gì đâu ạ dù sao cũng như nhau cả không tới được người phụ nữ mình yêu bảo anh ở bên một người phụ nữ khác có phòng tân hôn hay không đối với anh mà nói đều như nhau cả mẹ và bố con đã bàn bạc rồi nếu như đến lúc đó bọn con không muốn ở cùng bố mẹ thì bố mẹ còn chuẩn bị một chỗ khác cho bọn con nhưng đó là căn nhà bố con đã xây từ rất lâu rồi vâng quan triều viễn vẫn không có chút tinh thần nào chương một nghìn hai trăm lẻ bảy chương một nghìn hai trăm lẻ bảy tiểu viễn con đừng như vậy nữa con có biết rằng con như vậy mẹ rất lo cho con không mục chỉ huyên đau lòng n u ố t tóc quan triều viễn mẹ con đã lớn như vậy rồi còn có gì phải lo nữa nhưng con không vui chút nào mẹ có thể nhìn ra tiểu viễn nếu con thực sự không thể chấp nhận đặt s ỉ thì mẹ sẽ nói chuyện với bố con không cần đâu ạ sau khi cô ấy đến có lẽ con sẽ ổn thôi ạ chỉ là bây giờ con hơi cô đơn mà thôi sau này cô ấy ở cùng con thì sẽ không cô đơn nữa cô ấy xinh đẹp dáng người cũng đẹp là mẫu người con thích quan triều viễn ngốc nếết cười với mục chỉ huyên mục chỉ huyên cuối cùng cũng được thấy lại nụ cười đã mất tợ lù của con trai mình mặc dù nụ cười của anh có hơi miễn cưỡng mẹ con không nói với mẹ nữa con đi gặp kiềm mặt đây khi quan triều viễn xoay người nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn tăng hơi khi tô lam bước chân xuống mặt đất cô liền cảm thấy rằng mình đã sống lại cuộc hành trình trên biển kéo dài tận ba mươi ngày ban đầu chỉ cần khoảng hai mươi ngày thôi nhưng vì sức khỏe của tô lam giả ngọc đã yêu cầu thuyền trưởng đi vững không cần nhanh c ộ n thêm giữa đường mấy lần gặp đợn sóng lớn cũng là may mắn thoát nạn giả ngọc bàn giao mọi công việc trên thuyền cho thuyền trưởng một mình anh ta dẫn tô lam xuống thuyền và ỉn h cũng đi theo trong một tháng ở trên thuyền tô lam đã gầy đi rất nhiều mặc dù luôn nằm nghỉ nhưng tình trạng ốm nén của cô vẫn tiếp diễn cơ thể gầy đi cũng là không thể tránh khỏi tô lam chúng ta cần tìm một nơi để nghỉ ngơi sau đó lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo giả ngọc vừa nói vừa xem bản đồ không cần nghỉ ngơi đâu ạ chúng ta ở trên thuyền đã bị chậm trễ rất nhiều thời gian rồi tiếp theo càng nên nhanh chóng lên đường cho dù em chịu được thì đứa bé trong bụng em cũng có thể chịu được sao Hủ、hồ h chúng ta còn mang theo một con sói chúng ta phải nghĩ cách gì đó nếu không thì quá rêu r a o sau nhiều lần giả ngọc thuyết phục tô lam cuối cùng cũng đồng ý nghỉ ngơi hai người tìm được một khách sạn và ở lại đó giả ngọc cũng đưa tô lam đến bệnh viện địa phương để khám may là tô lam không có vấn đề gì lớn b u ổ i tối giả ngọc mang những thứ anh ta chuẩn bị đến phòng của tô lam và ỳ luôn ở cùng với tô lam vì nó đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi nên rất tiến tĩnh giả ngọc lấy ra một cái kéo tô lam lập tức bảo vệ ở ỳnh phía sau lưng anh định làm gì thế giúp nó biến hình hả nghĩa là sao đặc điểm của nó quá rõ ràng người tinh mắt vừa nhìn đã biết nó là sói chúng ta đưa nó đi theo là tự mang rắc rối cho mình cho nên bây giờ anh phải biến nó thành chó ạ lạc ca già ngọc thực sự nói được làm được dùng kéo và thuốc nhuộm nhanh chóng biến nó từ một con sói trắng thành chó ạ lạc ca c ư ơ n g một nghìn hai trăm linh tám chương một nghìn hai trăm linh tám đúng là rất giống đấy đây chỉ là những kỹ năng bề ngoài vào ban đêm mắt nó phát ra ánh sáng xanh sẽ bị lộ ngay già ngọc vẫn có chút lo lắng sói trắng bị biến thành chó ạ lạc ca hiển nhiên có chút không vui nằm bò trên mặt đất không kêu tiếng nào tô lam lập tức đi tới vuốt ve lông của nó và ỉn thật ngại quá để mày giúp bọn tao không chỉ khiến mày phải đi một chặng đường dài mà còn phải biến mày từ vua sói thành chó và ỉn dường như hiểu được lời nói của con người nhìn tô lam bằng ánh mắt hai toán nhưng nếu không làm như vậy nếu bị người khác phát hiện thì hai bọn tao sẽ gặp nguy hiểm không là ba còn có đứa bé trong bụng của tao nữa cho nên phải để mày chịu thiệt t h i rồi và ỉn ngoan ngoan nằm bò trên mặt đất ánh mắt hai toán cũng đã biến mất hình như nó hiểu được những gì em nói nó rất thích em t ô lam nở nụ cười nhìn giả ngọc n g anh ấy cũng nói như vậy lần đầu tiên em nhìn thấy và hình đã sờ nó rồi có lẽ chúng em khá hợp nhau hai người nghỉ ngơi tại nơi này ba ngày cũng mua đồ cần mua sau đó lại tiếp tục lên đường khi thực sự bước chân lên đất liền t ô lam mới biết những ngày trên thuyền thật sự giống như trên thiên đường vì trên thuyền có mọi tiện nghi có thể nói là thức ăn đến tận miệng nhưng trên đất liền thì khác vì lo lắng cho đứa bé trong bụng t ô lam giả ngọc luôn duy trì việc ăn cơm đúng giờ đối với người đang vội lên đường mà nói đây là một vấn đề lớn tốc độ di chuyển của họ vẫn rất chậm vốn dị ban đầu dự kiến là một tuần nhưng lại mất hẳn nửa tháng tối hôm đó họ dừng lại ở một thôn làng già ngọc mang một ít thức ăn cho tô lam và một ít thịt cho họ í n tô lam nếu như anh tính toán không lầm thì ngày mai chúng ta có thể đến lớp và ly vậy thì tốt quá cuối cùng thì cũng có thể lấy được chân k i n h rồi tô lam hai tay chắp lại đặt lên ngực em đừng vui mừng quá sớm khó khăn thật sự giờ mới bắt đầu anh đã hỏi dân làng ở đây rồi họ đều khuyên anh không nên đi trong mắt dân làng khu rừng lớn mà chúng ta sắp vào có tên là khu rừng hà cám là nơi một đi không trở lại có phải vì ở đó có ma c à rồng không anh đã nghe họ kể vài câu chuyện hình như có liên quan đến ma c à rồng ma c à rồng sẽ không bông tha cho con người lẹ loi một mình rơi vào miệng của họ đâu không chỉ có ma c à rồng trong rừng còn có rất nhiều manh thú còn có manh thú à vậy chúng ta nên đem theo sư tử và hồ nữa em mau từ bỏ đi có thể mang theo một con sói này đã là may mắn lắm rồi kỳ thực anh đã đoán ra nơi ở của ma c à rồng chắc chắn phải có rất nhiều manh thú sinh sống nếu không ma c à rồng sẽ không thể sống sót được hay là em ở làng bên ngoài chờ tin tức của anh một mình anh vào rừng d o đường nếu như anh không quay lại được thì em lập tức liên hệ với tập đoàn đặc dịch đến đón em về tô lam lắc đầu rất kiên định không được em không đồng ý em sẽ đi cùng anh hoặc là anh ở lại em đi vào một mình bởi vì vốn d ĩ c h u y ệ n này không liên quan gì đến anh tô lam bây giờ anh không phải đang bàn bạc với em chuyện này rất quan trọng khu rừng này còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta không cần biết gặp phải thứ gì tỷ lệ sống sót của chúng ta rất thấp Trước 1209. Trước Tô Ngọc Lần lời Lam. này Giản không định nghe lời tô lam. hai chúng ta ở cùng nhau cộng thêm vào ả n h vẫn tốt hơn một mình anh chứ không em sai rồi một mình anh vào sẽ an toàn hơn anh lớn lên trong rừng gặp phải chuyện thông thường anh vẫn có thể tự bảo vệ mình nhưng mà em ý của giản ngọc không thể rõ ràng hơn được nữa cũng tức là tô lam sẽ trở thành gánh nặng của anh ta anh ngọc anh yên tâm đi em tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu anh đừng bỏ lại em một mình chúng ta đều đã đi s u ố t chặn g đ ư ờ n g rồi bây giờ anh mới muốn bỏ rơi em à giảng ngọc nhẹ nhàng dây đồ mày không phải anh muốn bỏ rơi em mà là lo cho sự an toàn của em nhưng anh nghĩ xem anh bảo em ở lại ngôi làng này cũng chưa chắc sẽ an toàn chúng ta cũng không quen biết người nào ở đấy cả em lại là con gái anh vừa đi có thể em sẽ mất đi tất cả sự che chở những lời nói của tô lam cũng nhắc nhở giả ngọc anh ta không thể bỏ lại cô như vậy được đây là một đất nước xa lạ họ không hiểu mọi thứ về con người ở đây thôi được rồi sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị vào rừng lúc này tô lam mới mỉm cười vậy thì em đi ngủ trước đây anh ngọc ngủ ngon nhưng trời còn chưa sáng giả ngọc đã lặng lẽ đi ra ngoài rồi anh ta không đánh thức tô lam cũng không mang theo và in anh ta đã chuẩn bị trước rồi dùng con dao đã được ngầm trong máu sói cũng mang theo sợi dây chuyền dạng sói thậm chí mang cả súng nữa bóng tôi vẫn bao trùm khu rừng này mọi thứ vô cùng yên tĩnh sự yên tĩnh này càng giống một sự im lặng chết chóc hơn già ngọc từng bước đi vào trong rừng theo sự chỉ dẫn của ông cụ trong làng trên thực tế ngay cả người của ngôi làng gần đó cũng không có ai thật sự vào trong lánh địa này bởi vì những người đã từng vào đó đều đã chết rồi ông cụ trong làng đã từng đi vào một lần ông ấy may mắn vì chưa vào sâu trong rừng miễn cưỡng nhặt lại được một cái mạng đột nhiên phía sau chuyển đến âm thanh sột o ạ n Già Ngọc quay đầu lại, nhìn quay đầu tôi h cách h ấ y đó k n g xa có một k h ố nhung trắng. Tô Ra đây đi. lam anh thực sự không muốn em mạo hiểm anh tin rằng với sự thông minh của em vẫn có thể đối phó với con người cùng nhau vào rừng không bằng em ở lại trong làng sẽ càng an toàn hơn em biết anh nghĩ như vậy cho nên em ngủ không sâu giấc là vì muốn đi theo anh bây giờ chúng ta đã vào rừng rồi vậy thì đi thôi già ngọc cũng hết cách với tô lam nếu đã vào rồi thì chỉ đành đi thẳng về phía trước tôi h đã không còn đường quay đầu nữa rồi trong rừng sâu tất cả mọi người đã thức giấc chuẩn bị cho đám cưới long trọng chơi v ừ a sáng quan triều viễn đã bị gọi dậy r i ụ c mặc quần áo chú rể rồi t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười chương một nghìn hai trăm mười anh n g ễ n cưỡng mặc bộ vét trắng vào và bắt đầu bận rộn chuẩn bị trước đám cưới đám cưới của ma cả rồng diễn ra vào buổi trưa thứ nhất là vì sau khi kết thúc xe ồn ào cả buổi chiều buổi tối còn có tiệc và chọc phá cô dâu chú rể trong đêm tân hôn quan đại sĩ đang ộ trang điểm trong phòng mấy chị em gái của cô ta đang trò chuyện bên cạnh đại sĩ chị thật có phúc chú rể của chị thật đẹp trai vẫn đứng bên cạnh khen ngợi đương nhiên rồi khi anh ấy vừa mới sinh ra chị đã biết sau này lớn lên anh ấy sẽ rất đẹp trai quả nhiên bị chị đoàn trú rồi đại sĩ nhún g mày trên mắt tràn đầy vẻ đắc ý trong thế giới của ma cà rồng một người đàn ông đẹp tuyệt phẩm như quan triều viễn thực sự rất hiếm em lại thấy em trai của chú rể rất đẹp trai nhìn rất tuần tú trong sáng em rất thích lucy ở bên cạnh nói nghe nói đó là ma cà rồng mới của nhà họ ôn trông rất ngây thơ cũng rất đẹp trai đấy vẫn cũng nhanh chóng phụ họa nếu hai đứa có ý với cậu ấy thì đợi sau khi đám cưới của chị kết thúc chị có thể làm m ố i cho hai đứa đại sĩ cười nói được ạ vậy chúng ta nói trước rồi đấy nhé lucy chủ động không nhường nhịn gì đại sĩ trang điểm và mặc váy cưới xong khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cộng thêm cách trang điểm cô dâu cũng vô cùng hoàn hảo chiếc váy cưới cốt ngực càng làm tôn lên dáng người hoàn hảo của cô ta trời ơi đại sĩ chị thật xinh đẹp em cũng muốn kết hôn rồi vẫn bắt đầu ngưỡng mộ yên tâm đi lập tức sẽ đến lượt em thôi đúng lúc này có người đến gõ cửa lucy ra mở cửa thì vừa hay nhìn thấy tô kiếm mặc tô kiếm mặc là phù rể của ngày hôm nay cậu cũng mặc một bộ vét trắng đây là lần đầu tiên cậu mặc vét không quen chút nào nhưng cậu mặc vết trông còn đẹp trai hơn nhất là bộ vét trắng này khi nhìn thấy tô kiêm mặc lucy lập tức sáng mắt hôn lễ có thể bắt đầu được chưa tô kiêm mặc lịch sự hỏi cô dâu đã sẵn sàng rồi hôn lễ có thể bắt đầu lucy ngại ngùng đáp lại vậy thì bắt đầu đi bên ngoài đã chuẩn bị xong rồi trong tiếng nhạc cưới sôi động đại sĩ mặc bộ váy cưới màu trắng khoác tay quan triều viễn chậm rãi đi trên thảm đỏ thảm đỏ này là một thảm đỏ thực sự bên trên được trải một lớp cánh hoa hồng dày đặc những cánh hoa đủ màu sắc không ngừng rơi từ trên trời xuống tất cả khách mời đều đứng dậy vỗ tay t r ư ơ n g m 1 t trăm m ư ờ 1 một đại sĩ n ở nụ cười hạnh phúc đón nhận lời chúc phúc của mọi người nhưng quan triều v i ệ n thì không có biểu cảm gì cuối cùng họ cũng bước đến trung tâm của sân khấu người chủ trì hôn lễ là một người chú của g i a t ộ c b ú t khi còn sống ông là một linh mục anh quan triều v i ệ n xin hãy nhìn người vợ xinh đẹp của anh anh có đồng ý bao dung mọi thứ của cô ấy không có thể cô ấy sẽ bướng bình có thể sẽ ham chơi có thể sẽ cáu giận anh có đồng ý dùng tính mạng của mình để bao dung cô ấy không tôi đồng ý quan triều viễn lệnh lùng đáp cô đại sĩ xin hãy nhìn người chồng đẹp trai của cô một ngày nào đó anh ấy sẽ già đi có thể sẽ ốm đau bệnh tật cô có đồng ý chăm sóc anh ấy cả đời không tôi đồng ý đại sĩ cũng trả lời không chút do dự được vậy tôi xin hỏi mọi người ở đây có ai dị nghị hoặc phản đối cuộc hôn nhân này không tôi phản đối một giọng nói rõ ràng và chắc chắn lọt vào thai mọi người mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói chỉ thấy một cô gái trên người dính đầy bùn trên mặt còn dính máu và một người đàn ông mặc áo khoác màu xám bên cạnh hai người còn có một con chó ạ lạt cả đang nhìn chằm chằm vào bọn họ khoảnh khắc nhìn thấy tô lam một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu mục chỉ huyên quan triều viễn trên sân khấu cũng giật mình vô thức bông tay đại xì ra tô lam cả người anh đờ ra hoàn toàn không ngờ được rằng tô lam lại xuất hiện ở nơi này thậm chí anh còn tưởng rằng mình bị ảo giác tay chân tê dại không cử động được mọi người đều ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra bao gồm linh mục trên sân khấu hỏi xem có ai tại hội trường phản đối cuộc hôn nhân này hay không chỉ là hình thức mà thôi thông thường sẽ không có ai phản đối linh mục đã chủ trì nhiều hôn lễ như vậy đây là lần đầu tiên hội trưởng có người nói phản đối già ngọc liếc nhìn xung quanh rồi lặng lẽ cầm lấy con dao găm đầy cảnh giác bởi vì trong mắt anh ta tất cả những người này đều là ma cả rồng tô lam cũng nhìn những người này khi nhìn thấy tô kiêm mặc bên cạnh quan triều viễn ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng cô nhanh chóng chuyển tầm mắt thưa cô cô nói cô phản đối cuộc hôn nhân này cô có thể nói lý do của mình được không cuối cùng linh mục cũng nói đương nhiên bởi vì quan triều viễn đã kết hôn rồi mà tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy hơn nữa tôi đã mang thai con của anh ấy rồi t ô la mỉm m cười và đặt tay lên bụng dưới của mình tất cả mọi người trong hội trường còn kinh ngạc hơn ông quan rốt cuộc chuyện này là sao đây là khách mà ông mời tới à? tôi hy vọng ông có thể đưa ra lời giải thích người của gia tộc bụt đã không thể ngồi yên được nữa t r ư ớ c 1212 t r ư ớ c 1212 quan hạo tiến lên một bước mục chỉ huyên lập tức nắm lấy cổ tay của ông ấy quan hạo nhìn vợ mình giọng điệu của mục chỉ huyên rất chắc chắn đúng là cô ấy đã mang thai rồi vừa n ã y em đã nhìn thấy anh không ngăn được đâu quan hạo đương nhiên hiểu ý của mục chỉ h u y ề n rất có thể bà đã đoán trước được tương lai của cô gái này và quan triều viết rồi thậm chí là con của họ sau này đột nhiên một người nào đó trong đám đông chỉ vào con chó ạ lạt cả và nói nó nó không phải là chó là một con sói là một con sói trắng tất cả ma cả rồng có mặt tại hội trường đều trở nên lo lắng dù sao thì sói trắng cũng là điểm yếu chí mạng họ sợ nhất chính là sói trắng họ là con người tôi ngửi thấy mùi máu của họ một ma cả rồng đột nhiên chỉ vào tô lam và giả ngọc ông quan rốt cuộc ông định làm gì trong đám cưới của con trai ông những vị khách mà ông mời lại mang theo sói trắng là muốn giết chúng tôi sao tất cả ma cả rồng này đều hoảng sợ và lần lượt chỉ trích quan hạo tô lam và giản ngọc nhìn nhau tô lam nắm chặt sợi dây thừng của hình trong tay chúng tôi đúng là con người để bảo vệ bản thân chúng tôi không thể không đưa ra hạ sách này chỉ cần mấy người không làm hại chúng tôi chúng tôi cũng sẽ không để nó làm hại mấy người giàn ngọc dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn toàn bộ hội trường cả hai người đều mang dây t r u y ề n giang sói ma cả rồng đương nhiên không dám tùy tiện tiếp cận quan hạo cuối cùng cũng đứng ra đây là hiểu lầm tất cả đều là hiểu lầm thật ngại quá đã khiến cho mọi người sợ hãi rồi hôn lễ ngày hôm nay kết thúc tại đây chúng tôi có chút việc nhà cần phải xử lý các vị khách mời đều đồng loạt nhìn nhau hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra quan triều viễn nhanh chóng đi tới trước mặt tô lam vừa rồi anh còn chưa kịp phản ứng lại anh còn tưởng rằng đang nằm mơ chứ tô lam có thật là em không là em quan triều viễn ôm chặt tô lam vào lòng cho đến khi ô m cô vào lòng anh mới cảm thấy tất cả đều là thật tốt quá rồi thật sự là em tô lam thật sự là em mục chỉ huyên lập tức nhờ vài người bạn đến giúp làm yên lòng khách khách mời của lớp vạn lý đều trở về nhà của mình còn g i a tộc bụt được quan hạo mời đến một căn biệt thự khác đám cưới vốn đang sôi động đống trở nên náo loạn sau đó lại trở nên yên nắng quan triều viễn hoàn toàn không quan tâm những chuyện này trực tiếp dẫn t ô lỵ về phòng của anh anh phấn khích đến mức không biết phải làm gì cứ nhìn vào khuôn mặt của tô lam trên mặt tô lam có vết máu quan triều viễn nhẹ nhàng vớt ve đau không sao lại bị như vậy bị cành cây quệt phải không có gì to tất cả mặc dù tô lam chỉ miêu tả qua loa tôi nhưng có trời mới biết ba ngày nay cô và giảng ngọc đã trải qua những gì chương một n r ư ờ chương một n trăm mười b thoát khỏi coi chết không còn đủ để khái quát những gì họ đã trải qua nữa rồi hai người em nhìn anh anh nhìn em thế mà lại không có nhiều lời muốn nói đã hơn hai tháng không gặp nhau rồi có lẽ là có quá nhiều lời muốn nói nên không biết phải nói gì trước em thật sự có thai rồi hả quan triều viễn đột nhiên nói một câu đúng vậy anh sắp làm bố rồi tô lam nhìn đôi mắt không khỏi trở nên ở mức của quan triều viễn anh sắp làm bố rồi anh thật sự sắp làm bố rồi ánh mắt quan triều viễn dán vào bụng tô lam đưa tay sờ sờ nhưng mà nụ cười trên mặt anh đột nhiên biến mất khi biết tin tô lam mang thai phản ứng đầu tiên của anh đương nhiên rất phấn khích nhưng khi nghĩ đến bản thân tô lam cầm tay quan triều viễn đặt trên bụng dưới của mình đã ba tháng rồi em biết anh đang nghĩ gì nếu như đứa bé đến rồi thì chúng ta sẽ chấp nhận nó đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa được không được anh chấp nhận nó quan triều viễn gật đầu lia liệm như một đứa trẻ một lần nữa ôm tô lỵ vào lòng tô lam anh rất nhớ em vô cùng vô cùng nhớ em em cũng vậy nghĩ đến quãng thời gian đau khổ đã trải qua trong quá khứ nước mắt tô lam lại trào ra hơn hai tháng qua giống như một khảo nghiệm sinh tử lúc đầu cô còn tưởng rằng quan triều viễn thật sự đã chết rồi hận không thể đi theo quan triều viễn sau đó đưa bé này đột nhiên tới lúc đó cô mới bắt đầu nhen nhóm hy vọng sống sau đó cô biết quan triều viễn vẫn chưa chết lao vào hành trình đi tìm anh lại là thập tử nhất sinh may là cô đã kiên trì được may là cô vẫn còn sống quan triều viễn nhẹ nhàng hôn lên mắt tô lam hôn lên những giọt nước mắt của cô anh biết rằng mình có lỗi với tô lam anh lại khiến cô khóc nhưng khi hôn lên từng giọt nước mắt của tô lam anh đã thẩm thề rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ để tô lam rơi nước mắt nữa tô lam xin lỗi em là anh không tốt môi của quan triều viễn áp lên môi tô lam nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô hơn hai tháng qua không biết bao nhiêu lần anh hôn cô trong mơ bây giờ cuối cùng giờ anh cũng hôn cô thật rồi tô lam vừa khóc vừa tiếp nhận nụ hôn của quan triều viễn cô nào phải chưa từng ôm hôn anh trong mơ chứ quan triều viễn ôm chặt tô lam t h ậ t không thể ôm cô vào trong cơ thể mình anh điên cuồng hôn lên môi cô không thể dừng lại quan triều viễn vẫn mút môi tô lam thật mạnh giống như có hôn bao nhiêu cũng không đủ tô lam cũng không từ chối chỉ phối hợp với nụ hôn của anh chị một giọng nói không hòa hợp vang lên ngoài cửa chương một nghìn hai trăm m ư ơ i bốn chương một nghìn hai trăm một mươi bốn tô lam lập tức ngừng lại dù quan triều viễn không muốn ngừng nhưng vì tô lam đã ngừng rồi nên anh mới tiếp nối rời môi tô lam anh biết ngay mà hiển nhiên quan triều viễn rất k h ô n g phục em nói vài câu với thằng bé trước đã đương nhiên tô lam biết quan triều viễn đang nghĩ gì cô đành phải an ủi anh trước dù sao đã lâu lắm rồi cô và tô kia mặc không gặp nhau quan triều viễn hôn lên môi tô lam thật mạnh rồi mới mở cửa ra tô kia mặc m lập tức phấn khích và o vào chị ơi tốt quá em còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp chị nữa quan triều viễn nhìn ánh mắt của tô lam ánh mắt của tô lam đang dán lên người tô kia mặc m biết mình không tranh nổi nên anh cũng biết điều ra khỏi phòng giả ngọc đang ngồi trong phòng khách và ỳ ngoan ngoãn ngồi bên chân anh ta một số chỗ thuốc nhuộm đã bị phai nên không ra ngô ra khoai gì cả tôi nói này giả ngọc lúc tôi đi đã dặn anh thế nào sao anh lại đưa tô lam đến đây anh có biết nơi này nguy hiểm đến nhường nào không hơn nữa nơi này xa như vậy sao anh lại đưa cô ấy đến đây cô ấy đang mang thai đó chẳng lẽ anh không biết à? quan triều viễn bắt đầu ra quân hỏi tội trách g i ả n ngọc một trận